Văn thư niệm một bên bốt bố, một bên hỏi, này đó bán thế nào? Một cây vải mười khối không cân phiếu. Văn thư niệm tuyển một con thiên lam sắc, một con màu xanh biển cùng một con màu xám, tính toán cho chính mình cùng ra ra làm hai giường chăn nệm dùng. Văn thư niệm mua tam thất bố cho tiền, nghĩ người này đã có bằng hưu ở bố xưởng công tác, không chừng liền có bằng hưu ở mặt khác xưởng công tác, liền lắm miệng hỏi một câu. Chứ bỏ đố ngươi còn có cái gì? Tuổi trẻ nam tử đầu tiên là sưởng sốt một chút, nháy mắt phản ứng lại đây. Cười mở miệng, còn thành công ý để dạy linh tinh. Có hay không than đá? Có. Có bao nhiêu? Có bao nhiêu không tốt lắm nói, người muốn nhiều ít. Nếu là nhiều nói ta đi hỏi một chút ta bằng hưu. Văn thư niệm gật gật đầu, nói, hai tấn đi, có sao? Cái này niên đại than tổ hong một tấn cũng liền 800 khối bộ dáng một khối có thể thiêu mở giờ, cho nên văn thư niệm nghĩ nhiều mua điểm, trong nhà dùng đến than tổ hong địa phương rất nhiều. Hai tấn có. Bất quá hiện tại không có biện pháp cho ngươi kéo tới, đến buổi tối mới được, hơn nữa than đá nhưng không tiện nghi. Bao nhiêu tiền? Nam tử những mày, nói, ấn cái tính, đại năm phần tiền, tiểu nhân 4 phần tiền. Đại, một hồi ta cho ngươi địa chỉ, ngươi cho ta kéo qua đi. Hai người nói hảo sau, văn thư niệm cho 20 nguyên tiền đặc cọc, ước hảo thời gian. Văn thư niệm trực tiếp đem tứ hợp viện địa chỉ cho tuổi trẻ nam tử, dù sao trong khoảng thời gian ngắn nơi đó là sẽ không trụ người. Hắn đã biết cũng không, cái gọi là hơn nữa mấu chốt nhất chính là, vốn dĩ chính là chợ đen con đường mua, chính mình mới đến kinh đô, cũng không nhận thức người quen, không có khả năng gọi người tới kéo nhiều như vậy than đá, chỉ có thể làm cho bọn họ đưa qua đi. Mắt thấy liền phải đến giữa trưa, Văn Thư Niệm chạy nhanh hướng trong nhà chạy như điên, về nhà thời điểm ra ra vừa lúc chuẩn bị xào rau, Văn Thư Niệm trực tiếp ngồi ở một bên băng ghế thượng thở dốc. Nha đầu đây là làm gì đi, thở hổn hển. Văn thư niệm một bên nghỉ xả hơi một bên trả lời Gia Gia, đi mua mấy con bố, sau đó hỏi thăm hạ than tổ hong. Gia Gia nhẹ nâng mặt mày, nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái nói, lại đi nơi đó. Ơn, cung tiêu xã đổ vật quá ít, số lượng còn hữu hạn. Tuy nói hiện tại không có trước kia như vậy nghiêm, bất quá hành sự vẫn là phải cẩn thận chút. Biết biết, tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền sao, Gia Gia mỗi lần đều nói như vậy. Văn thư niệm ở Gia Gia còn chưa nói xong thời điểm liền bắt đầu đọc đáp. Gia Gia cười ha hả nói, ngươi biết liền hảo, than tổ ông nghe được. Ấn Ấn, đêm nay 8 giờ bọn họ cấp kéo đi tứ hợp viện bên kia, đến lúc đó còn phải làm phiền Gia Gia cùng ta cùng đi. Hắc hắc văn thư niệm cười hì hì cùng Gia Gia nói. Hành, buổi tối chúng ta cùng đi. Chờ Gia tôn ba người ăn được cơm trưa, văn thư niệm liền lôi kéo Gia Gia cùng Phi Phi hai người cùng nhau lượng chăn nệm. Gia Gia cùng Phi Phi thấy văn thư niệm phân cho bọn họ một người một cây vải, đều sợ ngây người. Nha đầu. Ngươi mua nhiều như vậy bố làm gì? Văn thư niệm một bên cắt một bên trả lời, cấp chúng ta ba cái làm mấy bộ chăn nệm A. Gia Gia cùng Phi Phi đã hoàn toàn bị văn thư niệm phá của hành vi hết trô nói rồi, cũng không thể nói cái gì, ai kêu chính mình cháu gái có thể kiếm đâu, có thể tiêu tiền là có thể kiếm tiền, khá tốt. Văn thư niệm còn ở nơi đó một bên đối lập một bên an bài nói, mua ba cái nhăn sắc, vừa vận chúng ta ba cái một người ba cái nhăn sắc. Gia Tôn ba người bận việc một buổi trưa, cắt hảo chín bộ. Văn Thư Niệm lấy ra đi tìm cái may và cửa hàng cấp phùng hảo, ăn được cơm chiều, Văn Thư Niệm liền bắt đầu tẩy chân nệm. Phơi cái hai ba thiên cũng liền làm, liền có thể tắm rửa. Chờ tẩy hảo lúc sau đứa hảo thời gian cũng không sai biệt lắm, Văn Thư Niệm liền mang theo ra ra cùng đi tứ hợp viện bên kia. Hai người tới rồi không một hồi, bên ngoài liền truyền đến dừng xe thanh âm, tiếp theo liền có người gõ cửa, Văn Thư Niệm mở cửa thỉnh tuổi trẻ nam tử tiến vào. Tỷ, ta nói ngươi viện này không t dứt đại a nam tử một bên an bài người đem than tổ ong dỡ xuống tới, một bên nhìn văn thư niệm phòng ở. còn hành đi, than đá liền đặt ở bên kia trong phòng là được. tuổi trẻ nam tử mang đến ba người không bao lâu liền đem than tổ ong phóng hảo. văn thư niệm một bên nói lời cảm tạ một bên đem dư lại tiền đưa cho nam tử. lần sau ta yêu cầu ta lại tìm ngươi. nam tử số hảo tiền, mới mở miệng đối văn thư niệm nói, tỷ, ngươi kêu ta lượng tử liền thành, ta chỗ đó thứ tốt rất nhiều. Ngươi có yêu cầu trực tiếp tới hôm nay nơi đó tìm ta liền thành. Lượng tử nói xong liền cùng văn thư niệm cùng Gia Gia cáo tử đi rồi. Chờ văn thư niệm tiễn đi lượng tử, Gia Gia liền dùng tay điểm điểm văn thư niệm cái chán. Ta nói ngươi nha đầu này là gan thật đại, như thế nào có thể dùng một lần mua nhiều như vậy đâu, ngươi không cũng sợ nhận người nhớ thương. Văn thư niệm nịch ngậm thẻ lưỡi, lôi kéo Gia Gia tay làm nụ nói, Gia Gia ta biết sai rồi, này không phải thời tiết càng ngày càng lạnh sao, ta liền nghĩ nhiều mua điểm. Mỗi lần nói ngươi thời điểm liền biết sai rồi, chính là không thay đổi, được rồi, về nhà đi. Gia tôn hai lần ra, dọc theo đường đi ra ra đều ở không ngừng nói văn thư niệm, làm đến văn thư niệm trong lòng tràn đầy đến hạnh phúc cảm, bị người quan tâm cảm giác thật sự thật tốt quá. Qua hai ngày, văn thư niệm bất thời giờ đi ra ngoài tranh, mang về tới đủ ba người ăn một cái tuần rau dưa cùng thịt. Trong nhà trứng gà, văn thư niệm cơ bản mỗi ngày đều lấy cớ đi ra ngoài cầm một ít trở về. Hôm nay Văn Thư Niệm mới vừa cầm đồ vật trở về, chuẩn bị bỏ vào phòng bếp, Gia Gia đã kêu ở Văn Thư Niệm. Nha đầu, nơi này có người mấy phong thư tới rồi, Gia Gia chỉ vào trên bản tin cùng Văn Thư Niệm nói. "Gia Gia, ta trước đem đồ ăn bỏ vào phòng bếp." Lập tức liền tới Văn Thư Niệm hấp tấp chạy tiến phòng bếp lại hấp tấp chạy ra. Lấy qua trên bàn bốn phong thư, đệ nhất phong là thôn trưởng thúc gửi tới, đệ nhị phong là Tiêu quên, đệ tam phong là Quách Hân Nguyệt, đệ tứ phong là Cố Hàn Giang. Lại mua bố nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương văn thư niệm trước mở ra thôn trưởng túc tin bên trong đại khái ý tứ chính là người trong thôn thực cảm tạ văn thư niệm mấy người đưa lễ vật mọi người đều dặn dò mấy người bọn họ chiếu cố hảo tự mình hảo hảo học tập linh tinh tiêu quyên cấp văn thư niệm viết chính là chính mình nàng cùng trịnh chuyện văn qua đi không bao lâu tìm cái phòng ở thuê các loại phun tảo phòng ở quá tiểu người quá nhiều tắm rửa rửa mặt muốn xếp hàng bợ lạ bợ lạ quách hân nguyệt cùng vu hồng kiện muốn hảo rất nhiều Từ Quách Hân Nguyệt cùng Vu Hồng Kiện kết hôn sau, Hân Nguyệt trong nhà đối nàng hảo rất nhiều, tuy rằng đều là bởi vì Vu Hồng Kiện nguyên nhân, bất quá bọn họ ít nhất thuê cái đơn độc sân. Quách Hân Nguyệt đơn giản cùng Văn Thư Niệm nói chính mình sự, lại dặn dò Văn Thư Niệm nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng quên thường xuyên viết thư. Mà Cố Hàn Giang Tin, nói chính mình ngày thường sinh hoạt việc vặt, cũng đồng dạng dặn dò Văn Thư Niệm chú ý an toàn, chiếu cố chính mình, cuối cùng còn nói hắn ở kinh đô có một cái bằng hữu, làm chợ đen kia một khối. Còn nói chính mình đã viết thư cấp cái kia bằng hưu, khả năng quá đoạn thời gian liền sẽ tới bái phòng văn thư niệm, hy vọng văn thư niệm không cần để ý. Nhìn đến nơi này, văn thư niệm mắt trợn trắng, nói đều nói còn không cần để ý, không ngại cái quỷ, bất quá có thể có người quen tại chợ đen, về sau đổi vật tư cũng phương tiện, trong không gian cá đều làng tràn. Văn thư niệm xem xong rồi tin, lại cho bọn hắn nhất nhất hồi phục, chuẩn bị buổi chiều điểm lại đi tìm lượng tử, nhiều mua điểm bố gửi cấp các hương thân lại cấp tiêu quên cùng quách hân nguyệt gửi một con qua đi ăn cơm chưa văn thư niệm cấp gia gia nói chính mình muốn đi ra ngoài làm cái gì gia gia chỉ dặn dò văn thư niệm chú ý an toàn liền không nói thêm cái gì rốt cuộc văn thư niệm cũng không nhỏ chính mình biết chính mình đang làm cái gì văn thư niệm trực tiếp đi lần trước cái kia phòng ở tìm lượng tử đến thời điểm lượng tử mới từ bên ngoài trở về vừa nhìn thấy văn thư niệm còn rất kinh ngạc tỷ người nơi đó còn có bố không lượng tử thẳng gật đầu có có có tới thị, bên trong thỉnh. Văn Thư Niệm đi theo Lượng Tử đi vào, bố vẫn là đôi ở phòng khách, so mấy ngày hôm trước muốn giảm rất nhiều. "Ngươi này sinh ý có thể a, nhanh như vậy liền bán nhiều như vậy." Lượng Tử nghe vậy cười cười nói, "Có thể cái gì a, năm trước thời điểm sinh ý mới tốt nhất. Ta muốn ngươi nơi này khả năng không quá đủ, ngươi chừng nào thì còn có hóa?" Lượng Tử kinh ngạc nhìn Văn Nói Niệm, hỏi, "Ngươi muốn nhiều ít?" Văn Thư Niệm nghĩ nghĩ, đi tới đại đội 80 hộ nhân ra. Mỗi nhà một con hẳn là hành, liền nói, 80 thất. Lượng tử suy tư một hồi, mới nói nói, ngày mai buổi sáng có thể bắt được, biết không? Văn thư niệm gật gật đầu tỏ vẻ có thể, giao 100 tiền đặt cọc liền về nhà đi. Lượng tử ở văn thư niệm đi rồi, cả người đều hương phấn, không có biện pháp, đại khách hàng A, đáng tiếc còn không biết đại khách hàng gọi là gì, bất quá cũng không có việc gì, nên biết đến thời điểm sẽ biết, không nên biết đến thời điểm cũng đừng hỏi, đây là quy củ Văn Thư Niệm tìm lượng từ lúc sau liền trực tiếp về nhà, trong lúc từ không gian cầm 10 cân thịt heo 10 cân thịt bò cùng một cân đường trắng ra tới, lại đi cung tiêu xã mua chút dầu muối tương dấm, trong không gian mặt dầu muối tương dấm tạm thời bất động. Về nhà lúc sau đem đồ vật đặt ở phòng bếp, Văn Thư Niệm liền về phòng khóa kỹ môn tiến không gian. Tiến không gian Văn Thư Niệm thẳng đến hồ nước đi, thấy trong nước lan tràn cá, Văn Thư Niệm đầu đều lớn, lâu lắm không vớt cá, xem ra lần này có thể làm so đại, Cố Hàn Giang giới thiệu người hẳn là đáng tin cậy. Liền hy vọng đến lúc đó hắn đừng quá kinh ngạc là được. Thực mau văn thư niệm liền sửa sang lại hảo tâm tình, mở ra vớt cá hình thức, vớt đến mau ăn cơm chiều thời điểm văn thư niệm mới đi tắm rồi từ không gian ra tới. Nhà đầu, ngươi làm gì mua nhiều như vậy đồ vật à? Văn thư niệm mới ra phòng, ra ra liền hỏi, phòng trừng là thấy phòng bếp cầm thịt, có điểm kinh ngạc đi. Áo, hôm nay đi ra ngoài làm việc thời điểm đi ngang qua gặp được, liền nhiều mua chút, không phải mau ăn tết sao? Ra ra nghe xong, cười ha hả hỏi cái đêm nay ra gia cấp làm thịt kho tàu thế nào? văn thư niệm còn sao tới kịp mở miệng phi phi kia hải tử hưng phấn thanh âm liền từ hắn trong phòng truyền ra tới gia gia nhiều làm điểm đã lâu không ăn ngươi làm thịt kho tàu làm gia gia cười mắng còn mệnh tiểu tử ngươi không thành hảo hảo xem ngươi thư đi đại buổi sáng lên liền đi ra ngoài chơi chơi văn thư niệm hỏi không biết tiểu tử này khi nào cùng cách vách kia hai cái tiểu hải tử chơi ở bên nhau mỗi ngày chạy ra đi văn thư niệm nghe xong cười nói Phi Phi vẫn luôn không có gì bằng hữu, thật vất vả có bằng hữu, làm hắn chơi đi, dù sao cũng chơi không được bao lâu liền phải đọc sách. Ngươi liền biết chiều hắn, ta này còn không phải sợ hắn mê muội mất cả ý chí sao. Được rồi Gia Gia, đừng lo lắng, Phi Phi là cái hiểu chuyện hải tử, đi, ta giúp ngươi nhóm lửa đi văn thư niệm nói liền đem Ra Ra hướng phòng bếp kéo đi. Văn thư niệm một bên nhóm lửa một bên cùng Gia Gia nói, Gia Gia, ta hôm nay đi tìm lượng tử định rồi 80 thất bố. Chuẩn bị quá mấy ngày gửi cấp trong thôn Như thế nào mua như vậy nhiều a Phía trước ở trong thôn kia mấy năm người trong thôn đều đặc biệt chiếu cô ta Ở chung lâu như vậy bọn họ Ở lòng ta cùng thân nhân không sai biệt lắm Ta liền nghĩ nếu chính mình có Khẳng định muốn đem mỗi nhà mỗi hộ đều chiếu cố đến a Văn thư niệm hướng bếp thêm một phen xài Nói tiếp Hơn nữa chờ đồ vật gửi qua đi cũng mau ăn tết Làm mọi người đều mặc vào quần áo mới Ngấm lại ta liền cảm thấy nghe thấy đủ Ra ra nghe xong Tắn đồng gật gật đầu nói tri ân báo đáp, Gia Gia quả nhiên không có nhìn là ngươi, bất quá ngươi còn phải nhớ kỹ tài không lộ bạch. Gia Gia, ta nếu có thể lộ ra tới, sẽ không sợ người khác tra được cái gì, ngài đã quên kiến quân ca sao. Ngài yên tâm, ở không có vạn toàn chi sách thời điểm, ta sẽ cẩn thận. Ngươi biết liên hảo, có chuyện gì nhi, có thể đẩy cho Gia Gia, Gia Gia lại nói như thế nào vẫn là có thể để một ít việc nhi. Nói nữa, Gia Gia những cái đó bạn tốt cũng không phải ăn mà không làm. Văn thư niệm cười hì hì gật đầu đáp ứng. Đúng rồi Gia Gia, hiện tại thật nhiều người đều sửa lại án xử sai, ngài. Gia Gia tư liệu đã giao lên rồi, hẳn là nếu không bao lâu liền có kết quả, Gia Gia bạn tốt cũng đều ở về kinh đô trên đường, đến lúc đó Gia Gia mang ngươi cùng phi bay đi trông thấy. Văn thư niệm hiện tại mới hoàn toàn yên tâm, nghe Gia Gia phía trước nói tốt xấu cũng là cái tướng quân loại, sửa lại án xử sai lúc sau tuy nói không thể lại trở về làm cái gì. Nhưng lại thế nào cũng có thể hảo hảo an bài Gia Gia này đó bị đại khổ người. Ít nhất cũng có thể làm này đó không duyên cớ bị hoa uổng công thần nhiều chút ta nguồn tịch, mà hiện tại lúc này, cũng yêu cầu bọn họ trở về, tỏa chấn một phương. Vốn dĩ văn thư niệm còn đang suy nghĩ, nếu Gia Gia không có sửa lại án xử sai tin tức, chính mình có phải hay không đến hoạt động hoạt động, sớm chút ta an bài lên, hiện tại xem ra là không cần, Gia Gia bạn tốt hẳn là viết thư nói cho Gia Gia. Bằng hữu. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Bởi vì tối hôm qua quá độ vớt cá, dẫn tới Văn Thư Niệm hôm nay khởi chậm, một giấc ngủ đến buổi sáng mau 10 giờ, Văn Thư Niệm chạy nhanh rời giường thu thập đi tìm Lượng Tử. Lượng Tử nghe thấy tiếng đập cửa, một mở cửa liền thấy Văn Thư Niệm tới. Người rốt cuộc tới, mau tiến vào. Văn Thư Niệm đặc biệt ngượng ngùng nói, ngượng ngùng a, không cẩn thận ngủ quên, chờ thật lâu đi. Lượng Tử cười cười nói, cũng không bao lâu, chính là một hồi đến đi bái phòng một vị bằng hữu. Lượng tử mang theo văn thư niệm trực tiếp đi phòng khách tuyển bố đi, văn thư niệm nhìn một chút, chọn màu đỏ màu lam nhạt cùng màu xanh biển ba loại. Tuyển màu đỏ chủ yếu là nghĩ giống nhau trong thôn mau ăn tết thời điểm, gả cưới đều rất nhiều, màu xanh biển chủ yếu là loại dơ, người trong thôn làm việc nhà nông thời điểm có thể mặc, màu lam nhạt chủ yếu là cấp nữ tính ăn tết khâu vá quần áo mới. Đến nỗi nhà ai muốn cái gì nhăn sắc, nay liền chỉ có thể các nàng chính mình lựa chọn. Văn thư niệm cho dư lại tiền cấp lượng tử. Sau đó nhìn trong phòng khách 80 thất bố phát ngốc, trong đầu mặc niệm, ngoà tảo, qua loa. Lượng tử nhìn ra văn thư niệm khó xử, chủ động giải vây nói, mấy thứ này quá nhiều, ngươi một người bắt không được, nếu không ngươi nói đưa chạy đi đâu, ta gọi người cho ngươi đưa qua đi. Văn thư niệm nghe được lượng tử nói quả thực giống như âm thanh của tự nhiên, trong lòng ước gì trên mặt lại còn muốn làm bộ khó xử hỏi một câu, có thể hay không quá phiền với ngươi, ngươi không phải có việc như sao, có thể hay không chậm trễ ngươi. Tấm tắc. Thỏa thỏa bạch liên hoa ngữ khí. Không có việc gì, dù sao cũng mau giữa trưa, ăn qua cơm trưa đi vừa lúc. Vậy ngươi giúp ta trực tiếp đưa đi biểu cục, ta hiện tại chạy về ra lấy đồ vật, cùng nhau gửi qua đi biết không. Văn thư niệm chạy nhanh nói, vừa muốn ra bên ngoài chạy đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, ta còn phải lại tuyển bốn thất, hai thất màu lam nhạt, hai thất màu xanh biển, ngươi cùng nhau cho ta đưa qua đi là được. Hảo, ngươi mau về nhà lấy đồ vật đi, chúng ta ở biểu cục chờ ngươi. Văn thư niệm nghe lượng tử nói xong, liền xoay người chạy về ra lấy tin đi. Gia Gia thấy văn thư niệm hấp tấp chạy về tới, chạy nhanh hỏi, nha đầu, làm gì đâu, suốt ruột hoảng hốt. Văn thư niệm một bên cầm tin chạy ra đi một bên trả lời, Gia Gia, giữa trưa ta khả năng trễ chút trở về ăn cơm, các ngươi đừng chờ ta. Gia Gia cười ha hà lắc đầu, ai, này điên nha đầu. Chờ văn thư niệm đến bưu cục thời điểm, lượng tử đám người vừa đến, văn thư niệm chạy nhanh gọi người đem đồ vật lấy đi vào. Biêu cục người thấy văn thư niệm này trần thế, lăng là phản ứng nửa ngày. Văn thư niệm chạy nhanh thúc giục biêu cục người, đem bố cùng tin đều cấp gửi đi ra ngoài, hảo ra hỏa, hiện tại biêu phí cũng thật tiện nghi. Từ biêu cục ra tới, văn thư niệm cấp lượng tử cùng hắn ba cái bằng hữu một người đã phát một bao dạng mây đỏ yên. Lượng tử, cảm tạ A. Thì ngươi cũng qua khách khí, đây đều là nên làm. Nói như thế nào cũng phiền tói các ngươi, được rồi, ta về trước ra A. Đi thông thả á lượng mục nhỏ đưa Văn Thư Niệm trở về, cũng không lược thuật trọng điểm đưa nàng trở về nói. Văn Thư Niệm không ngừng đẩy nhanh tốc độ về đến nhà, Gia Gia cùng Phi Phi đang ngồi ở trong viện trò chuyện thiên. Phi Phi vừa thấy Văn Thư Niệm đã trở lại, chạy nhanh tiếp đón Gia Gia ăn cơm. "Gia Gia, không phải nói không cần chờ ta sao?" Gia Gia cười ha hả nói, "Người một nhà nào có tách Gia ăn cơm đạo lý, ngươi lại không phải không trở lại ăn, chạy nhanh, đi rửa tay ăn cơm." Văn Thư Niệm một bên rửa tay một bên nói, Liên biết ra gia gia cùng Phi Phi tốt nhất là chờ Văn Thư Niệm tẩy hảo thủ, Phi Phi đã tay chân lanh lẹ đem đồ ăn bưng lên bàn, đang trông mong nhìn ra gia gia cùng tỷ tỷ. Văn Thư Niệm sờ sờ Phi Phi đầu nói, "Nhà chúng ta Phi bay qua tới càng hiểu chuyện, ăn cơm đi, ăn nhiều một chút lớn lên cao cao." Phi Phi nghe được tỷ tỷ khen hắn, dùng sức gật đầu, "Ân, ta nhất định hội trưởng đến cao cao, bảo hộ ra gia gia cùng tỷ tỷ." Gia gia vui tươi hớn hở nhìn tỷ đệ hai hô động, sau đó nói câu ăn cơm. Dạ gia, gia cùng Phi Phi ăn cơm trưa, mỗi ngày đều thói quen tính ngủ một hồi ngủ trưa, Văn Thư Niệm liền đi cầm chén đũa dọn sạch, sau đó về phòng, chuẩn bị cũng ngủ trưa một hồi. Văn Thư Niệm ngủ đến mơ mơ màng màng, đã bị Dạ gia, gia gõ cửa đánh thức, cảm giác chính mình không ngủ bao lâu Văn Thư Niệm, lấy ra đồng hồ vừa thấy, mới 2 giờ rưỡi. Nha đầu, chạy nhanh lên, có người tìm ngươi đâu. Liền tới Dạ gia, gia, mặc quần áo đâu? Văn Thư Niệm mặc tốt quần áo thu thập hảo tự mình liền đi ra ngoài. Mới ra phòng liền thấy lượng tử dùng một loại kinh ngạc cùng vui sướng ánh mắt nhìn chính mình. Lượng tử! Sao ngươi lại tới đây? Văn thư niệm tràn ngập nghi hoặc hỏi, chính mình giống như không đã nói với hắn hiện tại cái này địa chỉ đi. Lượng tử cười hì hì đi đến văn thư niệm trước mặt, khẳng định nói, nói vậy ngươi chính là Giang ca tin nói thư niệm tỉ đi. Văn thư niệm cũng chỉ vào lượng tử hỏi, cô Hàn Giang. Ngươi là cô Hàn Giang tin nhắc tới bằng hữu. Ha ha, là ta, cũng không dám đương Giang ca bằng hữu. Thật là không nghĩ tới chúng ta còn có như vậy duyên phận. Đúng vậy, cũng là ta vận khí tốt gặp phải ngươi, ta nghe cố hẳn rằng nói kinh đô rất loạn, kêu ta không có việc gì đừng hướng trợ đen đi. Lượng tử nghe được văn thư niệm nói, lắc đầu nói, mấy năm nay khá hơn nhiều, mọi người đều hiểu quy củ, mấy năm trước kia mới kêu một cái loạn. Quy củ? Cái gì quy củ? Nên nói nói không nên nói nghẹn, nên hỏi hỏi không nên hỏi đừng lắm miệng, cái gì đều đừng quan tâm, chỉ cần bạc hóa hai bên thỏa thuận xong là được. Đây là chợ đen đối với các ngươi quý củ. Văn thư niệm bừng tỉnh đại ngộ, hỏi tiếp, đối chúng ta. Lượng tử gật gật đầu nói, đối với các người, đương nhiên cũng có đối chúng ta bên trong, chính là cần thiết đoàn kết, tuân thủ quy định, nếu ai phá hư quy tắc, đuổi đi. Gia Gia cũng ở một bên nói, này cách nói ta cũng nghe nói qua, nhưng là không khỏi vẫn là có một ít tràn đầy lòng hiếu kỳ người, cho nên cũng muốn bạn sự cẩn thận. Lượng tử lòng tự tin bạo liều nói, nếu tỉ là giang ca bằng hiếu, kia ở kinh đô có ta che chở, xử lý một ít bọn đạo trích ta còn là có năng lực này. Vậy vất vả lượng tử. Gia gia lúc này vô vô Văn Thư Niệm tay, cười mắng, nói nửa ngày lời nói cũng không thỉnh người vào nhà uống trà, người này nha đầu chết tiệt kia. Văn Thư Niệm ủy khuất ba ba đối với gia gia nói, gia gia, ta này không phải cấp đại quyên sao, ngài tốt xấu cho ta chữa chút mặt mũi nha. Nói xong Văn Thư Niệm liền chạy nhanh thỉnh lượng tử vào nhà, gia gia cũng đi đem hắn thích nhất lá trà lấy ra tới phao cấp lượng tử uống liên cố Hàn Giang cũng chưa nảy lão ngộ, không có biện pháp. cố Hàn Giang xa ở ngàn dặm ở ngoài, nước xa không cứu được lửa gần. tốt xấu người lượng tử ở trước mặt, về sau Văn Thư Niệm có rất nhiều dùng đến lượng tử địa phương. mà xa ở ngàn dặm ở ngoài cố Hàn Giang, hung hăng đánh cái hắt xỉ, lắc đầu, trong miệng còn nhỏ thanh nói cái gì. bên này Văn Thư Niệm cùng lượng tử nói nói cười cười, Ra Ra tắc đồi ở bên cạnh bàn thính, Phi Phi lại chạy ra đi tìm Tân nhận thức bằng hữu chơi đi. bán cá. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Mấy người trò chuyện thời gian thực mau liền đến cơm chiều thời điểm. Gia Gia đứng dậy, vừa đi một bên cùng văn thư niệm nói, nha đầu, ta đi nấu cơm, ngươi cùng lượng tử trò chuyện, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Lượng tử chạy nhanh đứng dậy nói, lao Gia tử, không cần, ta đi theo liền đi trở về. Lượng tử nghe Gia Gia, lưu lại cùng nhau ăn, Gia Gia làm đồ ăn ăn rất ngon. Nghe thấy văn thư niệm mở miệng, lượng tử cũng liền không lại kiên trì. Điểm điểm ngồi xuống. Ta đây hôm nay liền có lục ăn, có thể ăn đến lao ra tử làm đồ ăn, ha ha. Gia gia xua xua tay liền đi ra ngoài, thực mao phi phi cũng đi theo trở về đi cấp gia gia trợ thủ, mà lượng tử cùng văn thư niệm tắc lưu tại phòng khách nói chuyện hiếm. Lượng tử, ngươi nơi đó thu cá không? Lượng tử ánh mắt sáng lên, thẳng lăng lăng nhìn văn thư niệm hỏi đến, thư niệm tỷ có hóa. Văn thư niệm gật gật đầu nói đến, nói vậy cố hẳn giang đại khái cùng ngươi để qua ta. Kinh đô ta cũng có bằng hữu, hắn gần nhất cá thu rất nhiều, muốn cho ta trò hắn ra. Lượng tử nghe vậy hung hăng gật gật đầu, thu thu ta thu, mau ăn tết, hiện tại đúng là thiếu cá thời điểm, thư niệm tỷ, ngươi cần phải nhiều cho ta ra điểm A. Ngươi yên tâm, ta bằng hữu lần này cá thu đặc biệt nhiều, có 5 vạn cân bộ dáng. 5 vạn cân cũng liền tạm chấp nhận đi, kinh đô lớn như vậy nhiều người như vậy yêu cầu đâu, cung tiêu xã mỗi lần liền kêu mấy cái, còn chưa đủ người một nhà ăn đâu. Vậy ngươi nói nhiều ít thích hợp. Ta làm hắn nơi nơi đi lại thu điểm, hắn một người năm vạn cân đều cảm thấy nhiều. Lượng tử bình tĩnh nói câu, 10 vạn cân. Văn thư niệm hoàn toàn kinh ngạc, nhìn lượng tử không xác định nói, 10 vạn cân. Ngươi nuốt trôi. Trước kia khả năng ăn không vô, nay không phải thư niệm tỷ ngươi có sao, đã có đồ vật, tiêu tiền liền hảo thuyết, không chừng còn phải lại phân ta hai cái khu quản lý đâu. Ha ha, ta đây liền trước tiên chúc mừng ngươi. Thư niệm tỷ, đại khái khi nào có cái gì? Ta hảo đi chuẩn bị chuẩn bị Năm vạn cân hiện tại liền có, 10 vạn cân nói hắn còn phải lại đi thu 2 ngày. 2 ngày là được. Văn thư niệm trắng lượng tử liếc mắt một cái, tức giận nói, hắn thu năm vạn cân là bởi vì không biết có thể hay không đổi đi ra ngoài, Ngươi đều định ra hắn khẳng định dùng sức thu A. Lượng tử minh bạch gật gật đầu nói, kia trước trực tiếp cho ta 5 vạn cân, giữ lại hắn lại đi thu, thời gian vừa vặn tốt. Hành, kia ngày mai buổi tối 8 giờ ngươi trực tiếp đi tứ hợp viện kéo, đến lúc đó nhớ rõ cho ta chuẩn bị một ít túi. Lần sau hắn thu dùng tốt Hành Bên này hai người nói tốt Bên kia phi phi liền chạy tới kêu hai người ăn cơm chiều Bốn người vui sướng ăn xong rồi cơm chiều Lượng tử bồi lao ra tử cùng văn thư niệm lại hàn huyên một hồi liền đi rồi Ra ra đám người đi rồi Hỏi văn thư niệm Nha đầu Lượng tử người này ngươi cảm thấy như thế nào Văn thư niệm suy nghĩ một chút Nói Tiếp xúc như vậy vài lần Cảm thấy rất trưởng nghĩa Ra ra gật gật đầu Bổ sung đến Rất có vài phần tiểu thông minh có thể giao, lại không thể thâm giao, có thể tin, lại không thể rất tin. Văn thư niệm nghi hoặc hỏi, gia gia, vì cái gì nói như vậy? Danh lợi trong sân, thiệt tình không dễ, ích lợi vì nhất. Văn thư niệm bị gia gia chỉ điểm lúc sau, bừng tỉnh đại ngộ, ngắn gọn mấy cái từ, lại đầy đủ thuyết minh hiện tại giao hữu quan hệ. Xem ra cho dù hai đời làm người, chính mình vẫn là có rất nhiều không đủ. Ngày hôm sau buổi chiều, văn thư niệm như cũ đi xe vận tải thị trường, tìm cái xe vận tải tài xế làm hắn hỗ trợ đem tứ hợp viện than đá kéo một ít đi hiện tại trụ địa phương, lại làm xe vận tải tài xế lái xe vây quanh tứ hợp viện chung quanh xoay vài vòng. Văn thư niệm cảm thấy thích hợp, liền cho hắn tam đồng tiền, làm người đi rồi. Văn thư niệm đem 5 vạn cân cá đều đặt ở lớn nhất một cái trong phòng, sau đó liền về nhà ăn cơm chiều đi. ăn xong rồi cơm chiều, Văn thư niệm ở nhà buổi phi phi nhìn một hồi thư, nhìn thời gian mau tới rồi mới dọn dẹp một chút ra cửa. Văn thư niệm tới rồi tứ hợp viện. Lý ước hảo thời gian còn có mười mấy phút, Văn Thư Niệm liền đi phòng bếp thiêu điểm nước ấm, chuẩn bị một hồi cấp lượng tử bọn họ uống. Chỉ chốc lát liền có người gõ cửa, Văn Thư Niệm từ không gian lấy ra một cái khăn quàng cổ vây quanh, chỉ lộ ra một cái đôi mắt, liền đi mở cửa. Văn Thư Niệm vừa thấy Môn, lượng tử thấy Văn Thư Niệm trang phẫn, sững sốt một chút mới cười chào hỏi. Tỷ này giả dạng, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Vào đi, đồ vật đều ở cái kia trong phòng, ngươi gọi người trực tiếp đi vào nâng là được, tới Uống nước văn thư niệm cấp mấy người nói đồ vật vị trí, liền đưa cho Lượng Tử một ly nước gấm. Phiên thái tỷ, đừng nói này mùa đông buổi tối tới ly nước gấm, cả người đều cảm giác sống lại. Ha ha. Ha ha, còn có đâu, bên này phòng ở gì cũng không có, cũng chỉ có thể thiêu điểm nước gấm. Đúng rồi, mang sừng sao? Ta bằng hưu kéo qua tới liền đi rồi, ta nơi này nhưng không có sừng, ngươi đến lúc đó nhớ rõ sừng một chút. Lượng Tử nghe vậy xua xua tay, ta cũng không mang, không có việc gì trở về làm cho bọn họ sưng giống nhau nói xong lượng tử lại từ nghiêng túi sách lấy ra thật dày một chồng tiền đưa cho văn thư niệm tỷ tiền đều ở chỗ này tổng cộng một vạn năm ngươi đúng đúng văn thư niệm đại khái nhìn thoáng qua liền trực tiếp đặt ở trong túi ta còn không tin được người sao lượng tử nghe được văn thư niệm nói trên mặt càng thêm chân thành cá thực mo liền chăng hảo lượng tử đang muốn cùng văn thư niệm cáo tử văn thư niệm làm hắn đợi lát nữa liền xoay người đi trong phòng lấy đồ vật đi Văn Thư Niệm đề ra cái rổ ra tới đưa cho Lượng Tử. "Mau ăn Tết, cho ngươi cùng vài vị chuẩn bị điểm đồ vật, ngươi đến lúc đó cho đại gia phân phân, ta liền không tiện ngươi, ta cũng đến vội vàng về nhà." Lượng Tử cùng cùng nhau tới vài người đều thụ sủng nhược kinh bộ dáng, trong miệng liên tiếp nói lời cảm tạ. Chờ mấy người đi rồi, Văn Thư Niệm cũng khóa lại môn chuẩn bị trở về, mới vừa xoay người liền thấy Gia Gia cùng Phi Phi ở chỗ rẽ chỗ chờ chính mình, Văn Thư Niệm vui mừng khôn xiết chạy tới lôi kéo Gia Gia tay làm nũng. Gia Gia Phi Phi, các ngươi như thế nào tới? Gia Gia cười ha hả vỗ văn thư niệm tay nói, này không phải lo lắng ngươi sao? Liền ra tới nhìn xem, ngươi cũng không nói ở nơi nào, ta cùng Phi Phi liền tới nơi này thử thời vận. Văn thư niệm lôi kéo Gia Gia tay, sờ sờ Phi Phi đầu, vẻ mặt thỏa mãn nói, có Gia Gia cùng Phi Phi thật tốt, ta ra cửa thời điểm quá cấp, đã quên cho các ngươi nói. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, về sau buổi tối ra cửa cần thiết nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Không nói ra tôn ba người tay nắm tay về nhà, bên này ở trên xe lượng tử sốc lên rổ nhìn đến bên trong đồ vật, đều cảm động đến mau khóc. Ai ra ta đi, lượng ca, ngươi này tỉ đủ hào phong A, nhìn xem này thịt, một cái sợ là có 10 cân đi, nhà giàu A. Đúng vậy lượng ca, này đường đỏ ta ước lượng một bao cũng có cái 2 cân nhiều. Không sai, văn thư niệm ở trong rổ thả bốn điều 10 cân tả hưu thịt heo còn thả bốn bao 2 cân nửa đường đỏ, còn có bốn vại sữa mạch nha cùng mười mấy bao đại bạch thỏ kẹo sữa. Trong đó một người tặc hề hề nói, lượng ca, nếu không ngươi hỏi một chút tỷ còn thiếu tiểu đệ không? Ngẫu nhiên gặp được Lưu Trí Phong. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Mọi người đều ở một bên phụ họa, lượng tử một chân chính là một cái, đã đến mấy người ngao ngao kề. Một bên nhi đi, đó là tỷ của ta, chờ tới rồi kho hàng, một người lấy một cái thịt một bao đường đỏ một vại sữa mạch nha tam bao kẹo sữa trở về. Lượng tử vừa nói xong, dư lại ba người hưng phấn giống to. Thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, chủ yếu là trong xe hạn chế đại gia phát huy. Qua hai ngày văn thư niệm lại cùng lượng tử giao tiếp một lần hóa, lần này văn thư niệm cùng Gia Gia cùng Phi Phi nói, Gia Gia cùng Phi Phi vẫn là ở chỗ rẽ chỗ chờ văn thư niệm, cái gì cũng không hỏi. Còn có hai ngày liền phải ăn Tết, văn thư niệm sáng sớm liền lên cùng Gia Gia nói chính mình đi ra ngoài mua hàng Tết. Văn thư niệm đi trước cùng tiêu xã mua một ít kẹo sữa cấp Phi Phi ăn, lại đi bách hóa đại lâu mua cái radio cùng đồng hồ. Radio cùng đồng hồ đều là cho Ra Ra, làm hắn tống cổ thời gian. Văn thư niệm con sọt trực tiếp đi tứ hợp viện, từ trong không gian cầm một ít thịt heo thịt bò cùng rau dưa ra tới, còn cầm mấy cái cá, ăn Tết đến có cá, ngủ ý hàng năm có thừa. Văn thư niệm ra tứ hợp viện, đang chuẩn bị về nhà, liền gặp đã lâu không thấy Lưu Chí Phong. Lưu Chí Phong đặc biệt cao hứng chạy đến Văn thư niệm trước mặt, gãi gãi đầu. Văn thanh niên trí thức, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được người. Hiện tại không đương thanh niên trí thức. Ngươi đã kêu ta văn thư niệm đi, ngươi chừng nào thì về kinh đô. Vậy ngươi cũng kêu tên của ta đi. Ta ngày hôm qua vừa trở về, ngươi cũng trụ bên này. Ta không được bên này, ta trụ cuối hẻm ngõ nhỏ bên kia. Ngươi như thế nào vừa trở về a? Lưu Chí Phong cười nói, đi một chuyến bảng ngoại ra, đãi một đoạn thời gian mới trở về. Áo hành đi, ta đây về trước ra đi. Hôm nào chúng ta ra tới uống trà a? Lưu Chí Phong nghe thấy văn thư niệm nói như vậy vui vô cùng, chạy nhanh nói kia ngày mai giữa trưa ra tới cùng nhau ăn một bữa cơm đi, có thể chứ. Văn thư niệm sảng khoái gật đầu, hành à, đi nơi nào ăn. Ngày mai giữa trưa ở chỗ này gặp mặt, ta mang ngươi đi một nhà hương vị siêu cấp tốt địa phương ăn cơm. Hành, ta đây về trước ra, ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Văn thư niệm cong sọt về đến nhà, ra ra đang ở xào rau. Đã về rồi, mua chút cái gì a? Văn thư niệm đem sọt phóng hảo thuyết nói, liền mua một ít thịt heo thịt bò còn có cá. Ăn xong rồi cơm, Gia Gia đang ở pha trà, Phi Phi ở làm bài tập, Văn Thư Niệm liền đem sọt ra đi ô đồng hồ đưa cho Gia Gia. "Gia Gia, trước tiên đưa cho ngươi tân niên lễ vật." Gia Gia tiếp nhận ra đi ô cùng đồng hồ, trừng mắt nhìn Văn Thư Niệm liếc mắt một cái, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, lại hoa nhiều như vậy tiền, ngoạn ý nhi này lão quý, mua này làm gì, còn không bằng cho chính mình nhiều mua vài món quần áo mới." Văn Thư Niệm ngây ngốc cười, lôi kéo Gia Gia tay nói, "Ngươi ngày này liền ái đãi trong nhà." ta không phải sợ ngươi nhàm chán sao? tới ta cùng ngươi nói thứ này dùng như thế nào. Văn thư niệm một bên giáo gia gia, một bên phóng radio. Phi phi vừa nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới, vẻ mặt hiếm lạ nhìn văn thư niệm trong tay radio. Gia gia tuy rằng ngoài miệng nói văn thư niệm phá của, nhưng rốt cuộc là cháu gái một mảnh hiếu tâm, trong lòng tất cao hứng, trên mặt vẫn luôn đều vui tươi hớn hở. Ngày hôm sau, văn thư niệm ngủ đến 10 giờ rời giường, sau đó cùng gia gia công đạo hôm nay phải làm sự tình. Ra Ra, giữa trưa ta không trở lại ăn cơm. Ngày hôm qua gặp phải cùng nhau xuống nông thôn thanh niên trí thức, nói giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, trong nhà còn thiếu cái gì? Ta đi xuống lại đi nhìn xem. Không thiếu cái gì, ở bên ngoài chú ý an toàn. Nữ hài tử Ra Ra, gan lớn tâm thô, không được nha. Biết rồi Ra Ra, ta ra cửa. Văn thư niệm tới rồi cùng Lưu Chí Phong lướt hảo địa phương. Lưu Chí Phong đã chờ ở nơi đó. Lưu Chí Phong ngượng ngùng a, chờ thật lâu đi. Không có không có. Vốn dĩ liền nói tốt giữa trưa, hiện tại mới 11 giờ, là ta tới sớm. Kia đi thôi, người dẫn đường. Đi rồi đại khái 10 phút bộ dáng, Lưu Chí Phong mang theo Văn Thư Niệm xuyên qua một cái ngõ nhỏ, tới rồi một hộ nhà cửa. Lưu Chí Phong gõ môn, không lâu một cái phụ nữ trung niên liền tới mở cửa. "Nha, Chí Phong khi nào trở về a?" Nhìn một cái đều gầy cũng đen. "Hạ Dĩ hảo, ngày hôm qua trở về, đã lâu không nếm đến hạ Dĩ tay nghề, này không hôm nay mang theo bằng hữu lại đây." Hạ Dị vừa nghe Lưu Chí Phong nói, chạy nhanh nhiệt tình tiếp đón hai người tiến sân ngồi xuống. Tới tới tới, mau tiến bảo, muốn ăn cái gì a? Lưu Chí Phong hỏi Văn Thư Niệm có hay không ăn kiêng. Văn Thư Niệm lắc đầu tỏ vẻ chính mình ăn cái gì đều có thể. Hạ Dị liền làm ngươi sở trường nhất đồ ăn là được. Hành, các ngươi uống nước, ngồi một hồi, thực mau liền tới Hạ Dị cười tủm tỉm vào phòng bếp. Văn Thư Niệm quay đầu hỏi Lưu Chí Phong, ngươi thường xuyên tới sao? Đúng vậy, trước kia ở kinh đô thời điểm. Lúc ấy rất loạn, nơi này cơ hồ rất ít người biết, cho nên liền thường xuyên lại đây. Áo. Đúng rồi, ngươi đọc sách là ở nhà vẫn là trọ ở trường A. Ta khẳng định ở nhà A, ly đến như vậy gần, trụ trường học không có phương tiện. Cũng là, nhưng là ta nghe nói mới vừa đi trường học thời điểm được một đoạn thời gian, lúc sau mới có thể làm học ngoại trú. Văn thư niệm lần đầu tiên nghe nói, rất là kinh ngạc, A Không thể khai giảng thời điểm xin sao. Kinh đô đại học không thể, ta cũng không biết vì cái gì mặt khác đại học có thể hành đi trụ một đoạn thời gian liền trụ một đoạn thời gian vừa lúc cùng đồng học làm tốt quan hệ thực mau hạ gì liền đem đồ ăn bưng lên bàn văn thư niệm cùng lưu trí phong dừng lại câu chuyện bắt đầu ăn cơm lưu trí phong ở văn thư niệm còn ăn đến vô cùng hương thời điểm lấy cớ đi vê đút cờ đem tiền thanh toán hai người ăn được cơm liền đi ở trên đường đi bộ lưu trí phong mỹ giảng kỳ danh nói đưa văn thư niệm về nhà lưu trí phong lần sau ta thì ngươi lưu trí phong nước gì Rụt rè cười cười nói, hành. Văn thư niệm vừa đi lộ một bên còn ở bẹp miệng, dư vị vừa mới ăn cơm hương vị. Lưu Trí Phong, thật đúng là đừng nói, hạ gì tay nghề là thật sự hảo, ăn quá ngon. Ha ha, muốn ăn lần sau chúng ta lại đến chính là. Hành A. Đi rồi 20 phút tả hữu, liền đến văn thư niệm cửa nhà. Ta về đến nhà, muốn hay không đi vào uống ly trà. Lưu Trí Phong trong lòng vui vô cùng, nói, có thể hay không quá quái dày. Như thế nào sẽ quay rầy, mau tiến vào văn thư niệm một bên mời Lưu Chí Phong vào nhà, một bên kêu ra ra, ra ra, ngươi ở đâu? Tới khách nhân. Ra ra từ phi phi trong phòng đi ra, cười mắng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia liền không thể rụt rè điểm, lớn tiếng ồn ào cái gì đâu, ra ra còn không có thai đứa đâu. Văn thư niệm đối với ra ra thè lưỡi, lôi kéo ra ra tay giới thiệu nói, ra ra, đây là Lưu Chí Phong, chính là ta và ngươi nói qua cùng nhau xuống nông thôn thanh niên trí thức. Ra ra hảo. Mạng muội tới cửa quấy giày Lưu Trí Phong hướng tới Gia Gia hơi hơi không không lưng. Gia Gia cười ha hả gật đầu, ngươi hảo a mau vào trong phòng uống trà, nha đầu, đem Gia Gia trà lấy ra tới phao cấp tiểu Lưu đồng chí uống. Ai? Phao nhân xong rượu. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cho đại gia đổ trà, liền ngồi ở Gia Gia bên cạnh trên ghế, nghe Gia Gia cùng Lưu Trí Phong nói chuyện hiếm Tiểu Lưu A, ta nghe ngươi khẩu âm là kinh người Đúng vậy Gia Gia, cùng văn đồng học giống nhau, từ hiện tại kinh đô lớn lên. Ta nghe thư niệm nha đầu này nói lên quá, các ngươi về sau còn ở cùng sở đại học, thật tốt ta, đều là ưu tú hảo hải tử, ha ha. Gia Gia qua khen, còn phải cảm tạ văn đồng học lúc trước lôi kéo đại gia cùng nhau học tập, bằng không chúng ta sao có thể có hiện tại A Lưu Trí Phong Khiêm Tôn nói. Ha ha, nhà của chúng ta nha đầu này là rất ái học tập, có thời gian các ngươi có thể cùng nhau ôn tập công khóa, như vậy tiến bộ mới mau sao. Lưu Chí Phong vui vô cùng, "Ân ân, ba người cho tới mau 9 giờ thời điểm, Lưu Chí Phong mới đưa ra cáo tử." "Tiểu Lưu à, có rảnh nhiều tới chơi chơi a gia gia ngồi ở trong phòng khách." Cười đối Lưu Chí Phong vẫy vây tay. "Ai, về sau liền nhiều có quấy rầy gia gia." Chờ Văn Thư Niệm đem Lưu Chí Phong đưa ra môn lại khi trở về, gia gia chính cười tủm tỉm nhìn Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm bị gia gia này quen thuộc biểu tình làm cho đánh cái bệnh sốt rét, lôi kéo gia gia tay tả hữu loạn choạng làm nũng. "Gia gia" ngươi xem ngươi lại nghĩ nhiều đi ha ha gia gia là cảm thấy đứa nhỏ này cũng rất không tồi ngươi có thể suy xét suy xét sao ở ngay trong mắt có phải hay không chỉ cần là cái nam liền thích ta a ta đều nói chỉ nghĩ hảo hảo đọc sách sao hảo hảo hảo ngươi có chính ngươi ý tưởng gia gia không nói ngươi kia gia gia ngươi đi ngủ sớm một chút ta về phòng làm đi thôi đi thôi văn thư niệm trở lại phòng khóa môn liền tiến không gian cá so với phía trước thiếu rất nhiều nhìn cuối cùng thuấn mắt Văn thư niệm thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, liền tiếp tục đi rút nhân sâm nghiệp lớn đi. Có phía trước kinh nghiệm, văn thư niệm lần này một tiếng dưới liền đào ra, hơn nữa phía trước đảo, trong không gian mặt đã có 2 căn 100 nhiều năm, 2 căn 60 nhiều năm nhân sâm. Kiếp trước mua sắm tư thời điểm mua một ít rượu, đơn giản ngày mai rời giường lúc sau đi mua mấy cái cái bình, cấp ra ra phao nhân sâm uống rượu. Văn thư niệm đem đào người tốt tham phóng hảo, liền đi trong phòng ngủ mặt phao tắm nhân tiện đắp mặt nạ, hết thể thu thập hảo lúc sau. Mỹ Mỹ nằm ở mềm mại trên giường ngủ. Ngày hôm sau văn thư niệm trực tiếp ngủ đến ra ra tới kêu chính mình rời giường, chạy nhanh ra không gian, cầm lấy một bên đồng hồ vừa thấy, nga nha nha, 11 giờ rưỡi đều. Văn thư niệm mặc tốt quần áo liền đi ra ngoài rửa mặt đi. Thối hôm qua làm gì, hiện tại mới rời giường, Không làm gì a, nhìn một hồi thư xem chậm. Tới ăn cơm, hôm nay giữa trưa cho ngươi làm yêu nhất ăn sườn heo chua ngọt cùng hương cay cà phiến. Văn thư niệm vừa đi hướng bàn ăn một bên nói Hôm nay như thế nào làm nhiều như vậy ăn ngon à? Phi Phi ở một bên che miệng cười trộm. Tỷ tỷ, hôm nay ăn tiết làm, ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ làm? Văn thư niệm nghe thấy Phi Phi nói, ai ra một tiếng, vỗ vỗ chính mình chán. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, lại chụp đầu không đến cấp chụp hỏng rồi. Mau ngồi xuống ăn cơm. Ra Ra ở một bên tức giận trừng mắt Văn thư niệm. Văn thư niệm cười hì hì cấp Ra Ra cùng Phi Phi nói câu Tân niên vui sướng, liền thúc đẩy. Cơm nước xong văn thư niệm liền cùng ra ra nói ra đi một chuyến, liền đi ra cửa hỏi thăm nơi nào có bán cái bình. Hỏi thăm hồi lâu cũng không biết, văn thư niệm đành phải đi lượng tử nơi đó thử thời vận. nha thư niệm tỷ tân niên vui sướng á lượng tử một mở cửa liền thấy là văn thư niệm. Còn hào ngươi ở, ta còn nghĩ lại đây thử thời vận đâu. Sao lạp thư niệm tỷ? Có cái gì phân phó? Văn thư niệm xua xua tay nói, ngươi nơi này có hay không bình rượu ta hỏi thật nhiều người, đều nói không có. Kia khả xảo nhi, ta nơi này thật là có dư thừa bình rượu, bất quá ngươi lấy thứ đổ kia làm gì. Văn thư niệm không chút để ý nói, này không phải ta bằng hữu cho ta thu nhân sâm sao, ta chuẩn bị cho ta ra ra pha uống rượu, đối thân thể hảo. Gì? Ngươi nói gì? tỷ ngươi lặp lại lần nữa lượng tử nghiêm trọng hoài nghi chính mình vừa mới hảo giác. Ta nói ta bằng hữu cho ta thu hai người tham, ta chuẩn bị cho ta ra ra pha uống rượu, này không không có bình rượu sao? Lượng tử đào hạ lốt hay? Mặt lộ vẻ cầu xin cùng văn thư niệm nói, hai, tỷ có hai nhi a, Đúng vậy. Hắc hắc, cái kia gì, thư niệm tỷ, nếu không, hắc hắc, kia gì, ngươi phao rượu một cây là được, ngươi đều một cây cho ta bái lượng tử xoa xoa tay, tiện hề hề nói. Văn thư niệm bị lượng tử biểu tình làm cho dở khóc dở cười. kia không được, ta phải phao hai đàn. Ai ra, thư niệm tỷ, ngươi liền đáng thương đáng thương ta đi. Văn thư niệm chừng hắn một cái nói, sao thích? Ngươi cũng tới rồi muốn uống nhân sâm rượu nông nỗi. Không phải, chính là đi, ta nơi này không phải muốn chạy cái quan hệ sao, đến tặng lễ à. Áo, như vậy à, chính là ta thu kia hai căn chỉ có 60 năm tả hữu, tặng lễ đến trăm năm nhân sâm đi. Còn trăm năm nhân sâm, ngươi biết trăm năm nhân sâm có bao nhiêu khó được sao. Có 50 năm liền rất không tồi, hiện tại bên ngoài thị trường thượng cơ bản đều là mười mấy hai mươi năm. Cho nên thương niệm tỷ, ngươi liền đều một cây cho ta đi, cầu ngươi. Hành, hành, hành. Một hồi ngươi đi tàn nơi đó lấy, trước đem bình rượu cho ta. Lượng tử đạt thành tâm nguyện, cười hì hì nói, như thế nào có thể làm thư niệm tỷ ngươi tự mình lấy cái bình đâu. Như vậy đi, dù sao trong chốc lát cũng đến đi ngươi nơi đó, ta đến lúc đó nhân tiện liền đem bình rượu lấy qua đi. Văn thư niệm gật gật đầu, cũng đúng, ta đây về trước ra, ngươi một hồi lại đây lấy đi. Chúng ta cùng nhau đi a, ta lái xe đưa ngươi. Ta còn có chút việc nhi đi xử lý, liền không cùng ngươi cùng đi. Ngươi trực tiếp đi nhà ta chờ ta đi. Hảo. Văn thư niệm ra lượng tử nơi đó, lại đi bách hóa đại lâu cấp Gia Gia cùng Phi Phi mua hai thân dương đung giữ ấm ý đi hề. Về đến nhà, lượng tử chính bồi Gia Gia ở phòng khách uống trà nói chuyện hiếm, hai người đều cười tủm tỉm. vừa thấy liền liêu thật sự vui vẻ. Thư niệm tỷ, ngươi đã về rồi. Văn thư niệm ứng lượng tử một tiếng, quay đầu cùng Gia Gia nói, Gia Gia, ta cho ngươi cùng Phi Phi mua giữ ấm ý đi hề, cho các ngươi phóng trong phòng. Ra ra vui tươi hớn hở đáp ứng, lượng tử cũng rất có ánh mắt các loại khen văn thư niệm. Văn thư niệm phóng hảo quần áo ra tới sau, đã kêu lượng tử đi theo chính mình ra tới. Hai người đi đến văn thư niệm cửa, văn thư niệm ý bảo lượng tử chờ, liền vào phòng lấy đồ vật đi. Cấp! Lượng tử tiếp nhận văn thư niệm đưa qua dùng bố bao nhân sâm, thật cẩn thận mở ra bố, nhìn bên trong nhân sâm, giống nhìn âu yếm nữ nhân giống nhau. Văn thư niệm nhìn lượng tử như vậy, cả người khởi nổi ra gà. Được rồi, là của ngươi, ta cái mình đâu. Lựa tử lấy lại tinh thần ngây ngô cười nói, đặt ở phòng bếp, ra ra hỏi ta ta nói ngươi muốn, ta chưa nói ngươi muốn phao rượu. Thính ngươi có ánh mắt. Đúng rồi, cấp, người này tham tiền. Ra ra bạn tốt đến phóng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm tiếp nhận lượng tử đưa qua tiền, cảm giác số lượng không đúng, mở ra nhìn thoáng qua. Như thế nào cấp nhiều như vậy? Này không phải làm ơn ngươi đều cho ta sao? Kinh đô hiện tại giá cả năm 50 năm 300 tả hưu. Ngươi cái này ta tính 60 năm, hiện tại xem ra là ta chiếm tiện nghi, này ít nhất đến 67 năm tả hữu mau 70 năm. Tiếp như thế nào tính 600 khối. Ai ra ta tỷ a? ngươi ngốc à, người này tham là ấn năm tính, ngươi này nhiều ra mười mấy năm, giá cả khẳng định liền không thể cùng mặt khác so nha. Văn thư niệm nghe lượng tử nói, nhớ mày nói dân nói, xem ra ngươi rất hiểu nhân sống a. Hiểu một chút, nghiên cứu quá một đoạn thời gian, ha hả lượng tử ngây ngô cười. Được rồi đồ vật cũng cho ngươi buổi tối lưu lại ăn cơm không không được đến trở về chuẩn bị tặng lễ đâu ta đi theo lão gia tử nói một tiếng liền đi rồi văn thư niệm gật gật đầu đi theo lượng tử cùng đi phòng khách lượng tử cùng gia gia cáo tử đi rồi gia gia ta về phòng sửa sang lại hạ đồ vật hành đi thôi đêm nay trễ chút nấu cơm gia gia mở gia gia đi ô nhạc thay thay nghe văn thư niệm đi phòng bếp đem hai cái bình rượu mang về phòng bỏ vào trong không gian Khóa kỹ phòng môn liền đi theo tiến không gian. Văn thư niệm đem kiếp trước mua rượu cầm một bộ phận ra tới, đi theo y thư thượng bước đi nhưỡng hai đàn, một vò 60 năm nhân sâm rượu, một vò 100 năm. Tới rồi cơm điểm, văn thư niệm cũng chuẩn bị cho tốt nhân sâm rượu, ra không gian, văn thư niệm đem rượu đặt ở trong phòng ngủ mặt, chờ quá đoạn thời gian không sai biệt lắm đưa cho ra ra uống. Buổi tối ra tôn ba người ăn cơm, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi, cũng không đón giao thừa, rốt cuộc trong nhà già già trẻ trẻ. Chịu không nổi. Sáng sớm hôm sau Văn Thư Niệm liền rời giường, hôm nay mùng một không thể đi thân thăm bạn, cũng không thể ngủ nướng. Văn Thư Niệm trực tiếp đi phòng khách, Gia Gia cùng Phi Phi đang ở nghe radio, thấy Văn Thư Niệm vào được, Gia Gia ho khan hai tiếng. "Tới tới tới, một người một cái a Gia Gia nói liền đưa cho Văn Thư Niệm cùng Phi Phi một người một cái bao lì xì." Phi Phi cười hì hì nói, "Gia Gia tỉ tỉ, thân nhiên vui sướng." Văn Thư Niệm cũng đi theo ngọt ngào nói, "Gia Gia, Gia Phi Phi thân nhiên vui sướng nha." Văn thư niệm sau khi nói xong cũng cho Phi Phi cùng Gia Gia một người một cái bao lì xì. Cho ta làm gì? Ta là tiểu bối ngươi cho ta bao lì xì, ngươi là trưởng bối ta cũng cho ngươi bao lì xì à, Gia Gia ngươi cũng không thể cự tuyệt à. Gia Gia sau khi nghe thấy trực tiếp tiếp nhận văn thư niệm bao lì xì, trên mặt cười đến nếp gấp đều ra tới. Hôm nay một ngày văn thư niệm đều mang theo Phi Phi đọc sách, có không hiểu văn thư niệm liền cấp Phi Phi giải thích, Gia Gia một bên nghe radio một bên vẻ mặt thỏa mãn nhìn chính mình tôn tử cùng cháu gái sơ nhị buổi sáng sáng sớm lượng tử liền dẫn theo đồ vật lại đây bái phỏng lao ra tử cùng văn thư niệm ba người đơn giản hàn huyên lúc sau lượng tử liền đi rồi buổi chiều lưu trí phong cũng dẫn theo một đống đồ vật lại đây văn thư niệm một nhà lưu trữ lưu trí phong ăn cơm chiều lưu trí phong cũng đi rồi lúc sau 2 ngày văn thư niệm trong nhà liền an tĩnh lại không có bạn bè thân thích muốn bái phỏng cũng không quen biết láng giềng láng giềng thằng đến sơ sáu hôm nay Văn Thư Niệm trong nhà môn bị gõ vang lên, Văn Thư Niệm đi mở cửa còn nghĩ không phải Lưu Chí Phong chính là lượng tử lại tới nữa. Mở cửa liền thấy cửa đứng một đám người, đám người chính phía trước đứng hai cái hiền từ hòa ái trên mặt còn cười ha hả lão nhân, Văn Thư Niệm nhìn này tình hình, như thế nào như vậy giống một đám thân vệ bảo hộ hai vị lão nhân dường như. Xin hỏi vài vị đây là? Cầm đầu trong đó một vị lão nhân mở miệng nói, ngươi chính là lão vạn tin trung nhắc tới cháu gái thư Niệm nha đầu đi. Văn Thư Niệm trong lòng có chút suy đoán. Hỏi dò, các ngài là gia gia nói rất đúng hữu đi. Ha ha, tiểu nha đầu đây là chuẩn bị ở cửa cùng chúng ta hai lão nhân nói chuyện nha. Mặt khác một vị lão nhân cũng cười ha ha cùng văn thư niệm mở ra vui đùa. Hai vị bên trong thỉnh văn thư niệm một bên đem người mời vào tới, một bên chiều trong phòng kêu gia gia. Thực mau liền truyền đến gia gia tức muốn hộc máu thanh âm, đều cùng ngươi này nha đầu chết tiệt kia nói bao nhiêu lần, không cần la to. Tiểu cô nương gia gia đến ổn trọng điểm. Gia gia một bên nói vừa đi ra tới. Lời nói còn chưa nói xong đâu liền thấy trong viện hai vị lão nhân, tức khắc mở to hai mắt. Ha ha, lão vạn đầu không thể tưởng được đi, ta cùng lao ly tới. Gia Gia một bên ngón tay run rẩy chỉ vào hai vị lão nhân, một bên kích động run rẩy miệng, nói không ra lời. Văn thư niệm tiến lên kéo Gia Gia tay nói, Gia Gia, mau mời hai vị bá bá vào nhà ngồi ngồi, ta đi cho các ngươi chăm trà. Gia Gia đi đến hai vị lão nhân trước mặt, ba người đồng thời vươn nắm tay đánh đối phương lực Đi, trong phòng ngồi. Văn thư niệm thực mau liền đem trà bưng tới, Gia Gia lôi kéo văn thư niệm tay một bên chỉ vào hai vị lão nhân, một bên giới thiệu. Gia Gia chỉ vào ở ngoài cửa hỏi văn thư niệm lời nói lão nhân nói, vị này chính là ngươi tô bá bá. Văn thư niệm ngoan ngoãn kêu một tiếng tô bá bá hảo. Tiếp theo Gia Gia lại chỉ vào ở ngoài cửa cùng văn thư niệm nói giỡn lão nhân nói, đây là ngươi Lý bá bá. Lý bá bá hảo. Hai vị này bá bá đều là Gia Gia cùng nhau thượng chiến trường trải qua sinh tử huynh đệ. Văn thư niệm nghe Ra Ra nói gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Sau đó liền ngồi ở Ra Ra bên cạnh ghế nhỏ thượng nghe mấy người nói chuyện. Ta nói Lão Vạn, ta cùng Lão Lý đều đã trở lại, ngươi chừng nào thì đâu? Ra Ra xua xua tay, ta còn chưa có đi hiểu biết thủ tục, hẳn là nhanh. Chúng ta ba cũng thật thật xem như đồng cam cộng khổ, bất quá Lão Vạn vận khí của ngươi hảo, gặp được nha đầu này, ngươi không biết ta thấy ngươi tin lời nói, đều vì ngươi cao hứng đâu. Đúng vậy, duyên phận đi, nếu không phải nha đầu này. Ta phỏng trừng đã sớm đi gặp ta nhi tử con râu, ha ha. Đúng rồi, người tôn tử đâu? Tô Bá Bá mở miệng nói đến. Ra Ra vẻ mặt hận sắt không thành phép nói, hắn đi ra ngoài chơi, mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Ha ha, Nam Hải tử nên như vậy, đâu giống nhà ta tôn tử, cả ngày ở nhà đọc sách, một gậy gộc đánh không ra cái dám tới. Ta nhớ rõ hắn khi còn nhỏ liền không thích nói chuyện, người con cháu cũng là tốt, lúc trước đều như vậy, còn gắng gượng không cùng ngươi đoạn quan hệ, còn không phải tự chủ trương. Rõ ràng có thể có càng tốt mà phát triển, một hai phải lôi kéo ta, ai khuyên đều không nghe Tô Bá Bá tuy rằng trong miệng thực ghét bỏ, nhưng trên mặt lại đặc biệt kiêu ngạo. Lý Bá Bá cũng mở miệng nói, ta xem ngươi nha đầu này cũng là tốt, năm đó như vậy tình huống, một chút cũng không sợ cùng ngươi tiếp xúc, cho nên nói à, chỉ có khó nhất thời điểm mới biết được bên người đều là cái dạng gì, chúng ta đến này số tuổi còn phải đi này một chuyến. Gia gia gật gật đầu, ánh mắt hòa ái lao hướng một bên bởi vì bị khích lệ mà ngượng ngùng văn thư liệp. Nhà ta nha đầu này a, quả thực là gan lớn tâm thụ, ta đều không hy đến nói nàng, bất quá cũng là nàng số phận hảo, không đụng tới những cái đó hiểm ác hạng người. Cố hàn giang đến phóng, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Vài vị lão nhân cảm khái một buổi trưa, mau đến cơm điểm thời điểm, đi theo hai vị lão nhân thân vệ binh tiến vào hỏi hai vị lão nhân trở về vẫn là lưu lại nơi này ăn cơm. Trở về làm gì, chúng ta đều lâu như vậy không gặp. Vô luận như thế nào hôm nay đều đến lưu lại cùng nhau ăn cơm, cứ như vậy quyết định, ta đi nấu cơm ra ra hoàn toàn không cho hai người cự tuyệt cơ hội, trực tiếp đi phòng bếp. Hai người đều cười ha hả làm thân vệ binh đi xuống chính mình giải quyết thức ăn, liền đi theo ra ra đi phòng bếp, Văn Thư Niệm cũng đứng dậy theo sau, Tô Bá bá ngăn cản Văn Thư Niệm. Nha đầu cũng đừng tiến phòng bếp, yên vị trọng, chúng ta cùng ngươi ra ra trước kia cùng nhau đã làm cơm, ngươi phải hảo hảo đi xem thư chờ ăn cơm áo. Văn Thư Niệm chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu xoay người về phòng, nhìn trong phòng ngủ mặt nhân sâm rượu, văn thư niệm nghĩ đêm nay có thể cho vài vị lão nhân uống điểm, bổ bổ thân thể. Nhân sâm rượu bên trong là trong không gian mặt nước suối cùng rượu cùng nhau pha, uống lên có thể cường thân kiện thể, đề cao miễn dịch lực. Văn thư niệm chạy nhanh kéo bình rượu đến phòng cửa, là ở ôm không đứng dậy, liền đi ra ngoài kêu một cái thân vệ binh hỗ trợ đặt ở trong phòng khách mặt đi. Văn thư niệm ở phòng khách đọc sách thời điểm, còn có thể nghe thấy trong phòng bếp ba vị lão nhân ha ha tiếng cười. Văn thư niệm không tự chủ được cười, thực vì gia gia cảm thấy cao hứng. Ở cơm làm tốt thời điểm, Phi Phi cũng đã trở lại, văn thư niệm dặn dò Phi Phi trong nhà tới khách nhân, về sau không được chơi quá muộn trở về, Phi Phi ngoan ngoãn đáp lời. Đồ ăn tới la tô bá bá một bên bưng đồ ăn một bên thét to. Văn thư niệm cùng Phi Phi muốn đi phòng bếp hỗ trợ đoàn đồ ăn, bị tô bá bá lấy nữ hải tử không thể làm việc cùng tiểu hải tử không thích hợp làm việc vì từ cấp lưu tại phòng khách lưu lại phi phi vẻ mặt ngượng bức nhìn đồng dạng dở khóc dở cười văn thư niệm hai người đều kéo kéo khoẻ miệng thực mau năm người liền ngồi xuống dưới ăn cơm văn thư niệm đứng dậy cầm ba cái cái ly cấp ra ra cùng tô bá bá lý bá bá đổ nhân sâm rượu văn thư niệm mới vừa đem rượu bưng lên ba vị lao nhân đồng thời hít hít cái mũi tô bá bá chạy nhanh dò hỏi nha đầu đây là cái gì rượu như vậy hương quăng nghe ta rượu trùng đều ra tới văn thư niệm cười giải thích đây là ta khoảng thời gian trước chuyên môn cấp gia gia nhẫn rượu Hôm nay vừa vặn có thể uống lên, tô bá bá cùng lý bá bá tới đúng là thời điểm. Ta như thế nào nghe có sợi dư vị? Lý bá bá nghi hoặc hỏi. Văn thư niệm gật gật đầu nói, khoảng thời gian trước bằng hữu được một cây nhân sâm, ta liền lấy tới vừa vặn phao rượu, bên trong còn thả một ít dược liệu. Nhân sâm chính là thứ tốt ta, này rượu không tồi, khẩu vị thuần hậu, dư vị dài lâu, thấm người phế phủ, không tồi không tồi ra ra một bên uống một bên lợi bình đến. Ra ra bá bá thích liền hảo. Mấy người cơm nước xong sau, ba vị lão nhân đều uống nhiều quá, hai vị bá bá thân vệ binh phân biệt đỡ hai người, văn thư niệm cũng đỡ ra ra về phòng, ba người trong miệng còn ồn ào còn muốn uống. Chờ văn thư niệm cùng Phi Phi đỡ ra ra về phòng nằm sau, văn thư niệm đi bên ngoài tẩy hảo khăn vào nhà cấp ra ra xoa xoa mặt, lại múc nước cấp ra ra rửa chân, vội xong lúc sau văn thư niệm thúc giục Phi Phi chạy nhanh về phòng ngủ, chính mình cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau văn thư niệm sáng sớm liền rời giường cấp Gia Gia làm một ly mật tông thủy, đoàn đến Gia Gia phòng thời điểm, Gia Gia mới vừa tỉnh lại. Gia Gia, tới uống điểm mật tông thủy, giải giải rượu. Đỡ Gia Gia uống lên mật tông thủy, văn thư niệm làm Gia Gia đường rời giường, lại nằm một lát, cơm sáng chính mình trong chốc lát đi bên ngoài mua. Chờ văn thư niệm mua cơm sáng trở về, Gia Gia cùng Phi Phi đã rời giường, ba người đơn giản ăn cơm sáng, văn thư niệm làm Gia Gia uống nữa một ít nước ấm. 9 giờ tả Hữu Văn Thư niệm ra cửa, đi ra ngoài trước dặn dò Phi Phi buổi sáng đừng đi ra ngoài chơi, nhìn điểm ra ra, tối hôm qua uống lên như vậy nhiều rượu, tỉnh lại khẳng định sẽ khát nước. Thấy Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu, Văn Thư niệm mới yên tâm ra cửa, trực tiếp đi tứ hợp viện, đem trong không gian mặt trứng gà cầm 5000 cân ra tới, ước bốn vạn cái, bột mì cùng gạo cắt cầm 5000 cân ra tới. Đồ vật thả ra sau, Văn Thư niệm đóng cửa cho kỹ liền trực tiếp đi lượng từ nơi đó. Văn Thư niệm mới vừa đẩy cửa ra đi vào đi. Lượng tử liền tiếp đón. Thư niệm tỷ tới rồi. Ở vội đâu? Không vội a, làm sao vậy? Ta nơi đó thu 5.000 cân gạo bột mì cùng trứng gà, muốn hay không? Lượng tử vội vàng gật đầu, muốn. Vậy ngươi chuẩn bị chuẩn bị, 10 giờ tứ hợp viện thấy văn thư niệm nói xong liền đi rồi. Lượng tử ở văn thư niệm đi rồi, liền chạy nhanh kêu lên huynh đệ lái xe đi kéo hóa. Văn thư niệm đến tứ hợp viện còn không có 10 phút, lượng tử mấy người liền lái xe lại đây, văn thư niệm chỉ chỉ phóng đồ vật phòng. Liền ở nơi đó mặt. Lượng tử vây tay làm huynh đệ đi vào dọn đồ vật. Chính mình thì tại một bên cùng văn thư niệm nói chuyện thiếm. Thì, ta thăng quan lượng tử vẻ mặt ngạo kiều nói. Nha, rất tốt sự nha, chúc mừng lạc. nay không còn phải cảm tạ thư niệm thì sao? Không ngươi kia căn nhân sâm. Ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền thăng á lượng tử vẻ mặt chân chó dạng nói. Các ngươi phụ trách chợ đen còn mang thăng quan. Có cái gì khác nhau? Văn thư niệm đặc biệt nghi hoặc. Này ngươi liền không hiểu Đương nhiên là có khác nhau à, phụ trách khu vực lớn hơn nữa, ích lợi cũng liền càng nhiều. Còn có thể như vậy thao tác. Văn thư niệm sợ ngây người, một bộ chưa hiểu việc đợi bộ dáng thành công trọc cười lượng tử. Mấy người dọn xong rồi đồ vật, trong đó một người đi tới đầu tiên là hướng tới văn thư niệm cười gật gật đầu, sau đó cùng lượng tử nói, lượng ca, đều dọn hảo. Lượng tử hướng tới người nọ gật gật đầu, sau đó từ công văn trong bao móc ra thật dày một chồng tiền đưa cho văn thư niệm. Tỷ, một vạn một nghìn năm trăm khối ngươi đếm đếm. Văn thư niệm chịu 1.500 ra tới đưa cho lượng tử, nói, này đó tiền cho ta đổi thành phiếu. Lượng tử cầm tiền sảng khoái đáp ứng, hành, buổi chiều điểm cho ngươi đưa qua đi. Chờ mấy người đi rồi, văn thư niệm từ trong phòng bếp cầm sọt ra tới, này sọt vẫn là lần trước lấy lại đây, vẫn luôn đã quên lấy về đi, sau đó văn thư niệm từ trong không gian mặt cầm 10 cân thịt heo cùng 50 cái trứng gà đặt ở sọt, con ra cửa. Văn thư niệm mới vừa đi đến cửa nhà. Liền thấy một người thẳng tắp đứng ở nhà mình cửa, Văn Thư Niệm chạy nhanh đi qua đi. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, này không phải kia Sa Thủy Cố Hàn Giang sao? Cố Hàn Giang, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Hàn Giang thấy Văn Thư Niệm, cười nói, "Không mời ta đi vào ngồi ngồi." Văn Thư Niệm chạy nhanh mở cửa đem người mời vào đi. Gia Gia đang ở phòng khách đôi mắt híp lại nghe radio, Phi Phi ở trong phòng đọc sách, Văn Thư Niệm trước đem Cố Hàn Giang mời vào phòng khách ngồi, liền đi đem đồ vật phóng vào Cấp cố Hàn Giang đổ một ly trà thủy. Lao Gia tử, đã lâu không thấy, gần đây tốt không? Cố Hàn Giang vừa vào cửa liền cùng Gia Gia chào hỏi. Gia Gia mở mắt ra thấy là cố Hàn Giang, cười ha hả nói, này không phải tiểu cố sao, ngươi chừng nào thì đến kinh đô. Khai giảng, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm bưng trà ra tới thời điểm, cố Hàn Giang đang ngồi ở Gia Gia bên người, hai người nói nói cười cười. Nói cái gì đâu, như vậy cao hứng. Ha ha, đang nói tiểu cấu nghĩ như thế nào tới Kinh Đô đâu ra ra cười ha ha nói. Văn thư niệm nhìn về phía cố Hàn Giang, đúng rồi, ngươi chừng nào thì tới Kinh Đô. Ngày hôm qua buổi sáng đến, trở về một chuyến trong nhà. Văn thư niệm vô vô đầu, cười nói, Nga, ta nhớ ra rồi, trước kia kiến quân ca nói qua ngươi là Kinh Đô, ta thiếu chút nữa đã quên. Ra ra nhìn văn thư niệm lại trục đầu, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, văn thư niệm nhìn thấy đối với ra ra lấy lòng cười cười. Cố Hàn Giang nhìn như vậy nghịch lợm Văn Thư Niệm, trong lòng vừa động, như là có thứ gì muốn từ trong lòng nhảy ra tới giống nhau. Tiểu Cố giữa chưa lưu lại cùng nhau ăn cơm đi, lâu như vậy không gặp, lần trước ngươi đưa ta nhóm đến nhà ga, còn không có tới kịp cảm tạ ngươi đâu. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, Cố Hàn Giang cười nhìn Lão Ra Tử cùng Văn Thư Niệm, mắt thấy đến cơm điểm, Ra Ra lưu lại Văn Thư Niệm cùng Cố Hàn Giang hai người, chính mình đi phòng bếp nấu cơm đi. Văn Thư Niệm vốn định cấp Ra Ra trợ thủ, khá vậy không thể lượng khách nhân chỉ phải ngồi cùng Cố Hàn Giang nói chuyện thiếm. Ngươi mau khai giảng đi. Văn thư niệm gật gật đầu, còn có 10 ngày, nghe Lưu Chí Phong nói trong trường học muốn trụ một đoạn thời gian mới có thể làm học ngoại chú. Cố Hàn Giang nghe từ Văn thư niệm trong miệng toát ra tới một người nam nhân tên, có chút nghi hoặc. Lưu Chí Phong, là ngươi bằng hữu? Đúng vậy, chính là cùng ta cùng nhau xuống nông thôn thanh niên trí thức, hắn cũng là kinh đô, khoảng thời gian trước đụng phải liền nói đến chuyện này nhi. Áo, thật đúng là đỉnh xảo lớn như vậy kinh đô đều có thể gặp được đúng vậy ta cũng thấy hảo xảo thực mau gia gia đã kêu mấy người rửa tay chuẩn bị ăn cơm văn thư niệm cũng đứng dậy đi kêu đang ở làm bài phi phi ăn cơm phi phi vừa ra tới liền thấy cố hàn giang cười gọi người hàn giang các ca ngươi tới rồi cố hàn giang cười gật đầu sờ sờ phi phi đầu mấy người liền đi rửa tay ăn cơm cơm nước xong cố hàn giang cùng gia gia ở phòng khách trò chuyện thiên văn thư niệm cùng phi phi phụ trách rửa chén Tề Hảo chén về sau Phi Phi lôi kéo Văn Thư Niệm đi xem chính mình buổi sáng làm bài tập. Văn Thư Niệm xác định Phi Phi không có sai lầm lúc sau, liền thả bay bay ra đi tìm Tiểu Đồng bọn chơi. Ba người một bên nói chuyện phiếm một bên uống trà. Hảo không thích ý. Hai điểm thời điểm lượng tử tới gõ cửa. Văn Thư Niệm qua đi mở cửa đem người nên tiến bảo. Lượng tử tiến phòng liền thấy Cố Hàn Giang chính cười ha hả cùng lao Gia Tử nói chuyện phiếm, cùng lao Gia Tử hỏi Hảo lúc sau vội vàng đi đến Cố Hàn Giang trước mặt. Nha Giang ca, đã lâu không thấy a. Ngươi gì thời điểm trở về? Cố Hàn Giang hướng tới Lượng Tử hàm xúc gật gật đầu nói, ngày hôm qua trở về, ngươi tới làm gì? Này không phải ước hảo cấp thư niệm tỷ tặng đồ lại đây sao? Không nghĩ tới còn có thể gặp phải ngươi. Buổi tối nhưng nhất định phải cùng các huynh đệ cùng nhau ăn một bữa cơm a. Hành. Văn thư niệm cùng gia gia cười xem hai người Hàn Huyên, đặc biệt là Lượng Tử kia chân chó dạng, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Mấy người lại nói đùa một hồi, mắt thấy 5 giờ, Lượng Tử liền cùng Cố Hàn Giang cùng gia hai cáo tử. Văn thư niệm đem hai người đưa đến cửa thời điểm, lượng tử mới đem phiếu đưa cho văn thư niệm. Thư niệm tỷ, nếu không buổi tối cùng nhau à? Đừng, các ngươi một đám nam, ta liền không đi, các ngươi ăn ngon uống tốt là được a. Cố Hàn Giang cũng ở một bên nói, lần này xác thật không có phương tiện, lần sau chúng ta ba cái lại cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Lượng tử cùng văn thư niệm đều gật đầu, tỏ vẻ có thể. Tiện đi hai người, văn thư niệm liền đi giúp đỡ ra ra rửa rau nhóm lửa chuẩn bị cơm chiều đi thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm qua cửu thiên trong lúc văn thư niệm củng cố hàn giang lượng tử cùng nhau đi ra ngoài ăn cái cơm ngày hôm sau liền phải khai giảng văn thư niệm buổi chiều liền bắt đầu chuẩn bị muốn mang đi trường học đồ vật gia gia biết muốn ở trường học trụ một đoạn thời gian liền sợ văn thư niệm không thói quen một cái kính ở văn thư niệm bên tai lại nhải. nha đầu a đi trường học phải hảo hảo cùng đồng học ở chung học tập thượng gặp được không hiểu muốn tích cực hướng lao sư vấn đề còn cô a nếu là không thói quen ngươi liền trước nhẫn nhẫn Về sau ở nhà thì tốt rồi. Đã biết, ra ra. Còn cô à, tại không lộ bạch, ở trường học ngươi đến kiểm chế điểm, cũng không thể giống ngày thường giống nhau ăn xài phung phí, tiểu tâm người khác bắt người đường coi tiền như rác sử. Ra ra yên tâm đi, ta không có như vậy buồn. Nghỉ liên thỉnh đồng học tới trong nhà, ra ra cho các ngươi làm tốt ăn, bổ bổ thân thể a Tốt ra ra. Còn cô à, nếu là ở trong trường học gặp được thích, cũng có thể mang về tới ăn cơm, ra ra cho ngươi chấn cửa ải ngao. Gia gia, ngươi lại nói này đó, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Ngươi nói ta đều nhớ kỹ đâu. Gia gia, ngươi mau đi ra, ta chính mình có thể thu thập. Văn thư niệm nói nói liền đem Gia gia ra, ra bên ngoài đẩy. Gia gia cười mắng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, hành hành hành, chính ngươi thu thập. Gia gia mới ra đi không trong chốc lát, lại tiến đến văn thư niệm cửa phòng, thăm dò nói, nha đầu, hôm nay còn lạnh đâu, ngươi nhiều mang hai kiện hậu quần áo a. Biết rồi Gia gia, ta mang hai kiện áo khoác đủ rồi. Mỗi cái cuối tuần đều phải phóng hai ngày giả, ta đến lúc đó lấy về tới tắm rửa giống nhau. Không được, đến nhiều bị một bộ, vạn nhất làm dơ lộng ướt làm sao bây giờ. Hành, nghe ra ra, ta nhiều mang một bộ. Ha ha a, ngoan. ra ra đi nấu cơm nói xong ra ra liền cười ha ha đi rồi. Văn thư niệm cho chính mình thu thập tam bộ quần áo cùng hai đôi giày, lại cầm một cái đại túi tử, trang kem đánh răng bàn chải đánh răng xà phòng thơm xà phòng chậu nước gấm hồ chờ đồ dùng sinh hoạt. Cuối cùng từ tủ quần áo cầm một giường bảy cân chăn cùng một giường thật dày đệm giường, chiếc thành hình tứ phương bao vây trạng, lại tát hai bộ màu lam nhạt toát đa dạng chăn nệm đi vào, cùng nhau dùng chuẩn bị lấy đảm đường khăn phủ giường tử bố bọc. Ra tôn ba người mỹ mỹ ăn cơm chiều, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Văn thư niệm buổi tối không có tiếng không gian, mà là trực tiếp nằm ở trong phòng. Điều sáu giờ rưỡi đồng hồ báo thức, chuẩn bị đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai sớm một chút rời giường đi trường học. Văn Thư Niệm 6 giờ rưỡi thời điểm là bị gia gia đánh thức, gia gia vừa kêu tỉnh chính mình đồng hồ báo thức cũng vang lên, Văn Thư Niệm đóng đồng hồ báo thức liền mặc quần áo rời giường. Nhà đầu lên không? Lại không đứng dậy liền đến muộn. Tới tới gia gia Văn Thư Niệm chạy nhanh mở cửa đi ra ngoài múc nước rửa mặt. Phi phi là ngày mai khai giảng, bất quá phi phi cũng rời giường, chuẩn bị giúp đỡ để chút nhẹ một chút hành lý. Ba người đang chuẩn bị ra cửa thời điểm, liền có người gõ cửa. Cố Hàn Giang Sớm như vậy sao ngươi lại tới đây? Văn thư niệm mở cửa thấy cố Hàn Giang, cả người đều sợ ngây người. Cố Hàn Giang cười cấp lão gia tử hỏi hảo, mới trả lời văn thư niệm, Ngươi hôm nay khai giảng, liền nghĩ lại đây đưa đưa, miễn cho để nhiều như vậy hành lý còn phải đi lâu như vậy. Đại học, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lão gia tử cười ha hả nói, vậy phiền thoái tiểu cố. Cố Hàn Giang tiến lên đem lão gia tử cùng văn thư niệm trong tay dẫn theo hành lý cầm ở trong tay. Sau đó đem đồ vật đều đặt ở trên xe, làm ra tôn ba người lên xe. Lái xe đi trường học thực mau liền đến, mấy người xuống xe, thấy kinh đô đại học cửa biển người tấp nập, mọi người đều trước tiến đến. Trường học cổng trường treo một cái viết hoan nên 77 cấp sinh viên nhập học biểu ngữ. Trường học đại hình chiếc xe từng nhóm đến ga tàu hỏa bến xe đường dài tiếp tân sinh, các hệ cùng chuyên nghiệp lão sư cấp lao sinh đại biểu, đối khẩu tiếp đại đưa tin tân sinh. Một hàng bốn người đi trước đưa tin, biết được đọc sách mỗi tháng còn có thể lãnh trợ cấp. Một tháng đại khái 10 đồng tiền. Lệnh ký túc xá chìa khóa liền đi thẳng đến ký túc xá đi, ký túc xá thượng cũng treo một cái viết trọng trách trên vai, tiền độ như gấm biểu ngữ. Văn thư niệm ký túc xá ở lầu 2, bên trong có hai cái trên dưới phô giường gỗ, có thể ở bốn người, sau đó chính là bốn cái tiểu ngăn tủ có thể phóng quần áo đồ dùng, còn có một trường thật dài cái bàn đặt ở chính giữa, Rửa cửa sổ nơi đó cũng thả một cái bàn, lấy tới phóng đại gia đồ dùng tẩy rửa. Văn thư niệm mấy người đi vào thời điểm Trong ký túc xá còn không có người, văn thư niệm phô bên phải biên thượng phô, văn thư niệm làm ra ra cùng cố hàn giang nghỉ ngơi sẽ, chính mình tắc bắt đầu trà lau chính mình phô. Sát hảo lúc sau liền bắt đầu trải giường chiếu, văn thư niệm trải giường chiếu thời điểm, cố hàn giang cùng ra ra đem văn thư niệm chăn cấp trang hảo, chuẩn bị cho tốt chăn niệm sau, văn thư niệm cuối cùng mới bắt đầu trăng mùng. Mùng là văn thư niệm cầm một cái rất mỏng màu làm nhạt không làm được, không che quang lại cũng là người thấy không rõ bên trong tình hình, rất là đẹp. Văn thư niệm đem nên chỉnh lý đồ vật phóng hào lúc sau, tuyển một cái ly chính mình giường gần nhất ngăn tủ, đem quần áo đồ dùng tẩy rửa bỏ vào đi khóa lại, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Mới ra môn thời điểm, nên diện liền đụng phải một cái nữ đồng học. Ai ra, ngượng ngùng, không đâm thương người đi. Văn thư niệm chạy nhanh đem đối phương lôi kéo xem xét. Nữ đồng học lắc đầu nói, không có việc gì, ngươi không đâm đau đi. Văn thư niệm lắc đầu, đang chuẩn bị đi. Ngươi cũng là cái này ký túc xá. Văn thư niệm cười gật gật đầu, nữ đồng học thấy thế, cười đến càng thêm sán lạ. Chúng ta về sau chính là một cái ký túc xá, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi, ta nhìn ngươi đều thu thập xong rồi. Đúng vậy, tới sớm một chút, đang chuẩn bị cùng người trong nhà đi trường học đi dạo. Vậy ngươi mau đi đi, ta cũng đến chạy nhanh thu thập. Văn thư niệm đối với nữ đồng học gật gật đầu, kéo ra ra tay đi ra ngoài. Ra ra một bên dạo một bên gật đầu nói, không tồi, trường học rất đại, hoàn cảnh tuyệt đẹp. Ngàn hảo vạn hảo cũng không có trong nhà hảo văn thư niệm thở dài. Cố hàn giang thấy thế, cười nói, đơn giản quá đoạn thời gian liền có thể học ngoại chú, người nhẫn nhẫn. Văn thư niệm chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu, ra ra vô vô văn thư niệm tay. Nha đầu, hảo hảo đọc sách, hảo hảo cùng đồng học lao sư ở chung, bất quá nếu là bị ủy khuất cũng không cần chịu đựng. náo phiên thiên cũng có ra ra ở đâu. Văn thư niệm nghe thấy ra ra lời này cao mày, hít hít cái mũi, hốc mắt hồng hồng gật gật đầu. Thực mau tới rồi cơm chưa thời gian, mấy người liền đi cảm thụ một chút đại học nhà ăn đồ ăn. Phi Phi một bên ăn một bên lắc đầu nói, không có da ra làm ăn ngon, tỷ tỷ thật đáng thương. Văn thư niệm trừng mắt nhìn Phi Phi liếc mắt một cái, Phi Phi nghịch ngậm le lưỡi chạy nhanh cúi đầu ăn cơm. Cố hàn giang cười nhìn hai người hỗ động, dừng lại chiếc đúa cùng mấy người nói, về sau ta sẽ vẫn luôn ở kinh đô, ngươi ở trường học có cái gì thiếu đi điện thoại chỗ cho ta gọi điện thoại, ta cho ngươi đưa lại đây cũng phương tiện. Đợi lát nữa ta đem điện thoại viết cho ngươi. Không cần đi, quá phiền thoái ngươi, hơn nữa mỗi tuần đều có thể về nhà. Không có việc gì, để người vạn nhất sao. Ăn qua cơm trưa, cố hàn giang liền mang theo ra ra cùng Phi bay trở về đi chuyển nhà. Phi Phi ngày mai cũng muốn khai giảng, cho nên muốn dọn đến tứ hợp viện đi trụ. Phi Phi cùng văn thư niệm về nhà cũng phương tiện. Văn thư niệm tiễn đi ra ra cùng Phi Phi lúc sau, liền hồi ký túc xá. Trong ký túc xá bạn cùng phòng toàn bộ đều ở, ba người chính trò chuyện thiên. Buổi sáng đụng vào nữ đồng học thấy văn thư niệm vào được, chạy nhanh đi lên trước lôi kéo văn thư niệm tay. Ngươi đã về rồi, chúng ta ba cái đều giới thiệu qua, liền kém ngươi. Văn thư niệm cười cười cho đại gia chào hỏi, các ngươi hảo, ta là văn thư niệm, các ngươi có thể kêu ta thư niệm, năm nay 22 tuổi, kinh đông người. Buổi sáng đụng vào nữ đồng học sang sảng cười nói, ta kêu trương bình, các ngươi kêu ta tiểu bình là được, ta là xê thị, năm nay 26 tuổi. Trong đó một cái đồng dạng tính cách rộng rãi bạn cùng phòng nói, ta kêu Trần Phương Phương, kêu ta Phương Phương là được, 24 tuổi, thành phố S. Bốn người nhất văn tĩnh bạn cùng phòng, nhỏ giọng nói, ta kêu gì Tiểu Hồng, 25 tuổi, thành phố S. Trương Bình nhìn nhìn mấy người, cười mở miệng, xem ra thư niệm là chúng ta bên trong nhỏ nhất một cái. Đúng rồi, các ngươi biết không, trường học mỗi tháng phải cho chúng ta trợ cấp đầu Trần Phương Phương đột nhiên nói. Văn thư niệm gật gật đầu, biết, ta đi đưa tin thời điểm nghe láo sư nói. Vậy các ngươi lãnh nhiều ít. Văn thư niệm mở miệng, ta mỗi tháng 10 khối. Di Tiểu Hồng nhỏ giọng nói, ta cũng là 10 khối. Ta cũng là 10 khối đâu. Trương Bình sai biệt nhìn ba người, mở miệng nói, ta có 12 khối. Ha ha ha, so các ngươi nhiều. Văn thư niệm hiểu rõ gật gật đầu nói, cái này hẳn là dựa theo gia đình tình huống phân cấp phát. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ, đại gia hôm nay đưa tin bận việc sáng sớm thượng, hiện tại đều mệt mỏi, mấy người liền quyết định ngủ cái ngủ trưa. Đến lúc đó buổi tối cùng đi nhà ăn ăn cơm. Đại gia mới vừa lên giường thời điểm, Trương Bình đột nhiên hỏi Đại gia: "Ngày mai tuyển chuyên nghiệp, các ngươi chuẩn bị tuyển cái gì chuyên nghiệp a?" Di Tiểu Hồng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói: "Ta tuyển lịch sử." Văn Thư Nghiệm quyết định đi theo một đợt trào lưu, nói: "Ta lựa chọn văn hệ." Trần Phương Phương suy nghĩ một hồi cũng nói: "Ta muốn tuyển hóa học." Trương Bình lập tức nói: "Ta cùng Thư Nghiệm giống nhau, tuyển văn khoa." Văn Thư Nghiệm xoay người lên hỏi: "Phương Phương, hóa học nhưng khó khăn." ngươi thật sự quyết định sao? Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, ta rất thích hóa học, hơn nữa về sau còn có thể làm nghiên cứu đâu. Mấy người thảo luận một lát liền nằm xuống ngủ trưa. Văn Thư Niệm là bị Trương Bình đánh thức, nhìn thời gian đã buổi chiều 4 điểm. Trương Bình nhìn Văn Thư Niệm trên tay đồng hồ, đặc biệt kinh ngạc. "Nha, Thư Niệm, ngươi cư nhiên có đồng hồ đâu? Nghe nói đồng hồ lão quý." "Ha ha, là rất quý." Văn Thư Niệm một bên mặc quần áo rời giường một bên hỏi mấy người, "Chúng ta sớm như vậy đi ra ngoài làm gì a?" Trần Phương Phương hưng phấn nói, chúng ta đi trường học đi dạo à, buổi sáng đều còn không có hảo hảo dạo đâu, chúng ta trường học quá lớn, thật sợ về sau lạc đường. Ta buổi sáng cùng trong nhà cũng chỉ là đại khái đi dạo một chút. Tuyển khoa, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Văn thư niệm mấy người thu thập hảo, thiện tay kéo tay ra cửa. Mấy người dạo dạo liền thấy phía trước có một cái cầu hình vòm, cầu hình vòm bên kia là một mảnh rừng trúc. Trương Bình hưng phấn lôi kéo mấy người qua đi. Mau mau mau, cái kia rừng trúc hảo mỹ a, chúng ta mau qua đi nhìn xem. Văn Thư Niệm ba người đều đi theo Trương Bình chạy chậm thượng cầu hình vòm, đi đến trong rừng trúc, mấy người bước chân đột nhiên liền dừng lại. Chỉ thấy trong rừng trúc trên ghế ngồi một người mặc màu trắng áo sơ mi màu đen quần bạch giày chơi bóng nam tử ngồi ở chỗ kia, cái kia nam tử đại khái là chú ý tới Văn Thư Niệm mấy người đã đến, ngẩng đầu nhìn mấy người liếc mắt một cái. Văn Thư Niệm mấy người thấy do nam tử khuôn mặt, hô hấp đều mau ngừng, gỗ mun màu đen đồng tử cao thẳng anh khi cái mũi góc cạnh rõ ràng hình dáng dây mỏng vừa phải môi tinh tế như mị sứ làn da quả thực liền ứng câu kia mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song nam tử nhìn mấy người liếc mắt một cái lại cúi đầu tiếp tục phiên trong tay thư tịch văn thư niệm mấy người phản ứng lại đây chạy nhanh nhỏ giọng lưu đi trở về di tiểu mặt đỏ hồng hồng nói người này thật là đẹp mắt di tiểu hồng nói được đến mấy người vẫn luôn tán đồng trương bình nhìn mắt đối diện dừng chút vừa mới người nọ cũng là chúng ta trường học sao Trần Phương Vương gật đầu, khẳng định nói, khẳng định là chúng ta trường học A, mặt khác trường học cũng không thể vào đi. Mấy người cảm khái trong chốc lát nam tử bên ngoài, liền đi nhà ăn ăn cơm. Thư niệm ngươi xem, có thịt đồ ăn Trương Bình lôi kéo văn thư niệm ngón tay nhà ăn đồ ăn Hương Phân nói. Văn thư niệm cười gật đầu, hôm nay ngày đầu tiên tới trường học, thức ăn khẳng định không tồi. Chỉ cần có thịt là được, hắc hắc. Mấy người ăn được cơm, liền cùng nhau hồi ký túc xá. Ta muốn đi tắm rửa, các ngươi muốn hay không cùng đi Trương Bình những cái đó chậu cùng đồ dùng tẩy rửa hỏi mấy người. Di Tiểu Hồng cùng Trần Phương Phương tỏ vẻ trong chốc lát lại đi. Tiểu Bình từ từ ta, chúng ta cùng đi văn thư niệm nói liền xuống giường mở ra chính mình ngăn tủ, đem chậu khăn kem đánh răng bàn trải đánh răng cùng xà phòng thơm mang lên. Mỗi một tầng đều thiết có một cái tắm rửa gian, ly văn thư niệm các nàng ký túc xá liền cách hai cái phòng, thực mau liền đến, cái này điểm tới rửa mặt người không nhiều lắm, văn thư niệm cùng Trương Bình một người vào một cái tiểu cách gian Tắm rửa xong mới ra tới đánh răng rửa mặt. Mấy người buổi tối sớm liền ngủ, ngày hôm sau 6 giờ rưỡi liền rời giường rửa mặt, lúc này người là thật sự nhiều, đều là người té người rửa mặt. Mấy người tới rồi trường học đại đường, đại đường bảng đen mặt trên cũng treo một cái viết có vì hoa quốc quật khởi mà đọc sách biểu ngữ. Văn thư niệm mấy người đến thời điểm, đã có một ít người ngồi ở trước nhất bài vị trí thượng, Trương Bình lôi kéo mấy người đi đệ tam bài. Thực mau này giới tân sinh đều lục tục tới, đem đại đường ngồi đầy. Lúc này vào được một vị mang theo mắt kính trung niên nam nhân, phía sau đi theo một vị trung niên nữ tử cùng một vị nhìn so hai người tuổi trẻ một ít nam tử, đi tới trên bục giảng, đại gia đốn là liền đỉnh chỉ nói chuyện, an tĩnh nhìn người nam nhân này. Cho đại gia tự giới thiệu một chút, ta là kinh đô đại học phó hiệu trưởng ta họ hách, ta phía sau vị này nữ đồng chí là quản lý các người nữ sinh họ lưu, vị này nam đồng chí là phụ trách quản lý nam sinh, họ trương, ở chỗ này chúng ta đại biểu kinh đô đại học nhiệt liệt hoan nghênh đại gia đã đến. Nói xong dưới đài một mảnh gỗ tay, hết hiệu trưởng giơ tay ý bảo đại gia có thể, liền tiếp tục nói: Các ngươi đều là có lý tưởng, có khát vọng, có tri thức học sinh, hy vọng kế tiếp, chúng ta có thể cùng học tập, cộng đồng tiến bộ, làm một cái đối xã hội cùng quốc gia hữu dụng người. Kế tiếp từ lưu chủ nhiệm cùng chương lão sư cho đại gia phát tuyển khoa biểu, đại gia viết xuống tuyển tốt khoa, chờ 3 cái giờ lão sư thống nhất ở chỗ này công bố, buổi chiều 2 điểm đúng giờ bắt đầu đi học. Hết hiệu trưởng sau khi nói xong, Lưu chủ nhiệm cùng Trương lão sư liền cho đại gia phát tuyển khoa biểu. Đại gia bắt được biểu sau, có chút do dự, có chút sảng khoái trực tiếp, giống văn thư niệm mấy người giống nhau, đều là đã sớm nghĩ kỹ rồi, nhanh chóng viết xuống chương trình học giao đi lên. Chờ xác định thu được mọi người tuyển thời khóa biểu sau, hết hiệu trưởng cùng hai vị lão sư liền đi ra ngoài, đi phía trước làm đại gia tự do hoạt động. Đại gia ở lão sư đi rồi có chút cũng tốt năm tốt ba đi ra ngoài, có chút tắc châu đầu ghé thai nói chuyện, văn thư nhiệm trùng quanh nhìn thoáng qua. Đột nhiên liền dừng hình ảnh ở cuối cùng một loạt. Trương Bình mới vừa quay đầu muốn hỏi văn thư niệm cái gì, kết quả liền thấy văn thư niệm nhìn mặt sau, cũng quay đầu nhìn lại. Nha, này không phải ngày hôm qua dừng trúc thấy người kia sao. Nguyên lai like hắn cùng chúng ta là một lần đồng học nha. Trần Phương Phương cùng dì Tiểu Hồng nghe thấy Trương Bình kinh hô, cũng quay đầu nhìn lại. Thật đúng là Trần Phương Phương cũng vẻ mặt kinh ngạc. Mấy người kinh ngạc một hồi, liền quay đầu cho nhau nói mặt khác, mau đến 11 giờ thời điểm, các sư đều tới. Hãy hiệu trưởng làm đại gia an tĩnh, sau đó nói đến, hiện tại từ lưu chủ nhiệm cùng trương láo sư hai người cho đại gia niệm tên cùng lớp. Văn thư niệm cùng trương Bình đều ở tiếng Trung hệ 201 Phong học, Di Tiểu Hồng ở lịch sử hệ 502, Trần Phương Phương ở hóa học hệ 405. Văn thư niệm mấy người nghe được từng người tên sau, đều nhỏ giọng thảo luận, đặc biệt là trương Bình đặc biệt cao hứng, ở một cái lớp có một cái cùng ký túc xá bằng hưu, xác thật là kiện vui vẻ sự. Cho đại gia phân phối hảo lớp sau. Văn Thư Niệm cùng mấy người đám người đi được không sai biệt lắm thời điểm mới đứng dậy đi ra ngoài, vừa muốn ra phòng học, liền nghe thấy có hai thanh âm kêu chính mình. "Nha, Lý Đồng Học, Lưu Đồng Học." Văn Thư Niệm đối với thấy Lý Khải Cường cùng Lưu Chí Phong tỏ vẻ kinh ngạc, rốt cuộc tới trường học lúc sau, chính mình thiếu chút nữa đã quên hai người cũng là Kinh Đô Đại học. Lý Khải Cường tươi cười sán lạn nhìn Văn Thư Niệm, "Văn Đồng Học đã lâu không thấy, vừa mới ta liền thấy ngươi, chỉ là người nhiều liền không kêu ngươi." Văn Thư Niệm nhìn hai người, hỏi Các ngươi hai cái khi nào gặp được? Lưu Chí Phong nói, chúng ta ngày hôm qua buổi sáng liền ở cổng trường gặp, liền lựa chọn cùng cái ký túc xá. Đúng vậy, văn đồng học chúng ta tam trung ngọ cùng nhau ăn một bữa cơm đi, ta chính là cùng ngươi là cùng lớp đồng học đâu. Văn Thư Niệm nghe xong lúc sau nhìn nhìn Trương Bình mấy người, Trương Bình rất có ánh mắt lôi kéo Trần Phương Phương cùng dì Tiểu Hồng đi trước. Văn Thư Niệm gật đầu sau đó hỏi, "Lưu đồng học ngươi tuyển cái gì?" "Chính trị, cùng ngươi kỳ thật không sai biệt lắm, đều là văn khoa." Văn Thư Niệm ba người nói nói cười cười đi nhà ăn, Lý Khải Cường cùng Lưu Chí Phong đi đánh đồ ăn, Văn Thư Niệm liền đi chiếm vị trí. Thực mau Văn Thư Niệm liền tìm đến một cái rất rộng mở vị trí, Văn Thư Niệm liền đứng lên nhìn ăn cơm Lưu Chí Phong cùng Lý Khải Cường, thấy bọn họ đánh hào lúc sau, Văn Thư Niệm chạy nhanh chiều hai người vây tay. Như thế nào đánh nhiều như vậy, chúng ta ăn cho hết sao? Lý Khải Cường cười trả lời, Văn đồng học ngươi yên tâm, không còn có ta cùng Chí Phong ở đâu sao? Bất quá nói thật Chúng ta hẳn là đi bên ngoài ăn, nhà ăn quá tệ chút. Văn Thư Niệm cười cười, nói, liền sợ thời gian không kịp, chúng ta ngày đầu tiên đi học, về sau thăm dò thời gian, liền có thể đi bên ngoài ăn. Trường học sinh hoạt, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Lưu Trí Phong hai người đối với Văn Thư Niệm nói đều tỏ vẻ tán đồng. Ba người cơm nước xong sau, Văn Thư Niệm thấy Trương Bình ba người ở nhà ăn cửa chờ chính mình, Văn Thư Niệm liền cùng Lý Khải Cường hai người nói tái kiến. Chạy nhanh chạy tới tìm Trương Bình. Trương Bình lôi kéo văn thư niệm tay hỏi, kêu hai người ai nha? Ta bằng hữu, có một cái cùng ta hai một cái ban. Trương Bình đối với văn thư niệm làm mặt quỷ nói, có phải hay không đối với ngươi có ý tứ cái kia? Văn thư niệm trắng Trương Bình liếc mắt một cái, cái gì liền có ý tứ, đừng nói bậy a Vốn dĩ chính là sao, ta nói lời nói thật, không tin ngươi hỏi một chút các nàng hai cái, ai nấy đều thấy được tới. Trần Phương Phương cũng đi theo gật đầu đến, đúng vậy thư niệm, ngươi là không thấy được. Phía trước ở phòng học kêu ngươi cùng đi ăn cơm thời điểm, một cái khác ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn ngươi. Trương Bình nói tiếp, chính là, vừa mới ngươi chạy tới thời điểm, người khác cũng vẫn luôn nhìn ngươi, ánh mắt kia nhà đối với ngươi không thú vị quỷ đều không tin. Văn thư niệm chính hết đường chối cai thời điểm, di Tiểu Hồng cũng nhỏ giọng nói, ta cũng đã nhìn ra. Các ngươi, không cùng các ngươi nói văn thư niệm ném xuống ba người liền lập tức đi rồi. Lưu lại ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đồng thời cười ầm lên ra tiếng. Chọc đến đi ngang qua đồng học liên tục nhìn về phía ba người, ba người chạy nhanh chạy chậm qua đi đuổi theo văn thư niệm. Tới rồi khu dạy học thời điểm, văn thư niệm Trương Bình liền cùng Trần Phương Phương dì Tiểu Hồng tách ra đi rồi. Hai người tìm được rồi phòng học đi vào, đã có một ít đồng học ở, mọi người đều top năm top ba tụ ở bên nhau nói chuyện. Trương Bình lôi kéo văn thư niệm ngồi ở đếm ngược đệ tam bài rửa cửa sổ vị trí thượng. Ngươi như thế nào không ngồi phía trước đi? Trương Bình trắng văn thư niệm liếc mắt một cái nói. Ngươi cũng không nhìn xem phía trước chỗ nào còn có hai cái chỗ ngồi vị trí, ngồi mặt sau khá tốt, ta thích. Văn thư niệm cười cười, ta cũng thích, ha ha. Chờ thời gian mau đến thời điểm Lý Khải Cường mới chậm gì gì đi vào tới, nhìn một vòng tỏa định ở văn thư niệm trên người, lập tức đi qua đi, ngồi ở văn thư niệm phía sau vị trí. Văn đồng học, về sau chúng ta chính là trước sau bàn, ngươi cần phải che chở ta điểm A. Cái gì kêu che chở ngươi, ta lại không phải đại tỷ đại văn thư niệm tức giận mà nói. Ngươi chính là ta đại tỷ đại, thế nào, muốn hay không nhận hạ ta cái này tiểu đệ A, ân nhân cứu mạng. Văn thư niệm vừa muốn nói chuyện, Trương Bình liền kêu kêu quát quát hỏi, gì? Ân nhân cứu mạng. Lý Khải Cường cười giải thích, đúng vậy, mấy năm trước văn đồng học đã cứu ta mệnh, không phải nàng lời nói, ta sớm đã chết. Không phải đều nói tốt đừng nói nữa sao. Hành hành hành ta không đề cập tới, vậy ngươi cần phải che chở ta A, văn đại tỷ đại. Văn thư niệm nghe Lý Khải Cường xưng hô, giờ khóc giờ cười nói ta như thế nào nghe như vậy biệt nữu đâu Lý Khải Cường gãi gãi đầu nói nếu không Văn Đại tỷ ai nha này không được cho ngươi kêu già rồi tỷ đại nếu không đạt kêu tỷ đại đi Văn Thư Niệm bất đắc dĩ nói tùy tiện ngươi Lý Khải Cường thấy Văn Thư Niệm đồng ý tâm tình vô cùng hảo hắn ba nhưng nói Văn Thư Niệm người này số phận hảo thiện tâm người lại hảo đi theo nàng chuẩn không sai Lý Khải Cường lúc này mới cười nhìn về phía Trương Bình nói ngươi hảo đồng học ta kêu Lý Khải Cường Ngươi như thế nào xưng hô? Trương Bình ngay thẳng nói, "Trương Bình, hạnh ngộ a lý đồng học." Hạnh ngộ?" Lúc này trường học chung đi học vang lên, Lưu chủ nhiệm mang theo một vị 3-40 tuổi nữ nhân đi đến. Cho đại gia giới thiệu một chút, vị này Chu lão sư là các người ban chủ nhiệm lớp đồng thời cũng là phụ trách giáo các ngươi ngữ văn lão sư. Các bạn học trăm miệng một lời hô, "Chu lão sư hảo." Chu lão sư cười cho đại gia gật gật đầu, nói, "Hôm nay chúng ta ngày đầu tiên đi học, đại gia trước tự giới thiệu một chút đi." từ đệ nhất bài cái thứ nhất đồng học bắt đầu tiếp theo chính là đại gia từng bước từng bước tự giới thiệu giới thiệu sau khi xong lưu chủ nhiệm liền đi ra ngoài chu lão sư làm đại gia mao toại tự đề cử mình tuyển lớp cán bộ trương bình lý khải cường văn thư niệm ba người đối này đó đều không có hứng thú liền không có tham gia kế tiếp chu lão sư làm mấy cái đồng học cùng đi đem thư tịch dọn về phòng học chia đại gia các bạn học đều phía sau tiếp trước nhất tay muốn đi tiếng trung hệ tổng cộng có 5 cái chương trình học phân biệt là ngữ văn tiếng anh chính trị, triết học cùng lịch sử đảng. Ngữ văn hệ chương trình học không phải rất nhiều, cho nên mỗi ngày chương trình học an bài liền có vẻ tương đối thanh nhàn. Văn thư niệm hiện tại lớp, có thể nói là thời kỳ giáp hạt, có đã kết hôn sinh con, có rất nhiều thúc cháu, phu thề, sư sinh cùng cấp khi dảo bước tiến lên đại học. Chiều nay cũng chỉ có ngữ văn cùng triết học hai cái giờ dạy học, rất là nhàn nhã, gần nhất là nghĩ đại gia mới vừa tiến vào vườn trường, không dễ đem chương trình học an bài quá nhiều thật chặt. Thứ hai là muốn cho đại gia vừa mới bắt đầu nhiều giao lưu giao lưu, vì về sau hài hòa đọc sách bầu không khí đánh hạ cơ sở. Buổi chiều 4 điểm chu lão sư liền tuyên bố tan học, thuận tiện đem một vòng chương trình học an bài biểu dán ở bục giảng, làm mọi người đều viết tay một phần mang về xem. Văn thư niệm cùng Trương Bình sao hảo sau cùng Lý Khải Cường nói một tiếng liền hồi ký túc xá đi, trở lại ký túc xá mặt khác hai người đều còn không có trở về. Thư niệm, nếu không chúng ta đi múc nước đi, ta sợ trễ chút người quá nhiều. Hành, thuận tiện đem các nàng hai cái cùng nhau đánh nói văn thư niệm liền đi để gì tiểu hồng ấm nước. Hiện tại đại học bên trong uống nước cần thiết đến trường học nước sôi phòng đi múc nước, cho nên trên cơ bản mỗi người đều có một cái nước cấm hồ, nước sôi phòng ly văn thư niệm các nàng ký túc xá đi đường đến 5-6 phút. Văn thư niệm cùng Trương Bình một đường đi qua đi đều có thể thấy một ít đồng dạng dẫn theo nước cấm hồ đồng học đi tới, gặp được mỗi người trong tay đều dẫn theo hai ba cái nước cấm hồ, phần lớn đều là giúp đỡ cùng ký túc xá người mang. thư niệm. Kỳ thật chúng ta về sau cũng có thể như vậy. Gì dạng a? Tựa như các nàng như vậy a, ai trước tan học liền giúp đỡ đánh nước gấm a. Ừ ừ, trở về cùng các nàng nói. Hai người đánh nóng quá thủy đi trở về ký túc xá đã mệt đến không được, thở hổn hển, Trần Phương Phương chạy nhanh lôi kéo hai người ngồi xuống, cấp hai người đổ nước gấm. Ta cùng Tiểu Hồng trở về thời điểm thấy nước gấm hồ không ở, liền biết khẳng định là các ngươi hỗ trợ múc nước đi, mệt mỏi đi, mau uống nước nghỉ ngơi một chút. Chân Tiểu Hồng đề qua chính mình nước gấm hồ đối hai người nhỏ giọng nói cảm ơn, liền đi chính mình trong ngăn kéo lấy ra một chút đường đỏ, cấp ba người đều pha một ly đường đỏ thủy, tuy rằng phóng đến không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc cũng là nàng một phen tâm ý. Văn thư niệm tiếp nhận gì Tiểu Hồng đưa qua đường đỏ thủy, cười tủm tìm nói, cảm ơn Tiểu Hồng. Làm cho gì Tiểu mặt đỏ đỏ lên không thôi, lắc đầu nói không cần cảm tạ. Ta nói a, về sau chúng ta ai trước tan học liền ai giúp đỡ đánh nước gấm thế nào? Trương Bình đề nghị nói. Trần Phương Phương gật đầu nói, ta đồng ý, ta này chu trường trình học đều không khẩn. Di Tiểu Hồng cũng gật đầu tỏ vẻ duy trì, mấy người nhìn thời gian điểm không sai biệt lắm, liền chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm. Sinh hoạt việc vặt, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Mấy người trở về đến ký túc xá ước cùng đi rửa mặt, tẩy hảo sau trở về mọi người đều ở hướng trên mặt lau kem bảo vệ da, không có biện pháp, hiện tại kinh đô thời tiết lại khô giáo lại lãnh. Hôm nay văn thư niệm cùng Trương Bình buổi chiều không có tiết học, liền chuẩn bị ước đi trường học chung quanh đi dạo, không đợi hai người xuất phát đâu, Trần Phương Vương liền đã trở lại. Thư niệm, dưới lầu có cái kêu Lưu Chí Phong tìm ngươi. Nga, ta đây trước đi xuống văn thư niệm cùng Trương Bình nói lúc sau liền xuống lầu. Lưu Chí Phong, ngươi tìm ta. Này không phải ngươi buổi chiều không khóa sao, liền nghĩ muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Ngươi như thế nào biết ta buổi chiều không có tiết học? Lý Khải Cường cùng ngươi giảng. Văn thư niệm tỏ vẻ đặc biệt nghi hoặc. Hắn giữa chưa ăn cơm liền không thấy bóng người. Ta thấy hắn gián trên đầu giường chương trình học biểu. Áo, ta cùng ta ký túc xá bằng hữu bước hảo đợi lát nữa cùng nhau đi ra ngoài chơi đâu. Không có việc gì, ta liền tới hỏi một chút ngươi. Các ngươi đi chơi đi Lưu Chí Phong nói xong liền đi rồi. Lưu Chí Phong mới vừa đi, Trương Bình liền chiều Văn Thư Niệm phát lại đây, cười hì hì nói, nhìn một cái, liền ngươi chương trình học biểu đều rõ ràng. Bất quá thư niệm, ta cảm thấy này Lưu Đồng học khá tốt. Ngươi liền thật sự không thích hắn nha. Ta thích ngươi được rồi đi văn thư niệm hướng tới Trương Bình mắt trợn trắng. Ai nha, thư niệm ngươi liền cùng ta nói nói sao Trương Bình lôi kéo văn thư niệm tay vừa đi một bên làm nũng. Thích, nhưng là bằng hữu thích. Lưu Chí Phong tuy rằng ngày thường lời nói rất ít, nhưng là hắn rất có bản lĩnh, đối người cũng thực trưởng nghĩa, ta đối hắn không có tâm động cảm giác. Trương Bình hỏi tiếp, vậy ngươi thích cái dạng gì nam hài tử? Văn thư niệm túi đầu suy nghĩ một hồi mới trả lời. Ta cũng không biết ta thích cái dạng gì nam hải tử. Như thế nào sẽ không biết đâu, giống ta, ta liền thích thành thục một ít, nếu là lớn lên đẹp liền càng tốt, ha ha. Đại khái gặp ta sẽ biết, thuận theo tự nhiên đi. Hai người nói nói cười cười ra trường học, Trương Bình lôi kéo văn thư niệm đi bưu cục gửi thư cấp người trong nhà. Văn thư niệm cũng đem đã sớm biết hảo cấp thôn trưởng thúc cùng tiêu quên các nàng tin gửi đi ra ngoài. Tiếp theo văn thư niệm bồi Trương Bình đi cùng tiêu xã mua kem bảo vệ ra cùng một ít tiểu vật phẩm trang sức Hai người lại đi chụp ảnh quán làm chụp ảnh sư phó cùng hai người đi cửa trường, cấp hai người chụp ảnh. Chụp hào ảnh chụp nói tốt tuần sau mặt đi lấy, văn thư niệm cùng Trương Bình liền đi trường học bên cạnh một cái hẻm nhỏ mua ăn và ăn Chờ đến hai người ăn no hồi ký túc xá khi, Di Tiểu Hồng cùng Trần Phương Phương mới tan học trở về, thấy hai người trong tay để ra một đống lớn đồ vật, đều sợ ngây người. Hai người đây là mua cái gì a Nhiều như vậy. Trần Phương Phương vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trương Bình cùng văn thư niệm. Trương Bình không chút nào để ý mà nói, mua một ít phát kẹp dây cột tóc còn có một ít kem bảo vệ da tẩy phát cao gì đó. Cái gì? Vậy ngươi xài hết bao nhiêu tiền a? quá phá của? Một bên gì tiểu hồng nhất châm kiến huyết nói, quá có tiền. Này đó đều là ta yêu cầu hơn nữa thức thích, như thế nào không thể mua, nói nữa chúng ta không phải mỗi tháng đều có trợ cấp sao, trong nhà cũng muốn cấp, dùng nhiều điểm làm sao vậy? Trần Phương Phương bị Trương Bình nói dối đến không lời nào để nói, một ngụm lao huyết nghẹn ở trong lòng vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn Trương Bình Văn thư niệm xem đến buồn cười Đến mang Trương Bình đi trong nhà Làm ra ra nhìn xem cái gì mới là phá của miễn cho về sau ra ra luôn nói chính mình phá của Được rồi được rồi Phương phương ngươi đừng động Trương Bình Hôm nay ta đều kéo không được Chúng ta trở về thời điểm ăn no Này đó là cho các ngươi mang văn thư niệm Một bên giải vây một bên chỉ vào trên bàn ăn và nói Văn thư niệm lôi kéo Trương Bình lên Một bên đi để ấm nước Một bên cùng Trần phương phương hai người nói Chúng ta đi múc nước các ngươi ăn cái gì đi. Đi ở trên đường Trương Bình đặc biệt oán giận nói, này Phương Phương thật là, quá yêu lo chuyện bao đồng. Được rồi a đừng nói hiệu nói vượng, nhân gia Phương Phương là quan tâm ngươi, sợ ngươi loạn tiêu tiền. Hoa lại không phải nàng tiền, nói nữa, ta có tiền tốn chút làm sao vậy, như thế nào liền phá của, nói chuyện cũng quá khó nghe chút. Trương Bình vừa nói, một bên đá dươi chân đá, đầy mặt không cao hứng, văn thư niệm bất đắc dĩ nhìn nàng, lôi kéo tay nàng. Chuyện gì chúng ta đều đến từ hai bên mặt suy xét ra, có lẽ là Phương Phương không có ngươi tiền tiêu vật nhiều, cho nên nàng mới không thể lý giải ngươi ăn xài phung phí mua đồ vật. Phương Phương là sợ ngươi lung tung dùng tiền, đến lúc đó không có tiền ăn cơm làm sao bây giờ? Văn Thư Niệm xem Trương Bình nghe lọt được, tiếp theo nói, hơn nữa nhân gia cũng là thiệt tình đem ngươi đương bằng hữu mới có thể nói ngươi. Từ xưa lời thật thì khó nghe, đổi làm những người khác quản ngươi là ai làm cái gì, đúng hay không? Kia, kia nàng có thể chuyển chuyển điểm sao? Mọi người đều là bằng hữu, có cái gì nói thẳng ra tới là được, tuyển chuyển điểm lấy ngươi đầu gốc nghe được ra tới. Văn Thư Niệm Trương Bình hét lớn một tiếng, làm bộ liền phải chiều Văn Thư Niệm nhào qua đi đánh nàng. Văn Thư Niệm vội vàng nói, sai rồi, sai rồi, ta sai rồi, ai nha đừng náo loạn, chạy nhanh đi múc nước, trong chốc lát người nhiều. Văn Thư Niệm thành công rời đi đề tài, hai người vô cùng cao hứng đi múc nước. Trở lại ký túc xá, Trương Bình biệt biệt nữ nữ đi đến trần phương phương trước mặt. Kéo kéo Trần Phương Phương tay áo. Trần Phương Phương quay đầu, vẻ mặt nghi vấn nhìn Trương Bình. Làm sao vậy? Cái kia, Phương Phương, phía trước ta thái độ có chút không tốt, bất quá ta biết ngươi là tốt với ta, cho nên hy vọng ngươi không cần đặt ở trong lòng. Trần Phương Phương cười lắc đầu, cái kia à, ta không đặt ở trong lòng, chúng ta đều là bằng hữu một cái ký túc xá đâu. Thật sự, đương nhiên rồi, ta lúc ấy cũng không nên nói ngươi phá của, ta chỉ là lúc ấy không quá lý giải ngươi mà thôi. Sợ ngươi đem tiền dùng hết. Ta biết, thư niệm đều cùng ta nói, nàng nói ngươi sợ ta đem tiền dùng hết, đem ta đương bằng hữu mới nói ta. Trương Bình nói xong liền nhìn nhìn văn thư niệm, lại nhìn nhìn Trần Phương Phương cùng dì Tiểu Hồng, mấy người đều lộ tươi cười. Đại gia cùng nhau rửa mặt hảo sau, liền ngồi ở bên nhau, từng người nhìn từng người thư, chuẩn bị trước chuẩn bị bài chuẩn bị bài ngày hôm sau chương trình học lại đi ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, văn thư niệm bị Trương Bình đánh thức. Hai người cùng nhau rửa mặt sau đi nhà ăn ăn cơm sáng liền đi phòng học. Lý Khải Cường lúc này đỉnh một đôi gấu trúc mắt vào phòng học, ngồi ở trên chỗ ngồi trực tiếp vùi đầu liền ngủ, văn thư niệm lấy bút chọc chọc hắn. Tỷ đại, có việc như a Ngươi làm gì đi, như vậy không có tinh thần. Ta giữa trưa cùng ngươi nói, trước làm ta mị trong chốc lát, đi học kêu ta nói xong Lý Khải Cường lại tiếp tục ngủ. Tới rồi giữa trưa đi ăn cơm chưa thời điểm, Lý Khải Cường gọi lại văn thư niệm. Trương đồng học ngươi đi trước nhà ăn đi. Ta có chút việc tìm ta tỷ đại, giữa trưa không cần chờ nàng ăn cơm. Trương Bình nghe xong gật gật đầu hứng thú vội vàng hướng nhà ăn phóng đi. Văn Thư Niệm nhìn Lý Khải Cường vẻ mặt thần bí bộ dáng, chuyện gì nhi ngươi nói không phải được rồi, làm đến như vậy thần bí, muốn kiếm tiền, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Trong chốc lát nói cho ngươi, đi ta thỉnh ngươi đi trường học bên ngoài một nhà đặc biệt ăn ngon cửa hàng ăn cơm. Lý Khải Cường mang theo Văn Thư Niệm tới rồi một nhà đặc biệt tầng nấp phòng ở. Đi vào đi bên trong trang hoàng phong cách đặc biệt có cổ phòng, xuyên qua một cái hành lang, liền có người ra tới dẫn hai người hướng một phòng đi đến. Lý Khải Cường cùng văn thư niệm ngồi ở cùng loại với ghế lô bên trong, điểm hảo đồ ăn, Lý Khải Cường mới chậm rãi nói. Tỷ đại, có nghĩ kiếm tiền. Văn thư niệm nhướng mày nói, nói như vậy ngươi có kiếm tiền biện pháp. Nói đến nghe một chút, ta hai ngày này một có rảnh liền ở trường học bên ngoài truyền động, ta phát hiện một cái kiếm tiền biện pháp Lý Khải Cường đặc biệt hưng phân nói là cái dạng này, ta nhận thức một cái huynh đệ, hắn thường xuyên khắp nơi bu đậu, hắn ngày hôm qua cho ta nhìn một ít các ngươi nữ hải tử đồ vật, ta một người nam nhân nhìn đều cảm thấy đẹp, hắn liền nói có thể từ hắn nơi đó lấy đồ vật, sau đó ta có thể ở trong trường học mặt bán cho nữ đồng học. Thứ gì? Dây buộc tóc phát kẹp những cái đó. Tỷ đại, ngươi cảm thấy này sinh ý thế nào? Nếu không chúng ta cùng nhau làm, khẳng định kiếm tiền. Văn thư niệm suy nghĩ một hồi, nói. Hiện tại cái này mùa màng tuy rằng so trước kia hảo rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là có rất lớn nguy hiểm, ta cảm thấy này sinh ý tạm thời đừng đi làm." Lý Khải Cường hưng phấn mặt lập tức liền suy sụp, "Vì cái gì a? Chúng ta trường học như vậy nhiều nữ đồng học, làm cái này tuyệt đối kiếm tiền. Ngươi đừng nội, ta chưa nói không làm a, ta chỉ là nói tạm thời, như vậy, ngươi trong tay có bao nhiêu tài chính, ngươi bằng hiu đồ vật cho ngươi bao nhiêu tiền tiền lên giới?" Ngậy. "Ngươi muốn làm cái này?" Sẽ không liền này đó cơ bản nhất đồ vật cũng chưa hỏi rõ ràng đi. Ta hôm nay tan học liền đi tìm hắn hỏi một chút biết không? Như vậy, tan học sau ta và ngươi cùng đi tìm hắn. Lý Khải Cường nghe thấy Văn Thư niệm nói, đặc biệt vui vẻ hỏi, "Tỷ đại, đây là tính toán cùng ta cùng nhau làm. Nói như vậy đi, hiện tại thời cơ còn không phải tốt nhất thời điểm, nếu ngươi bằng hữu giá cả thích hợp, chúng ta có thể đem đồ vật của hắn mua tới, chờ thời cơ thích hợp thời điểm chúng ta liền làm." Kia phải chờ tới khi nào a? Nhanh. Nhưng này không phải bình mới lãng phí rất nhiều thời gian sao? Hai người đang ở nói chuyện công phu, đồ ăn liền bưng lên, văn thư niệm chạy nhanh đỉnh chỉ đề tài, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Ngày thường có thể làm mặt khác, chúng ta ăn cơm trước, trong chốc lát ta cùng ngươi nói. Lý Khải Cường sau khi nghe thấy ngoan ngoan ăn cơm, dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ ăn được cơm, liền ngồi ở bên cạnh chờ văn thư niệm, mà văn thư niệm tắc chậm gì gì đang ăn cơm, thuận tiện tự hỏi muốn hay không mang theo Lý Khải Cường cùng nhau. Văn thư niệm mới vừa buông chiếc búa, Lý Khải Cường nháy mắt giống cái ngoan học sinh giống nhau, đoan chính ngồi xong. Ngươi nghĩ như thế nào kiếm tiền? Lý Khải Cường thành thật trả lời, ta ở kinh đô đọc sách, về sau cũng rất có thể ở kinh đô công tác, ta tưởng nhiều kiếm ít tiền đem ta ba mẹ kế đó cùng nhau sinh hoạt. Ngươi nói cái kia chúng ta có thể hỏi rõ ràng tiến giới tiên tiến một ít, nhưng là tạm thời trước đừng làm, hiện tại chính sách vẫn là rất nguy hiểm. Lý Khải Cường muốn hỏi cái gì? Văn thư niệm tiếp theo nói. Ta có một cái bằng hưu phụ trách kinh đô bên này chợ đen, có rảnh mang ngươi đi gặp. Tỷ đại, ngươi là nói đem đồ vật bán cho chợ đen. Đúng vậy, không ngừng là dây buộc tóc phát kẹp, nếu ngươi kia bằng hưu còn có mặt khác, chúng ta cũng có thể suy xét. Văn thư niệm nói xong liền đứng dậy, đi thôi, nên trở về trường học, tan học sau chúng ta cùng đi, bất quá việc này liền ngươi ta biết là được, đã hiểu sao? Lý Khải Cường dùng sức gật đầu, đứng dậy đi đem chứng kết. Hai người ăn xong rồi cơm trực tiếp liền hồi trường học đi. Tam điểm thời điểm tan học, văn thư niệm cùng Trương Bình nói một tiếng, liền cùng Lý Khải Cường đi ra ngoài. Tỷ đại, liền nơi này nói Lý Khải Cường liền ở một hộ đặc biệt tiểu nhân phòng ở trước dừng lại, đi lên gõ cửa, chỉ chốc lát liền có người tới mở cửa. Nha, Cường tử tới rồi, vị này chính là một cái lớn lên vẻ mặt khôn khéo trung niên nam nhân mở cửa. Dương ca, đây là ta đại tỷ, cùng ta cùng nhau tới. Hành đi, vào đi. Trong phòng ngồi vị này kêu Dương ca đón văn thư niệm hai người vào phòng khách, cấp hai người một người đổ một ly nước ấm. Dương ca, là cái dạng này, ta hôm nay tới là muốn hỏi một chút ngươi những cái đó phát kẹp dây buộc tóc thấp nhất có thể cho ta nhiều ít tiền giới. Nam nhân tự hỏi một chút, cười ha hả nói, ta nơi này dây buộc tóc cùng phát kẹp đều là đồ biển, bánh hóa đại lâu đi mua cũng muốn một khối tiền một cái còn muốn phiếu không nói đồ vật còn thiếu, dây buộc tóc cho ngươi một mao tiền mười căn, phát kẹp một khối tiền cho ngươi năm cái, thế nào? Lý Khải Cường không giấu vết nhìn mắt văn thư niệm, văn thư niệm khẽ gật đầu, ý bảo có thể, Lý Khải Cường lại hỏi tiếp. Dương ca, ngươi nơi này còn có mặt khắc hóa không? Mặt khắc hóa nếu là không có, ta quá đoạn thời gian còn muốn đi ra ngoài một chuyến, ở kinh đô đái lâu như vậy chính là nghĩ đem trong tay này một đám phát kẹp ra đi ra ngoài. Dương ca, ngươi có bao nhiêu hóa? Phát kẹp có 300 cái, dây buộc tóc nhiều, có 1 ngàn nhiều căn, thế nào, nếu không? Như vậy Dương ca... Dây buộc tóc cùng phát kẹp ta đều phải, ngươi chờ ta một chút, ta cùng tỷ của ta đi ra ngoài lấy một chút tiền. Hành, các ngươi đi thôi, ta liền ở nhà, trực tiếp lại đây là được dương ca sảng khoai đến. Ra cửa sau, Lý Khải Cường nhìn về phía văn thư niệm. Như thế nào? Tỷ đại, chúng ta đều cấp cầm có thể hay không bán không ra đi. Hiện tại biết tưởng cái này. Yên tâm, cầm đi. Tỷ đại, chính là ta hiện tại chỉ có một nửa hoa tiền, toàn bắt lấy ta tiền không đủ a. Không phải còn có ta đâu sao? Chúng ta một người ra một nửa không phải được rồi. Nói văn thư niệm từ trong túi móc ra 100 khối lấy ra 35, đưa cho Lý Khải Cường. Lý Khải Cường cười ha hả tiếp nhận tiền nói, tỷ đại, ngươi yên tâm, đến lúc đó chúng ta chia đôi. Văn thư niệm mang theo Lý Khải Cường ở chung quanh xoay chuyển, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền cùng Lý Khải Cường đi tìm Dương Ca. Dương Ca, tiền ta mang tới, ta có thể nhìn xem đồ vật sao. Không thành vấn đề Dương Ca trực tiếp từ trong phòng đề ra một túi ra tới mở ra cấp văn thư niệm cùng Lý Khải Cường xem. Trong túi dây buộc tóc cùng phát kẹp phân hai cái túi trang, xác thật muốn so kinh đô hiện nay bán phải đẹp rất nhiều, văn thư niệm chính mình đều rất thích. Lý Khải Cường thấy văn thư niệm đôi mắt tỏa sáng, sảng khoái đem tiền đưa cho Dương Ca. Dương Ca, tiền đều ở chỗ này, tổng cộng 70, ngươi đếm đếm. Hành, đồ vật cũng đều ở chỗ này, các ngươi cũng đúng đúng số. Văn thư niệm cùng Lý Khải Cường một người phụ trách một túi, đếm trong chốc lát, xác nhận số lượng không sai sau, hai người liền chuẩn bị cáo tử. Dương Ca, đồ vật không sai, chúng ta liền đi về trước. Hành, ta quá hai ngày liền đi ra ngoài, đại khái một tháng tả hữu liền có thể trở về. Hảo, đến lúc đó ta lại đến tìm ngươi. Lý Khải Cường nói xong liền cùng Văn Thư Niệm đi rồi. Thấy lượng tử, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lý Khải Cường dẫn theo túi. Vừa đi một bên nói, "Tỷ đại, chúng ta hiện tại liền đi tìm ngươi bằng hữu." Văn Thư Niệm nhìn thoáng qua túi, vốn dĩ nghị trưởng học nghỉ lại đi tìm lượng tử, hiện tại xem ra chỉ có thể đi trước. "Ừ, hiện tại liền đi tìm hắn, bằng không thứ này chúng ta cũng không có phương tiện mang đi trường học." Văn Thư Niệm kêu một chiếc xe ba bánh, liền mang theo Lý Khải Cường hướng lượng tử nơi đó chạy đến. Tới rồi lượng tử nơi đó, Văn Thư Niệm trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, lượng tử đang ở phòng khách đang ăn cơm, thấy Văn Thư Niệm sau, đặc biệt cao hứng. Thư niệm tỷ ngươi tới rồi, tới tới tới, cùng nhau ăn chút. Văn thư niệm xua xua tay, không được, tìm ngươi có chút việc, ngươi ăn trước, ăn xong rồi nói. Văn thư niệm cùng lượng tử nói xong lời nói liền mang theo Lý Khải Cường ngồi ở một bên chờ. Lượng tử thực mau liền ăn xong rồi, cấp văn thư niệm cùng Lý Khải Cường đổ nước, mới ngồi xuống hỏi đến. Thư niệm tỷ, chuyện gì a? Văn thư niệm từ trong túi móc ra một cái phát kẹp cùng dây buộc tóc hỏi, thứ này ngươi thu không? Lượng tử thấy phát kẹp đôi mắt đều sáng chạy nhanh cầm ở trong tay tả hữu nhìn xem. Thư niệm tỷ thứ này các ngươi nơi nào làm cho. Không giống như là kinh đô hóa, đảo cùng trên biển không sai biệt lắm. Bằng hữu từ trên biển lộng trở về, thế nào? Thực không tồi, ngoạn ý nhi này nữ hài tử hẳn là đều thực thích, ta đều thu. Ngươi giá cả đều không hỏi liền đều phải. Lý Khải Cường ở một bên sai biệt mở miệng. Lượng tử sau khi nghe thấy cười cười, nhìn văn thư niệm, tỷ không giới thiệu một chút vị này bằng hữu. ha ha Đây là ta đại học đồng học cũng là ta nhận thức thật lâu bằng hữu. Lý Khải Cường nói lại nhìn Lý Khải Cường hướng Lý Khải Cường giới thiệu Lượng Tử. Lượng Tử chiều Lý Khải Cường gật gật đầu mới nói nói. Phát kẹp ta ra một khối một cái. Dây buộc tóc nói liền một mao một cây đi. Thế nào? Dây buộc tóc tuy rằng cũng đẹp bất quá giá cả không có cái này phát kẹp quý. Lý Khải Cường nghe thấy đôi mắt đều sáng. Văn Thư Niệm gật gật đầu. Ngươi cấp giá cả luôn luôn công đạo nói xong Văn Thư Niệm liền đem trang phát kẹp dây buộc tóc túi đưa cho Lượng Tử. Ha hà, nay không phải vừa vặn có bằng hưu ở Bách Hóa Đại lâu sao lượng tử nói liền lấy quá một bên bao, móc ra một chồng tiền, đếm 400 cấp văn thư niệm. Văn thư niệm tiếp nhận cũng không lại số, liền đứng dậy nói, được rồi, thời gian cũng không còn sớm, ta còn vội vàng hồi trường học đâu, chờ nghỉ ta lại đến tìm ngươi. Lượng tử gật đầu, cũng đứng dậy đưa văn thư niệm hai người ra cửa. Chờ đi đến không ai địa phương, văn thư niệm tiền móc ra tới đưa cho Lý Khải Cường, Lý Khải Cường đếm 200 ra tới. Lại đem dư lại một nửa đưa cho văn thư niệm. Tỷ đại, đã phát, chúng ta tỉnh kiếm 300 nhiều đâu Lý Khải Cường nhìn tiền hương phấn cùng văn thư niệm nói. Văn thư niệm cười cười, như vậy liền đã phát ta. Cũng không phải là, nhiều tới vài lần, thực mau ta liền có thể ở Kinh Đô mua cái phòng ở tiếp cha mẹ ta lên đây. Như vậy nghĩ đem cha mẹ ngươi tiếp đi lên. Đúng vậy, trong nhà theo ta một cái hài tử, ta ba mẹ nuôi lớn ta không dễ dàng, bọn họ tuổi cũng lớn, mỗi ngày đều ở nhà mẹ chết mẹ sống trống trọn. Ta tưởng tiếp bọn họ tới hưởng hưởng phúc. Văn thư niệm gật gật đầu, vỗ vô, vô lý Khải cường bả vai, yên tâm đi, lại thế nào cũng muốn chờ ngươi tốt nghiệp lại tiếp bọn họ đi lên. bằng không đến lúc đó ngươi như thế nào cùng bọn họ nói tiền xuất xứ, không phải không duyên cớ làm cho bọn họ lo lắng sao? Lý Khải cường lắc đầu nói, ta ra tới đọc sách thời điểm, cha mẹ ta cho ta một ít lao đồ vật, làm ta có việc gấp thời điểm có thể thay đổi, đến lúc đó ta có thể cùng bọn họ nói ta dùng đồ vật đuổi. Tuy rằng như vậy cũng có thể. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi hiện tại còn ở đọc sách, ngươi đem cha mẹ tiếp đi lên, bọn họ sẽ yên tâm thoải mái ở tại kinh đô sao. Lý Khải Cường nghe thấy văn thư niệm nói sau, biểu tình hạ xuống, túi đầu hảo sau một lúc lâu mới nói nói, tỉ đại, ngươi nói cũng không tồi, là ta chắc hẳn phải vậy, từ từ tới đi. Được rồi, chúng ta mò hồi trường học đi, chậm liền trở về không được. Hai người kêu chiếc xe ba bánh, chạy nhanh báo trường học tên, hướng trường học chạy đến. Văn thư niệm hồi ký túc xá thời điểm đã 7 giờ, thiên đã hắc đấu. Thư niệm, ngươi cùng Lý Đồng học đi đâu vậy, như vậy vẫn mới trở về. Có chút việc đi xử lý, liền về trễ. Trương Bình gật gật đầu, lại hỏi, ta muốn đi rửa mặt, ngươi đi sao? Văn thư niệm gật đầu, xoay người đi trong ngăn tủ lấy chậu cùng đồ dùng tẩy rửa, liền cùng Trương Bình cùng nhau đi ra ngoài. Rửa mặt xong văn thư niệm trực tiếp liền lên giường, nằm ở trên giường văn thư niệm tự hỏi về sau muốn hay không mang Lý Khải Cường cùng nhau Mang theo đi, số lần nhiều sợ hắn hoài nghi cái gì, không mang theo đi, này tiểu đệ người cũng không tồi, làm việc cũng nhanh nhẹn. Tính, cùng lắm thì đồ vật nhiều thời điểm chính mình một người đi tìm lựa tử, đồ vật thiếu thời điểm mang theo hắn cùng nhau, xem hắn làm việc thế nào lại nói. Nghĩ kỹ sau văn thư niệm liền tiến vào mộng đẹp, ngày hôm sau đến phòng học thời điểm, chủ nhiệm lớp nói một tin tức. Các bạn học, chúng ta trường học muốn tổ chức một lần ca tụng tổ quốc đoàn văn thi đấu, mỗi một cái đồng học đều phải tham gia. Đến lúc đó trước hai gã muốn lên đài đọc diễn cảm, ngày mai tan học trước từ lớp trưởng thống nhất thu cấp lao sư. Chủ nhiệm lớp vừa nói xong, đại gia hoanh một tiếng nổ tung nổi, nghĩ còn có thể có cơ hội lên đài, một đám trên mặt đều đặc biệt hưng phấn, đương nhiên văn thư niệm ngoại trừ. Tan học sau Trương Bình liền lôi kéo văn thư niệm một cái kính hương phấn nói, thư niệm, chúng ta cần phải hảo hảo viết ta, không chừng đã bị tuyển thượng. Văn thư niệm bất đắc dĩ gật gật đầu, từ Trương Bình một cái kính nói, thật sự là không biết viết cái gì a Cuối cùng Văn Thư Niệm tùy tùy tiện tiện viết một thiên nhiệt tình yêu thương tổ quốc đoạn văn giao cho lớp trưởng. Đại gia giao đi lên về sau, đều tụ ở bên nhau thảo luận, đặc biệt là Lý Khải Cường cùng Trương Bình, hai người một cái kính ở Văn Thư Niệm bên tai nói, Văn Thư Niệm bất đắc dĩ nhìn hai người. Lý Khải Cường hỏi Văn Thư Niệm, "Tỷ đại, ngươi viết cái gì?" Liên viết nhiệt tình yêu thương tổ quốc, ca tiếp theo Văn Thư Niệm liền đem chính mình viết đại khái ý tứ nói ra. "Ta viết cũng không sai biệt lắm, bất quá ta cảm thấy không có ngươi viết hảo." Trương Bình cũng lôi kéo văn thư niệm nói chính mình viết nội dung, thư niệm, ngươi cảm thấy ta viết thế nào, có thể hay không bị tuyển thượng à? Văn thư niệm cười nói, viết rất tuyệt, có thể hay không tuyển thượng còn phải xem các lao sư đâu. Đoàn văn giao đi lên ngày hôm sau, chủ nhiệm lớp mau tan học thời điểm công bố danh sách. Lần này các bạn học viết đoạn văn đều phi thường hảo, chúng ta ban có người đạt được đệ nhị danh, chính là văn thư niệm văn đồng học, đại gia nhiệt liệt vỗ tay. Các bạn học một đám đều là kính vỗ tay. Ánh mắt mọi người đều cao hứng nhìn về phía văn thư niệm, một đám có chung vinh dự bộ dáng. Văn thư niệm ngay từ đầu là một bước, cuối cùng phản ứng lại đây, cho đại gia nói cảm ơn. Chủ nhiệm lớp giơ tay ý bảo đại gia có thể, nói tiếp, lớp bên cạnh tô ngự đồng học đạt được đệ nhất danh, đến lúc đó liền từ văn đồng học cùng tô đồng học cùng nhau ở đại phòng học cho đại gia đọc diễn cảm đi. Cố hàn giang tới, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Tô đồng học. Ai a? Trương Bình lôi kéo Văn Thư Niệm hỏi, Văn Thư Niệm lắc đầu, ta cũng không biết là ai, tâu nữ các ngươi cũng không biết ta, chúng ta lớp bên cạnh nghe nói lớn lên đặc biệt hảo, thành tích phi nhiên Lý Khải Cường lúc này vẻ mặt bắt quái ghé vào hai người trung gian nói, Trương Bình vừa nghe lớn lên hảo, đôi mắt đều sáng, một hai phải lôi kéo Lý Khải Cường tan học sau đi xem, tan học sau Trương Bình kêu Lý Khải Cường liền đi ra ngoài, trong chốc lát đặc biệt hưng phấn chạy về chỗ ngồi, lôi kéo đang xem thư Văn Thư Niệm, Thư Niệm. Ngươi biết tâu ngự là ai sao? Ngươi khẳng định không thể tưởng được, chính là cái kia chúng ta trước hai ngày ở trúc viên thấy cái kia nam đồng học A. Văn thư niệm sau khi nghe thấy sửng sốt một chút, Trương Bình nói xong còn lẩm bẩm lầu bầu nói, lớn lên hảo, thành tích còn hảo, thế giới này như thế nào sẽ có như vậy ưu tú người đâu, tấm tắc. Văn thư niệm vỗ vỗ Trương Bình tay nói, sự thật chứng minh thật là có. Cũng là, thư niệm ngươi cũng thuộc về này một loại Trương Bình một bên nhìn văn thư niệm một bên gật đầu khẳng định nói. đó là giống ta tỷ đại loại người này ta đã thấy cũng liền hai ba cái trương bình chuyển hướng lý khải cường tò mò hỏi còn có ai a quên tên ai nha nói ngươi cũng không quen biết tỷ của ta đại bằng hữu. đúng rồi lão sư có hay không nói cái gì thời điểm đọc diễn cảm a trương bình nhìn văn thư niệm cùng lý khải cường đều lắc đầu không biết liền đi hỏi lão sư thư niệm lão sư nói thứ hai tuần sau ở đại phòng học đọc diễn cảm Ngươi nhưng đến hảo hảo chuẩn bị A Trương Bình hỏi rõ ràng lúc sau liền trở về lôi kéo văn thư niệm tay nói. Văn thư niệm gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, liền xem sách giáo khoa ôn tập đi, Trương Bình không nghĩ quay dày văn thư niệm đọc sách, liền một cái kính lôi kéo Lý Khải Cường bắt quái. Nhật tử cứ như vậy an tĩnh bình đạm qua năm ngày, hôm nay văn thư niệm bọn họ tam điểm liền có thể tan học. Tan học lúc sau văn thư niệm thấy Lý Khải Cường theo sau lưng mình, đột nhiên nhớ tới. Cương tử Chủ nhật buổi sáng ngươi tới cái này, địa chỉ tìm ta Văn Thư Niệm đem tứ hợp viện địa chỉ cho Lý Khải Cường sau, liền cùng Trương Bình cùng nhau hồi ký túc xá thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Trương Bình dì Tiểu Hồng cùng Trần Phương Phương ba người, Lưu Luyến không rời đưa Văn Thư Niệm ra cổng trường. "Thư Niệm à, ngươi đi rồi hai ngày này ta nên như thế nào quá?" A Trương Bình vẻ mặt không cao hứng nói. Trần Phương Phương cũng ở một bên liên tiếp, "Đúng vậy, Thư Niệm, thật hâm mộ ngươi rời nhà gần, giống chúng ta về nhà chỉ có thể chờ phóng nghỉ dài hạn." Di Tiểu Hồng cũng hung hăng gật đầu không nói lời nào, văn thư niệm cười lôi kéo các nàng. Tuần sau nghỉ ngơi ta mang các ngươi đi nhà ta chơi à, ngoan lạc, hai ngày ta liền đã trở lại. Mấy người nghe thấy văn thư niệm mời chính mình đi nhà nàng chơi, đôi mắt đều sáng. Trương Bình kích động lôi kéo văn thư niệm tay nói, thật vậy trăng thư niệm. Tuần sau ngươi muốn mời chúng ta đi nhà ngươi chơi. Văn thư niệm gật gật đầu, ấn ấn, tuần sau các ngươi đến nhà ta đếm thử ông nội của ta tay nghề, ông nội của ta nấu cơm ăn rất ngon mấy người đều cao hứng đến hung hăng gật đầu, cùng nhau đưa văn thư niệm ra trường học. Thư niệm, nơi này, mấy người mới ra cổng trường, văn thư niệm liền nghe thấy có người ở kêu chính mình, khắp nơi nhìn một chút, liền thấy cố Hàn Giang đứng ở xe bên chiều văn thư niệm vẫy tay. Nha, thư niệm, đây là ai a? Không phải là Trương Bình chế nhạo thần sắt trêu đùa. Văn thư niệm vỗ vỗ Trương Bình tay, mang theo mấy người đi hướng cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thiếp ngươi a. Ngươi không phải hôm nay liền có thể về nhà sao? Ngươi sẽ không vẫn luôn chờ ở nơi này đi. Văn thư niệm nghĩ cố Hàn Giang cũng không biết chính mình chương trình học biểu, vừa vặn liền ở chỗ này, chỉ có thể chứng minh hắn sáng sớm liền tới rồi. Cố Hàn Giang cười cười không nói gì. Văn thư niệm lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh kéo qua trương bình mấy người giới thiệu. Đây là cố Hàn Giang ta bằng hữu, cố Hàn Giang này ba cái là ta ký túc xá bằng hữu trương bình, di tiểu hồng cùng trần phương phương. Cố Hàn Giang hướng tới mấy người gật đầu lần đầu gặp mặt, các ngươi hảo, ta là thư niệm bằng hữu, có rảnh ta thỉnh đại gia cùng nhau ăn cơm đi. trương bình cười mở miệng nói, chúng ta cũng không phải là lần đầu gặp mặt, ngươi quên lãm. các ngươi ngày đầu tiên tới ký túc xá thời điểm ta cùng thư niệm đánh vào cùng nhau, khi đó ta liền gặp qua ngươi. cố hàn giang nghi hoặc suy nghĩ một chút, thật sự nhớ không nổi ngày đó đâm văn thư niệm người có phải hay không trương bình, chủ yếu là lúc ấy thật sự không có chú ý. cố hàn giang tiếp nhận văn thư niệm trong tay hành lý, liền cùng mấy người nói đến, thư niệm ta đi trên xe chờ ngươi, các ngươi liều đi. chờ cố Hàn Giang đi rồi, Trương Bình mấy người đều đôi mắt sáng lên nhìn Văn Thư Niệm, Văn Thư Niệm bị mấy người xem đến giờ khóc giờ cười. ta nói các ngươi được rồi a, thật là ta bằng hữu, đừng loạn tưởng a. được rồi, chúng ta không loạn tưởng là được, ngươi mau đi đi, đi nhanh về nhanh, chúng ta ở trường học chờ ngươi trở về Trần Phương Phương thúc giục Văn Thư Niệm chạy nhanh đi, còn có người chờ đâu? chờ Văn Thư Niệm đi rồi, Trương Bình nhìn đôi xe ba cảm khái đến, tấm tắc. Ngươi nói một chút, như thế nào thư niệm nhận thức bằng hữu đều như vậy là đâu? Trần Phương Phương cùng Dì Tiểu Hồng đều ở một bên tán đồng gật đầu. Đúng vậy, một cái lưu đồng học, một cái cố đồng học, còn có gần nhất đi theo thư niệm phía sau Lý Đồng Học, bọn họ ba cái đều khá xinh đẹp. Không nói trương bình mấy người còn tại chỗ cảm khái, ở trên xe văn thư niệm chính hỏi cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang, ngươi lại không biết ta vài giờ tan học, ngươi sẽ không sáng sớm liền vẫn luôn chờ ở trường học bên ngoài đi. Cố Hàn Giang một bên nghiêm túc lái xe. Một bên trả lời, vừa đến không bao lâu liền thấy ngươi ra tới, hôm nay cũng không có gì chuyện này, liền nghĩ tới đón ngươi, miễn cho ngươi đi đường. Đi đường cũng không có gì, rời nhà như vậy gần, lại nói không còn có tam luân sao. Ta cũng là tiện đường, lại nói không tới tiếp ngươi, như thế nào có lý do đi nếm thử lao ra tử làm đồ ăn đâu cố Hàn giang nhìn văn thư niệm cười, dùng một loại ngươi hiểu bộ dáng, Văn thư niệm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nhìn không ra tới giang ca còn thích cọ cơm a. Từ ngươi trong miệng kêu ra ràng ca này hai chữ, ta như thế nào nghe như vậy biệt nữ đâu, ha ha. Ta kêu cũng rất biệt nữ, ha ha văn thư niệm không hề hình tượng cười. Đúng rồi Cố Hàn Giang, ngươi hiện tại ở Kinh Đô cũng là phụ trách chợ đen này khối sao. Bên này ta giao cho lượng tử quản lý, ta hiện tại liền trở về phụ trách quản quản chợ đen người. Nha, xem ra ngươi vẫn là cái đại quan đâu. Ha ha, tương đối nhàn nhã mà thôi. Cố Hàn Giang, ngươi biết bên này nơi nào có phòng ở cho thuê sao. Văn thư niệm nghĩ nếu ngẫu nhiên muốn mang theo Lý Khải Cường kiếm tiền, kia tất nhiên đến thuê cái phòng ở phóng đồ vật giấu người thai mắt. Cố Hàn Giang kinh ngạc nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, hỏi đến, Ngươi muốn thuê nhà. Vì cái gì? Về sau cùng lượng tử hợp tác, không có khả năng mỗi lần đều ở tứ hợp viện giao dịch A, ta nơi này mới vừa thu cái tiểu đệ cũng là trước đây đường thanh niên trí thức kia sẽ trong thôn, ở nhà giao dịch không quá phương tiện. Thuê nhà. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất ni Cố Hàn Giang nghe xong tán đồng gật đầu, cũng là, thuê cái phòng ở phương tiện một ít, như vậy đi, ngày mai buổi sáng ta đi hỏi một chút, cho ngươi tìm cái phụ cận không có gì người phòng ở, hẳn là không ít. Hành, phiền thoái ngươi cố Hàn Giang. Không có việc gì, chúng ta không phải bằng hữu sao. Thực mau hai người liền đến tứ hợp viện, văn thư niệm trực tiếp đẩy cửa ra chạy đi vào, một bên chạy một bên còn lớn tiếng thét to. Gia Gia, Phi Phi, ta đã về rồi, Gia Gia Phi Phi. Cố Hàn Giang ở phía sau biên dẫn theo văn thư niệm hành lý, nhìn văn thư niệm bộ dáng cười. Gia Gia từ trong phòng khách ra tới, cười mắng đến, đều cùng ngươi nha đầu này nói bao nhiêu lần, đừng lớn tiếng ồn nào, ổn trọng một chút. Văn thư niệm chạy nhanh chạy đến Gia Gia bên người lôi kéo Gia Gia tay làm nũng. Gia Gia, ta này không phải tưởng các ngươi sao, các ngươi có hay không tưởng ta à. Ha ha, khẳng định suy nghĩ à, tưởng ngươi có hay không ăn được, ngủ ngon, có hay không hảo hảo học tập. Văn thư niệm gắt gao kéo ra ra cánh tay, hít hít có chút phát đổ cái mũi, nói chuyện còn mang theo nồng đậm giọng mũi. Ra ra, phi phi đâu? Hắn đến 5 giờ mới tan học đâu ra ra thấy cô Hàn giang vào được, chạy nhanh tiếp đón, tiểu cô tới rồi, chạy nhanh vào nhà ngồi. Tiểu cô đưa ngươi trở về. Văn thư niệm gật gật đầu, chờ chính mình chính là ra ra ngón tay điểm điểm văn thư niệm cái chán. Ngươi nha đầu này, nhân ra tiểu cô đưa ngươi trở về, ngươi cũng không còn sớm điểm nói chạy nhanh đi, châm Trà Ra Ra vừa nói văn thư niệm, một bên kêu cố Hàn Giang vào nhà. Tiểu cố, thật là phiền với ngươi, buổi tối không có việc gì liền lưu lại một khối ăn cơm đi. Cố Hàn Giang đem văn thư niệm hành lý đặt ở một bên trên ghế, cười nhìn Lão gia tử nói, vậy vất vả Lão gia tử, ta thật đúng là tưởng niệm Lão gia tử tay nghề đâu. Ra Ra ha ha cười, thích một lát liền ăn nhiều một chút, ngày thường theo ta cùng phi phi hai người trong nhà thật lâu không như vậy náo nhiệt, ha ha. Văn thư niệm đem nước trà bưng cho cố Hàn Giang, nhìn Ra Ra liền nói, nào có thật lâu, ta mới rời đi mấy ngày đâu. Ngươi nha đầu này, chạy nhanh đem ngươi đổ vật đề về phòng đi. Ra Ra chỉ vào đặt ở một bên hành lý nói. Văn thư niệm thành thành thật thật gật đầu, dẫn theo hành lý liền hướng chính mình phòng đi đến. Phía sau cố Hàn Giang ánh mắt vẫn luôn theo Văn thư niệm bóng dáng. Ra Ra thấy một màn này, nhỏ giọng thở dài một hơi lắc đầu. Chính mình Ra nha đầu cũng không biết là còn không có thông suốt vẫn là căn bản đối nhân ra không để bụng. Cả ngày vô tâm không phổi, người xem xuất ruột. Văn thư niệm mặc kệ ra ra cùng cố hàn Giang ở phòng khách nói chuyện thiếm, chính mình tắc khóa lại môn vào không gian. Ở trường học thời điểm mọi người đều trụ một cái phòng, văn thư niệm không dám tiến không gian. Thật vất vả về nhà, rốt cuộc có thể tiến không gian. Văn thư niệm trang 200 cân quả táo, chuẩn bị chờ thuê hảo phòng ở liền đem quả táo bỏ vào trong phòng. Đến lúc đó phí tổn tính tiện nghi một chút, dù sao trong không gian mặt trái cây quá nhiều quá nhiều. Đến lúc đó trái cây này đó, liền có thể mang theo Lý Khải Cường đồng loạt ra tay, cho hắn tính tiện nghi một ít, quá không được 2 năm quốc gia đều duy trì hộ cá thể, đến lúc đó đại gia cũng mau tốt nghiệp, lúc ấy liền có thể làm Lý Khải Cường chính mình làm. Trong không gian còn có quả đào lê còn có trẻ gì chờ trái cây, quả đào cùng lê cũng có thể bán, chỉ là hiện tại không thích hợp, trẻ gì là văn thư niệm thích nhất ăn trái cây, cái này niên đại hẳn là còn không có, cho nên văn thư niệm quyết định lưu trữ chính mình từ từ ăn. chờ thêm 2 năm còn có thể tìm chút lấy cớ lấy ra tới cấp ra ra cùng Phi Phi đếm thử mới mẻ, hiện tại chính mình còn ở đọc sách, cũng không cơ hội đến chỗ đi một chút, cho nên không có phương tiện lấy ra tới. Văn thư niệm phân loại hảo, liền nghe thấy không gian bên ngoài Phi Phi ở kêu chính mình, vội vàng ra không gian, mở cửa đi ra ngoài. Tỉ tỉ, ra ra kêu người ra tới nói chuyện thiếm, đừng buồn ở trong phòng Phi Phi ngoan ngoan cùng văn thư niệm nói chuyện. Văn thư niệm sờ sờ Phi Phi đầu, hỏi đến, tỉ tỉ không ở nhà mấy ngày nay? Ngươi có hay không nghe ra gia, gia nói? Ân ân, tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta nhưng ngoan, ta về nhà làm tác nghiệp mới đi ra ngoài chơi. Kia gia gia đâu? Phi phi ngoan ngoãn trả lời, gia gia có đôi khi ở nhà nghe radio, có đôi khi đi tìm Tô gia gia cùng Lý gia gia chơi, có đôi khi Tô gia gia cùng Lý gia gia tới trong nhà tìm gia gia chơi. Văn thư Niệm gật đầu, liền hướng tới phòng khách đi đến, Cố Hàn Giang cùng gia gia đang có nói có cười. Một hồi ra liền buồn ở trong phòng được rồi ngươi bồi tiểu cố tâm sự ta đi cho các ngươi nấu cơm nói ra ra liền đứng dậy phải đi văn thư niệm chạy nhanh nói ra ra ta cho ngươi trợ thủ nói lại quay đầu dặn dò phi phi phi phi ngươi bồi cố hàn giang ca ca nói chuyện phiếm à cố hàn giang lúc này đứng dậy chúng ta cùng đi đi vừa lúc ta cũng học tập học tập lao gia tử nấu cơm tay nghề ha ha lao gia tử không sợ ta thâu sư đi ra ra cười ha ha nói tùy tiện trộm ha ha đi thôi chúng ta cùng đi Phi Phi chạy nhanh về phòng làm bài tập đi. Phi Phi bĩu môi, khổ ha ha nói đến, ra ra, ta nghỉ, có thể hay không ngày mai lại viết sao. Ngươi là tưởng sớm một chút viết xong sớm một chút đi ra ngoài chơi vẫn là hôm nay chơi ngày mai làm bài tập. Ta hiện tại liền đi viết nói xong Phi Phi liền chạy như điên về phòng của mình, lưu lại mấy người cười ha ha. Văn thư niệm phụ trách rửa rau, cố hàn giang phụ trách nóng lửa, ra ra phụ trách nấu cơm đồ ăn, mấy người phân công minh xác, thực mau liền làm tốt. Cố Hàn Giang một bên ăn đồ ăn một bên nói, vẫn là Lao Gia tử làm đồ ăn ngon miệng, bên ngoài cũng vô pháp so. Ha ha, muốn ăn tùy thời tới A. Liên sợ đến lúc đó Lao Gia tử ghét bỏ, ha ha. Gì? Ngươi thật đương chính mình cọ cơm làm. Hồi chính mình ra ăn đi văn thư niệm trắng Cố Hàn Giang liếc mắt một cái. Mấy người nói nói cười cười cơm nước xong, Cố Hàn Giang cùng Lao Gia tử Hàn Huyên một lát liền cáo từ về nhà. Trước khi đi văn thư niệm còn nhắc nhở Cố Hàn Giang nhớ rõ tìm phòng ở sự. Gia Gia kinh ngạc hỏi, tìm cái gì phòng ở? Nay không thu cái tiểu đệ, trước kia trong thôn, ở nhà không quá phương tiện, liền nghĩ làm cố Hàn giang giúp ta tìm cái phòng ở thuê, đến lúc đó cùng lượng tử giao dịch liền không ở nhà. Gia Gia gật gật đầu, tán đồng nói, ơn, như vậy thực hảo, bất quá làm này đó vẫn là phải cẩn thận một ít, tuy nói hiện tại không có trước kia như vậy khẩn trương, nhưng rốt cuộc vẫn là không cho phép. Gia Gia, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Ha ha. Gia Gia đảo hy vọng ngươi không đi làm nguy hiểm sự, khá vậy không thể bẻ gãy ngươi cánh không cho ngươi phi bình bình an an liền hảo a nói nói Gia Gia vô vô văn thư niệm tay liền đứng dậy hướng phòng đi đến chuẩn bị nghỉ ngơi văn thư niệm cấp Gia Gia đổ ly nước gấm đặt ở trên tủ đầu giường cũng đi theo về phòng trở lại phòng khóa kỹ môn liền tiến không gian văn thư niệm quyết định về nhà hai ngày chính mình đều ở trong không gian mặt ngủ thơm nào ngạt các loại trái cây cùng mềm mại giường quả thực không cần quá sung sướng bán quả táo. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất chương. Ngày hôm sau Văn Thư Niệm một giấc ngủ đến giữa trưa 11 giờ, Gia Gia đã ở nấu cơm. Văn Thư Niệm rủi rủi mắt đi đến phòng bếp, nhìn đang ở nhóm lửa nấu cơm Gia Gia. Gia Gia ngươi như thế nào không gọi ta rời giường nha. Ngày thường đọc sách đến dậy sớm, thật vất vả nghỉ ngơi về nhà khiến cho các ngươi ngủ nhiều một hồi, về sau nhưng đến rời giường ăn cơm sáng lại hồi ổ chăn. Văn Thư Niệm gật gật đầu, đang muốn chỏ lại gần giúp Gia Gia nhóm lửa. Vị gia gia ngăn đón còn ghét bỏ nói được rồi ta nơi này không cần ngươi chạy nhanh đi ra ngoài rửa mặt đánh răng ta nơi này không sai biệt lắm người đi tiêu phi bay lên giường ăn cơm văn thư niệm tiêu phi bay lên phía sau giường hai tỷ đệ liền múc nước rửa mặt buổi chiều 2 điểm thời điểm cố Hàn Giang tới tiểu cố tới rồi lão gia tử hảo thư niệm đâu cố Hàn Giang hướng lão gia tử vấn an lúc sau liền tìm kiếm văn thư niệm thân ảnh ha ha ở nàng trong phòng đâu phi bay đi kêu người tỷ gia tới Phi Phi nhanh nhẹn chạy tới kêu văn thư niệm, ra ra cười ha hả làm Cố Hàn Giang đi phòng khách ngồi chờ. Cố Hàn Giang tìm hảo. Ân cách nơi này đi đường 10 phút, chung quanh không ai, phòng chủ cũng không ở tại kinh đô, liền nghị thuê, nếu không chúng ta đi xem. Hành, đi thôi đi xem. Cố Hàn Giang mang theo văn thư niệm chậm gì gì đi qua đi, trên đường gặp Lưu Chí Phong. Lưu Đồng Học, đây là đi chỗ nào a? Lưu Chí Phong nhìn mắt văn thư niệm bên người Cố Hàn Giang, ngựa khí cứng đờ trả lời. Đi hiệu sách, ngươi đi đâu nhi? Ta đi xử lý chút việc, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Trường học thấy nói xong văn thư niệm liền mang theo cố Hàn Giang đi rồi. Lưu Chí Phong còn đứng tại chỗ, vẫn luôn nhìn văn thư niệm cùng cố Hàn Giang bóng dáng, nắm tay cầm, xoay người đi rồi. Hành A cố Hàn Giang, này chỗ ngồi không tồi, như thế nào tìm được? Văn thư niệm đánh giá phòng ở chung quanh, này phòng ở có 2 cái phòng một cái phòng khách còn có một cái phòng bếp cùng vế lúc cờ, không tính đại nhưng cũng không nhỏ. Vừa vận thấy này phòng ở muốn cho thuê, liền cảm thấy ngươi hẳn là sẽ vừa lòng. Thực vừa lòng, đúng rồi, này phòng ở một tháng bao nhiêu tiền? Tám khối một tháng, nhưng là đến dùng một lần giao một năm, được không? Văn thư niệm gật gật đầu, hành, khi nào có thể thuê? Hiện tại liền có thể, bất quá ngươi đến cùng ta đi một chuyến ta chỗ đó ký tên, còn phải cho ngươi một trương biên lai. Like. Đi thôi, liền cái này phòng ở. Văn thư niệm đi theo cố Hàn giang đi cố Hàn giang công tác đơn vị. Đi vào Văn thư niệm liền khắp nơi nhìn xem, một đường đi tới người rất nhiều, mỗi người thấy cô Hàn Giang đều sẽ tiếp đón một tiếng. Văn thư niệm nhìn nhìn cô Hàn Giang văn phòng, phòng rất đại, chính là đồ vật quá ít, liền hai cái kệ sách, một cái án thư cùng sofa liền không có. Văn thư niệm trực tiếp đem tiền giao cho cô Hàn Giang, cô Hàn Giang đem chìa khóa giao cho Văn thư niệm, sau đó cầm biên lai like cùng một cái thuê nhà thủ tục, hết thảy thỏa đáng lúc sau, cô Hàn Giang đưa Văn thư niệm trở về nhà, đi và uống trà không. Cố Hàn Giang cười cười nói đến, không được, trong chốc lát còn có chút việc muốn đi xử lý. Hành, vậy ngươi lái xe chú ý an toàn nói xong văn thư niệm nhìn theo Cố Hàn Giang đi rồi, mới xoay người về phòng. Đã về rồi. Thuê Hảo sao? Gia Gia đang ở trong viện chăm sóc mấy ngày hôm trước Lý Gia Gia cấp đưa tới hoa cỏ. Thuê Hảo, phòng ở rất không tồi, giá cả cũng không quý, trung quanh cũng không ai, ăn cơm ta lại qua đi một chuyến. Ăn cơm chiều văn thư niệm liền đi thuê phòng ở bên kia đem không gian quả táo phóng ra, sau đó khóa kỹ môn liền về nhà. Ngày hôm sau buổi sáng Ra Ra đem văn thư niệm cùng Phi Phi kêu lên ăn cơm sáng, mới vừa cơm nước xong không bao lâu môn đã bị gõ vang lên. Không phải là tiểu cố tới đi. Ra Ra vừa nói một bên đi mở cửa. Nha, tiểu tử ngươi tìm ai à? Lao ra tử hảo, xin hỏi đây là văn thư niệm ra sao? Ngươi là. Ta là văn thư niệm đồng học Lý Khải Cường, nàng để cho ta tới tìm nàng. Vậy ngươi vào đi ra ra một bên làm người tiến vào, một bên đối với trong nhà đều nhà đầu, ngươi đồng học tới tìm ngươi đã đến, đến rồi. Văn thư niệm từ phòng ra tới, liền thấy Lý Khải Cường đang đứng ở trong sân, thấy chính mình thời điểm cười hì hì. Tới rồi, vào nhà uống nước đi. Tỷ đại, không cần, ta không khát nước. Kêu hành đi, đi thôi nói văn thư niệm liền mang theo Lý Khải Cường muốn ra cửa, đi ra ngoài trước cùng ra ra công đạo một tiếng. Tỷ đại, chúng ta đi chỗ nào a Ta bằng hữu lộng 200 cân quả táo cho ta, ngươi muốn hay không cùng nhau. Lý Khải Cường nghe thấy đôi mắt đều sáng, chạy nhanh hỏi đến, muốn muốn muốn, bất quá trái cây nhưng không tiện nghi a tỷ đại. Ta bằng hữu đi nông thôn thu, một mau một cân, nếu muốn đợi lát nữa chúng ta trực tiếp đi làm lượng tử lại đây kéo. Hành A. Hai người nói liền trực tiếp đi tìm lượng tử, lượng tử vừa nghe thấy có quả táo đôi mắt đều sáng. Ta thu, ở nơi nào? Vậy ngươi lái xe, ta dẫn đường. Lựa tử ấn văn thư niệm nhắc nhở thẳng đến thuê nhà, văn thư niệm mang theo hai người đi vào một cái nhà ở, chỉ chỉ trên mặt đất mấy cái bao tải. nặng đều ở chỗ này, 200 cân, các ngươi hai cái nâng đi. Lựa tử tiến lên mở ra một cái túi, thấy bên trong quả táo, cả người đều hương phấn. Có thể A thư niệm tỷ tốt như vậy quả táo đều có thể lộng tới, chính là này cũng quá ít đi. Văn thư niệm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, này không phải lo lắng bán không ra đi thu đến thiếu sao. Lần sau ta làm hắn cho ngươi hướng chết thu. Hành à, cho ta hướng chết thu, người khác xử lý không được, ta nhưng đều có thể xử lý, lại nói những cái đó làm quan có tiền liền thích ăn trái cây. Hành, bất quá đưa tới cũng muốn chở một vòng đi. Lượng tử xua xua tay, không thành vấn đề. Nói lượng tử liền từ trong bao móc ra một chồng tiền, đếm 10 trương 10 khối cấp văn thư niệm. Lượng tử đi rồi văn thư niệm khấu trừ lý khải cường nhập 10 khối phân 40 cho hắn. Tỷ đại, cho ta 10 khối là được. Ta gì cũng không có làm, tiền cũng chưa cho ngươi đâu. Nói nhảm cái gì, cẩm. Lý Khải Cường tiếp nhận tiền lại từ trong túi đào 100 khối cấp văn thư niệm. Tỷ đại, ta hôm nay mang theo 100 khối, cho ngươi, tính ta nhập tư. Văn thư niệm lần này không tự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận tiền suy trong túi. Hành, lần sau chúng ta liền nhiều thu điểm, đi thôi, buổi tối đi nhà ta an. Văn thư niệm mang theo Lý Khải Cường trực tiếp đi đường đi trở về, về nhà thời điểm lại gặp được Lưu Chí Phong. Lý Khải Cường cao hứng tiến lên chào hỏi. Trí Phong, không nghĩ tới có thể gặp được ngươi A. Lưu Trí Phong gật gật đầu, nhà ta liền trụ này phụ cận, nếu không trong chốc lát đi nhà ta ăn cơm. Không cần, ta đi tỉ đại gia ăn. Văn thư niệm lúc này cũng muốn thỉnh Lưu Trí Phong cùng đi ăn cơm. Lưu Trí Phong lắc đầu cự tuyệt, chờ hai người chuẩn bị đi thời điểm Lưu Trí Phong gọi lại văn thư niệm. Cương tử, ta tưởng cùng văn thư niệm đơn độc nói hai câu lời nói. Lý Khải Cường gật gật đầu, liền hướng vừa đi đi. Chờ ở nơi đó, văn thư niệm nghi hoặc nhìn Lưu Chí Phong, làm sao vậy? Có việc như sao? Lưu Chí Phong há miệng, lỗ thai đỏ bừng, trong chốc lát làm như hạ cái gì quyết tâm giống nhau, ngẩng đầu sáng lấp lánh nhìn văn thư niệm. Thông báo, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Văn thư niệm, ta năm nay 24 tuổi, liền ở tại nhà ngươi phụ cận, nhà ta có cha mẹ, cán bộ gia đình xuất thân, ta là con một, hiện tại ở Kinh Đô Đại học đọc sách. Tốt nghiệp về sau ta sẽ làm chính trị phương diện công tác. Văn thư niệm sửng sốt một chút, ngạch, ta biết ta, ngươi nói cái này làm gì. Lưu Chí Phong sắc mặt đỏ bừng, ớt úng, ta, ta là tưởng nói, chúng ta, chúng ta đều là độc thân, ta, ta thích ngươi thật lâu, muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không cùng ta xử đối tượng. Văn thư niệm chấn ở tại chỗ, tuy rằng trong lòng đại khái biết Lưu Chí Phong đối chính mình có ý tứ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói thẳng ra tới. Văn Thư Niệm trầm trước một chút, mới chậm rãi nói, "Lưu Chí Phong, cảm ơn ngươi thích ta, chính là ta đối với ngươi không có cái loại này nam nữ chi gian ý tưởng." Lưu Chí Phong nóng nảy, "Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, ngươi hiện tại đối ta không ý tưởng chúng ta có thể thử ở chung ở chung." Văn Thư Niệm lắc đầu, "Không phải như thế, Lưu Chí Phong, có chút cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng, thật có chút cảm tình cho dù chậm rãi bồi dưỡng cũng vô dụng." Lưu Chí Phong thất vọng tối đầu, chậm rãi nói, "Ta đã biết Nói xong liền biểu tình hạ xuống đi rồi, Lý Khải Cường thấy Lưu Chí Phong đi rồi, chạy nhanh lại đây. Chí Phong làm sao vậy, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Không có gì, chúng ta đi thôi, Gia Gia nên làm tốt cơm. Hai người về đến nhà, Gia Gia còn ở phòng khách nghe radio, thấy văn thư niệm trở về, xác định Lý Khải Cường muốn Lưu lại ăn cơm chiều sau liền đi bận việc. Lý Khải Cường cũng thực hiểu chuyện, chủ động rửa rau nhóm lửa, cùng Gia Gia nói chuyện, cái miệng nhỏ ngọn, hống đến Gia Gia cười ha ha. Bốn người vui sướng ăn cơm chiều, Lý Khải Cường chủ động chạy tới rửa chén, còn nói cái gì tỉ đại gia gia chính là chính mình ra ra, đừng cùng hắn khách khí. Tẩy xong chén lúc sau thời gian vừa vặn 6 giờ, Lý Khải Cường dẫn theo Văn Thư Niệm hành lý liền chuẩn bị cùng Văn Thư Niệm cùng đi trường học. Hai người mới vừa đi tới cửa, liền thấy Cố Hàn Giang đứng ở xe bên cạnh Trừ Yên. Cố Hàn Giang? Cố Hàn Giang nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái, hướng tới hai người gật gật đầu. Đưa người đi trường học. Văn Thư Niệm đặc biệt ngượng ngùng Cố Hàn Giang, ngươi không cần đón đưa ta, nhà ta ly trường học như vậy gần, Nga đúng rồi, đây là Lý Khải Cường ở Thuận Bình Chấn các ngươi gặp qua. Nhìn là có chút quen mắt, ngươi hảo, ta là Cố Hàn Giang, Cố Hàn Giang hướng tới Lý Khải Cường vươn tay. Lý Khải Cường chạy nhanh hồi nắm một chút, ngươi cũng tới kinh đô lạc. Ơn, lên xe đi, ta đưa các ngươi đi trường học. Lý Khải Cường cùng văn thư niệm chạy nhanh lên xe ngồi xong, văn thư niệm còn nói, Cố Hàn Giang, về sau ngươi không cần tiếp ta như vậy quá phiền với ngươi. tỷ đại, có người tiếp ngươi ngươi còn không cao hơn à? cố đại ca thật tốt ra lý khải cường ở một bên hâm mộ ghen ghét. văn thư niệm trắng lý khải cường liếc mắt một cái, nhưng thật ra cố hàn giang đối lý khải cường xưng hô kinh ngạc một chút. tỷ đại, văn thư niệm buồn cười nói, hắn lung tung tê, ừ. cái gì lung tung tê? tỷ đại, ta chính là thực nghiêm túc, ngươi đã cứu ta mệnh, cha ta nói, về sau còn muốn ta cho ngươi dưỡng lao đâu, ta chính là ngươi tiểu đệ, dưỡng lao. Ngươi so với ta đại ngươi trả lại cho ta dưỡng lao. Dọc theo đường đi Lý Khải Cường cùng Văn Thư Niệm đều ở ồn ào nhôn nháo, Cố Hàn Giang cũng ở bên một bên lái xe một bên cười nghe hai người ở mỹ. Thực mau liền đến trường học, Văn Thư Niệm cùng Lý Khải Cường đưa Tiễn cô Hàn Giang liền hướng trong ký túc xá đi. Lý Khải Cường đem Văn Thư Niệm đưa đến ký túc xá nữ dưới lầu, liền cáo từ hồi chính mình ký túc xá. Văn Thư Niệm dẫn theo quần áo của mình trở lại ký túc xá, thu được Trương Bình Trần Phương Phương cùng Tiểu Hồng Dù người nhiệt liệt hoan nghênh. Thư Niệm à, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi không biết ngươi không ở trường học hai ngày này ta cơm đều ăn không vô, đều gây trương bình lôi kéo Văn Thư Niệm tay đáng thương hề hề nói. Di tiểu hồng cùng Trần Phương Phương ở một bên phụt cười lên tiếng, Trần Phương Phương trực tiếp vạch Trần Trương Bình. Cũng không biết hay, buổi tối vừa nghe nói có tương dò, trực tiếp lôi kéo chúng ta liền đi ăn ba chén cơm. Trương Bình tức muốn hộc máu đuổi theo Trần Phương Phương đánh, Văn Thư Niệm cười xem hai người hỗ động. Được rồi, tới ta cho các ngươi một người mang theo một cái quả táo. Mong nếm thử ngọt không ngọt văn thư niệm lôi kéo Trương Bình cùng Trần Phương Phương, cấp ba người một người cầm một cái quả táo ra tới. Trương Bình mấy người khiếp sợ nhìn trong tay quả táo, thư niệm, đây là cái gì quả táo a Như thế nào lớn như vậy như vậy hồng a Bằng hữu đưa, nhìn không tồi, liền nghĩ mang đến cho các ngươi nếm thử. Di tiểu hồng nhỏ giọng nói, ta đều không bỏ được ăn. Văn thư niệm cười ha hả nói, không ăn muốn hừ, phóng không được mấy ngày, chạy nhanh ăn. Trương Bình mấy người chạy nhanh đổ nước ra tới tỉ mỉ giặt sạch, thật cẩn thận phủng quả táo rắc cắn một ngụm. Hoa, wow, hảo ngọt hảo hảo ăn à, ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy quả táo, trước kia ta ba mua về nhà lại quý lại xấu còn không thể ăn Trương Bình một bên ăn một bên phung tảo. Trần Phương Phương cùng dì Tiểu Hồng đều gật gật đầu, tỏ vẻ thật sự hảo hảo ăn, văn thư niệm cười. Ăn ngon là được, ta dọn dẹp một chút đồ vật. Văn thư niệm thượng chính mình Phu đem chăn niệm trải lên, quần áo bỏ vào trong ngăn tủ. Trương Bình một bên ăn một bên hỏi, thư niệm, ngày mai buổi sáng liền phải đi đọc diễn cảm, ngươi chuẩn bị tốt không coi a? Ta đều có thể bồi xuống dưới, ngươi nói đi. Thật, ta mới không tin. Ngày mai ngươi liền biết rồi, được rồi, chúng ta đi rửa mặt đi. Di Tiểu Hồng cùng Trần Phương Phương tỏ vẻ đã rửa mặt, chỉ có Trương Bình bởi vì ăn tương dò quá căng, còn không có tới kịp đi. Rửa mặt hảo hồi ký túc xá, mấy người lại hàn huyên trong chốc lát thiên, liền mị mị lâm vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau. Trương Bình liền một cái kính thúc dục văn thư niệm rời giường. Bình Nhi à, còn sớm đâu? Không còn sớm, chạy nhanh lên, ngươi nhìn nhìn lại đoàn văn, đợi lát nữa liền phải đọc diễn cảm. Hảo hảo hảo, lên lên. Cọ sát một hồi, văn thư niệm liền sống không còn gì luyến tiếp rời giường. có một cái mãn tâm mãn nhãn vì ngươi tốt bạn cùng phòng, có thể làm sao bây giờ đâu, đương nhiên là nghe nàng. Mau đến thời gian, Trương Bình liền lôi kéo văn thư niệm hướng phòng học lao tới, hai người tới rồi thời điểm Chủ nhiệm lớp Chu lão sư chính chờ ở đại phòng học cửa, thấy Văn Thư Niệm sau chạy nhanh tới tay. "Chu lão sư hảo." Chu lão sư cười tủm tỉm chiều hai người gật gật đầu, "Thư Niệm ngươi cùng ta đi hậu trường chuẩn bị chuẩn bị, một hồi liền phải lên đại, chuẩn bị thế nào?" "Không thành vấn đề Chu lão sư." Chu lão sư mang theo Văn Thư Niệm đi hậu trường, đại phòng học ngoại các bạn học cũng đều lục tục tới rồi. Văn Thư Niệm vừa đến hậu trường liền thấy Tô Ngự ngồi ở một bên trên chỗ ngồi nhìn trong tay bản thảo. Chu Lão sư mang theo văn thư niệm cùng Tâu ngự chủ nhiệm lớp chào hỏi. Lưu Lão sư, đây là các ngươi bàn Tâu ngự tô đồng học đi. Chu Lão sư tới, đúng vậy, đây là tô đồng học, người bên cạnh chính là Văn đồng học đi. Này tiểu cô nương còn khá xinh đẹp, ha <cười> ha. Lưu Lão sư hảo văn thư niệm ngoan ngoãn kêu. Tâu ngự cũng đứng lên. Chu Lão sư hảo, văn thư niệm nhìn mắt tô ngự, này tiểu tử thanh âm thật đúng là dễ nghe, đặc biệt có từ tính. Đọc diễn cảm nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Hai vị lao sư cũng đơn giản cùng chính mình học sinh giới thiệu đối phương. Văn thư niệm cùng tô ngự đều lẫn nhau gật gật đầu, xem như chào hỏi. Chỉ chốc lát bên ngoài liền truyền đến làm tô ngự chuẩn bị lên này. Văn thư niệm liền ngồi xuống dưới, nghe tô ngự viết văn trường, thật đúng là đừng nói, viết đến rất có trình độ, giải thích độc đáo. Tô ngự nói xong sau liền đến hậu trường tới thông chi văn thư niệm chuẩn bị. Văn đồng học, một hồi liền đến ngươi, ngươi chuẩn bị chuẩn bị cảm ơn văn thư niệm nói tạ liền đứng dậy đi theo chú lão sư đi phía trước chuẩn bị lên đài thư niệm ngươi bản thảo đâu chú lão sư thấy văn thư niệm trong tay cái gì cũng không lấy rất là nghi hoặc ta bôi xuống dưới không cần lấy bản thảo chú lão sư ha ha rất tuyệt đi lên đi tiêu ngươi văn thư niệm lên đài về sau thấy phía dưới mênh mông tất cả đều là người ngồi ở phía trước nhất chính là trường học phó hiệu trưởng cùng các lão sư Văn thư niệm hướng tới phía dưới hơi hơi không lưng liền bắt đầu chính mình diễn thuyết. Đồng dạng không có mang bản thảo văn thư niệm chấn kinh rồi phía dưới một chúng sư sinh. Chờ đến văn thư niệm nói xong, dưới đài truyền đến nhiệt liệt vỗ tay. Phía dưới lão sư đều cho nhau cười nhìn gần đầu. Chờ văn thư niệm xuống đài lúc sau, chú lão sư biểu tình kích động lôi kéo văn thư niệm. Thư niệm, quá tuyệt vời, nói được quá tuyệt vời. Cảm ơn chú lão sư khẳng định, ta sẽ càng thêm nỗ lực văn thư niệm chuẩn bị đi ra ngoài trời chương bình. Tâu ngự đi tới ngươi thực ưu tú. Văn Thư Niệm nhìn Tô Ngự cười nói, ngươi cũng là. Hai người nói xong liền cách đi cách, Văn Thư Niệm mới ra hậu trường, Trương Bình Di tiểu Hồng cùng Trần Phương Phương vẻ mặt kích động đứng ở cửa, chờ Văn Thư Niệm. Trương Bình thấy Văn Thư Niệm ra tới, chạy nhanh nào qua đi, "Thư Niệm, ngươi thật sự quá tuyệt vời, ta quá sùng bái ngươi, ngươi cũng không biết ngươi ở trên đài nói được thật tốt quá." Trần Phương Phương cũng cười mở miệng, "Đúng vậy, ngươi vừa lên đài chúng quanh đồng học đều ở hỏi thăm ngươi đâu." Di tiểu Hồng không nói chuyện. Chỉ ở một bên cười nhìn Văn Thư Niệm, hung hăng gật đầu, mắt mạo tinh quang. "Ha ha, được rồi, ưu tú người rất nhiều, chúng ta đi ăn cơm đi." Vài người tay nắm tay hướng tới nhà ăn tiến quân, Trương Bình vừa nhìn thấy giữa trưa lại có thịt đồ ăn, kêu kêu quát quát tiến lên, phía sau Văn Thư Niệm mấy người xem đến buồn cười không thôi. Mấy người đánh hảo đồ ăn, tìm cái rộng mở vị trí ngồi, Văn Thư Niệm ăn được liền nghĩ hồi ký túc xá chuẩn bị nghỉ trưa trong chốc lát. "Thư Niệm, trong chốc lát chúng ta muốn đi thư viện, người muốn đi sao?" Trương Bình nhìn văn thư niệm hỏi. Văn thư niệm suy nghĩ một chút, gật gật đầu, cũng đúng, đi thôi. Lúc này đi thư viện người còn rất nhiều, văn thư niệm mấy người lấy hảo thư tìm cá nhân thiếu góc ngồi. Tâu ngự đến thư viện thời điểm vừa vặn thấy văn thư niệm trong tay cầm thư, có chút ngoài ý muốn nữ hải tử còn thích xem về kiến trúc phương diện thư tịch. Văn thư niệm chính phủng thư xem đến mùi ngon, hoàn toàn không biết tâu ngự dừng lại quá. Thức mau một vòng thời gian liền đi qua, lại đến về nhà thời điểm. Văn thư niệm mang theo Trương Bình mấy người cùng nhau về nhà, Lý Khải Cường cũng đi theo cùng nhau. Vạn hạnh lần này cố hàn giang không có tới, văn thư niệm mang theo mấy người đi rồi 10 phút tả hữu liền đến ra. Trương Bình kéo văn thư niệm tay hỏi, thư niệm, không thể tưởng được nhà ngươi ly trường học như vậy gần A, ngươi như thế nào không trở về nhà trụ đâu. Trường học nói muốn ở trường học trụ một đoạn thời gian mới có thể xử lý học ngoại chú. Ra ra, ta đã trở về lần này văn thư niệm học ngoan, không có la to liền sợ gia gia lại nói chính mình, gia gia từ phi phi trong phòng ra tới, thấy văn thư niệm mặt sau bốn người sửng sốt một chút, tiếp theo cười tủm tỉm nhìn văn thư niệm, văn thư niệm chạy đến gia gia bên người, lôi kéo gia gia giới thiệu đến, gia gia, cường tử ngươi gặp qua, này ba cái là ta ký túc xá bạn tốt, đây là trương bình cùng ta một cái ban, đây là trần phương phương, đây là gì tiểu hồng, đại gia châm miệng một lời hướng gia gia vân an, gia gia hảo a, gia gia cười ha ha nhìn này đàn hoa. hoa. Các ngươi hảo A, mau trong phòng ngồi. Văn thư niệm lôi kéo mấy người liền hướng phòng khách đi, liền xoay người cấp mấy người đi đảo đường đỏ thủy, trở lại phòng khách thời điểm Trương Bình đang ở cùng Gia Gia cười hì hì nói chuyện. Gia Gia, ngài xem lên thật hiền tử, ta thấy ngươi tựa như thầy ông nội của ta đâu. Phải không? Ha ha, già rồi già rồi không trước kia như vậy nghiêm túc. Thư niệm nói ngài làm đồ ăn láo thơm, này không chúng ta đại gia liền tới nếm thử Gia Gia tay nghề, hắc hắc. Ha. ha ha, hành A một lát liền cho các ngươi làm, ăn ngon về sau thường tới. kia cảm tình hảo a, nhà của chúng ta đều quá xa, cuối tuần đều không thể về nhà, chỉ có thể đại ở trường học đâu. ai ra, vậy các ngươi người nhà đến nghĩ nhiều các ngươi a. văn thư niệm cười ha hả đem đường đỏ thủy đưa cho mấy người, xoay người ngồi ở gia gia bên người nhìn đại gia cùng gia gia nói chuyện. phi phi tan học trở về, hưng phấn hướng về nhà, một bên chạy một bên kêu gia gia tỷ tỷ, gia gia dở khóc dở cười, đến, không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn, hai tỷ đệ đều bộ dáng này. Văn thư niệm không biết ra ra trong lòng ý tưởng, đã biết phòng trừng cũng sẽ phiên trận trắng mắt nói ra ra người không cũng như vậy sao. Phi Phi thực không có hình tượng trực tiếp chạy tiến phòng khách, còn đem cặp sách giơ lên, nhìn dáng vẻ như là muốn trực tiếp đem cặp sách ném tới trên ghế. Phi Phi thấy trong phòng khách người, trực tiếp tạc cơ, chầm gì gì đem cặp sách buông xuống, ngoan ngoan đứng ở cửa. Văn thư niệm thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, đi qua đi tiếp nhận Phi Phi cặp sách. Sờ sờ phi phi đầu, tan học lạc, tới tỷ tỷ mang ngươi nhận thức mặt khác vài vị tỷ tỷ, đều là tỷ tỷ ký túc xá bạn tốt, đây là Trương Bình tỷ tỷ, Trương Bình tỷ tỷ hảo, đây là Phương Phương tỷ tỷ, Phương Phương tỷ tỷ hảo, đây là Tiểu Hồng tỷ tỷ, Tiểu Hồng tỷ tỷ hảo, Khải Cường ca ca hảo. Văn thư niệm giới thiệu đại gia, phi phi đều ngoan ngoan gọi người, Trương Bình từ vừa mới bắt đầu thấy phi phi thời điểm, liền hai mắt tỏa ánh sáng, hiện tại phi phi kêu xong rồi người liền trực tiếp nhào qua đi. Ôa, wow, thư niệm ngươi đệ đệ lớn lên hảo đáng yêu, bạch bạch nôn nôn, mặt cũng hảo hoạt, hiếm lạ đã chết trương bình một bên méo phi phi mặt một bên nói. Văn thư niệm thấy phi phi bị niết sống không còn gì lớn tiếp, câu cứu dường như nhìn văn thư niệm, văn thư niệm vội vàng qua đi giải cứu phi phi. Được rồi được rồi, phi phi chạy nhanh đem cặp sách cầm đi đem tác nghiệp làm. Phi phi tiếp nhận cặp sách bay nhanh hướng chính mình phòng chạy, xem đến mấy người cười ha ha. Trần Phương Phương chừng mắt nhìn trương bình liếc mắt một cái. Ta nói ngươi rụt rẻ điểm, đều đem thư niệm đệ đệ dọa tới rồi. Ta nào có a, thư niệm đệ đệ lớn lên như vậy đáng yêu, lại không trách ta Trương Bình điếu môi kháng nghị. Được rồi, các ngươi chậm rãi liêu, ta đi cho các ngươi nấu cơm đi, nói ra ra liền đứng dậy đi ra ngoài. Lý Khải Cường cũng chạy nhanh đứng dậy cùng Văn Thư Niệm mấy người nói, tỷ đại, ta đi giúp ra ra đánh trợ thủ, các ngươi vài vị nữ đồng chí liền ở chỗ này trò chuyện đi. Văn Thư Niệm gật gật đầu, cảm tạ a, cường tử. Tham bạn Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Thực mau ra ra cùng Lý Khải Cường liền đem đồ ăn làm tốt, văn thư niệm Trương Bình mấy người cũng đi theo đi mang sang tới. Trương Bình một bên đang ăn cơm đồ ăn một bên cảm khái, thư niệm, ra ra làm đồ ăn hảo hảo ăn à, nếu là trường học nhà ăn có ra ra làm một nửa hảo, ta liền phả mãn. Như thế nào, các ngươi trường học làm không thể ăn sao? Ra ra kinh ngạc. Trần Phương Phương cười nói, cũng không phải không thể ăn chỉ là tạm chấp nhận. Hiện tại này thời đại, có thể ăn no liền rất hảo. Gia Gia tán đồng gật gật đầu, đúng vậy, hiện tại sinh hoạt ở trầm dãi biến hảo, không giống chúng ta lúc ấy, đi theo thủ trưởng đánh giặc thời điểm, gặm vỏ cây đều cấp gặm, ha ha. Di tiểu hồng khiếp sợ nhìn Gia Gia, ngài trước kia còn đánh giặc đâu. Ha ha, không giống sao. Vẫn là người già rồi a mau ăn mau ăn, ăn nhiều một chút. Mấy người ăn được cơm chiều sau liền chuẩn bị hồi trường học. Cương tử, đem các nàng an toàn đưa về trường học ký túc xá hạ a Tỷ đại ngươi yên tâm đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, hậu thiên sớm tới tìm tìm ta. Lý Khải Cường sau khi nghe thấy đôi mắt lập tức sáng, hảo hảo hảo. Văn thư niệm nhìn theo mấy người đi rồi, Trương bình đi phía trước còn đặc biệt không bỏ được, nước mắt lưng tròng nói lần sau còn tới. Văn thư niệm đang chuẩn bị về phòng, ra ra đã kêu ở chính mình. Nha đầu, đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta đi ngươi tô ra ra ra ăn cơm trưa. Nghĩ như thế nào đi tô ra ra ra. Ha ha. Ngươi tô ra ra thích ngươi, lần trước ta đi tìm hắn chơi cờ, một hai phải ta chờ ngươi đã trở lại đi nhà hắn ăn cơm, kêu ngươi nhớ rõ mang lên cái kia rượu. Ta xem tô ra ra là tưởng uống rượu đi, ha ha. Văn thư niệm đơn giản rửa mặt hảo về sau liền về phòng khóa kỹ môn, ở trong không gian mặt lại hái được một ngàn nhiều cân quả táo đôi ở một bên, chuẩn bị hậu thiên thả ra thuê nhà đi. Đi phòng tắm thoải mái dễ chịu phao tắm rửa, nằm ở mềm mại trên giường đắp mặt nạ nhìn phim truyền hình, thật là mỹ thay. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, Gia Gia liền ở ngoài cửa kêu văn thư niệm rời giường ăn cơm sáng, ra tôn ba người ăn được cơm sáng. Văn thư niệm làm Gia Gia cùng Phi Phi ở trong phòng khách nghe giảng nhi radio, chính mình dẫn theo rổ đi ra ngoài mua điểm quà tặng. Văn thư niệm đi đến cho thuê phòng đem quả táo đặt ở bên trong, liền từ trong không gian cầm một ít thịt muối, thuận tiện cầm 8 quả táo đặt ở trong rổ, chuẩn bị đưa tô Gia Gia Gia. Văn thư niệm một bên gặm quả táo một bên chậm gì gì đi trở về ra, mua chút gì Thấy có bán quả táo cùng thịt khô, liền mua một ít, ngày mai hắn còn muốn bán, ta ngày mai lại đi mua điểm phong trong nhà người cùng Phi Phi ăn. Hành đi, nếu là quý cũng đừng mua, ta cùng Phi Phi đều không yêu ăn thứ đồ kia ra ra miệng không đúng lòng nói. Biết rồi, không quý, chúng ta chuẩn bị chuẩn bị xuất phát đi. Ba người dọn dẹp một chút liền chuẩn bị ra cửa, mới vừa đi tới cửa văn thư niệm đột nhiên dừng lại, vỗ vỗ cái chán. Nha đầu, làm sao vậy? Thiếu chút nữa đã quên tô ra ra thích nhất rượu. Ta đi cấp trang thượng. Văn thư niệm vô cùng lo lắng chạy về nhà ở, tìm cái cái chai đổ không sai biệt lắm hai cân nhân xâm rượu ra tới. Được rồi ra ra, chúng ta đi thôi. Ba người chiêu cái tam luân báo tô ra ra ra địa chỉ, liền xuất phát, ngồi đại khái mười tới phút bộ dáng liền đến. Tô ra ra tự mình ra tới, nhiệt tình lôi kéo ra ra tay đem ba người nên đi vào. Văn thư niệm cảm thấy tô ra ra hẳn là hướng về phía rượu tới, ba vị ra ra đều là rượu ngon người. Các ngươi đã tới. Chờ các ngươi đã nửa ngày đều, mau trong phòng ngồi, cái kia tiểu vương, chạy nhanh châm trà. Tô ra ra một bên lôi kéo ra ra tay một bên tiếp đón thân vệ binh châm trà. Trong nhà liền ngươi một người ở nhà A. Tiểu tô đâu? Ra ra tò mò hỏi đến. hắn nha, sáng sớm liền rời giường ở thư phòng đọc sách đâu, hẳn là một lát liền xuống dưới. Văn thư niệm đem mang đến lễ giao cho thân vệ binh, kết quả bị tô ra ra một phen đoạt quá, bảo bối ôm nhân xâm rượu. Này rượu ta chính mình phóng. Văn thư niệm đi theo hai vị gia gia phía sau đánh giá cái này phòng ở, là cái hai tầng nhà lầu, cùng loại với tiểu dương lâu cái loại này, vào cửa bên tay trái là một cái cung người uống trà đỉnh hong gió, tay phải là một cái vườn rau nhỏ tử. Phòng khách đối diện đại môn, tả hữu hai bên là phòng bếp cùng một cái vê nước cờ, đi vào phòng khách lúc sau bên trong là bằng da sofa, nhất bên trái có một cái thang lầu, là đi thông trên lầu phòng ngủ. Văn thư niệm đối với loại này hai tầng phòng ở rất là thích, Chính mình tiểu dương lâu cũng không biết khi nào có thể ở lại đi vào, hẳn là phải đợi chính mình tốt nghiệp đại học về sau đi. Tới tới tới, thư niệm nha đầu, phi phi tiểu tử các ngươi cũng ngồi a đừng khách khí, coi như chính mình trong nhà a Tô gia ra, ra một bên tiếp đón văn thư niệm cùng phi phi một bên lôi kéo ra ra, trong miệng ồn ào, mau mau mau, rời đi cơm còn có trong chốc lát thời gian, chúng ta trước sát một mâm. Nói nói liền đem cờ bày ra tới, văn thư niệm tò mò nhìn hai mắt, thật sự xem không hiểu liền ngồi ở một bên cùng Phi Phi nhỏ giọng nói chuyện. Chỉ chốc lát sau thang lầu truyền đến động tĩnh, Văn Thư Niệm quay đầu nhìn lại, trực tiếp sửng sốt, này không phải Tô Ngự kia học bá sao? Chính xuống lầu Tô Ngự nhìn Văn Thư Niệm cũng sửng sốt một chút liền dường như không có việc gì xuống lầu. Tô Gia Gia thấy Tô Ngự xuống dưới, cười ha hả cấp Thư Niệm giới thiệu nói, tới nhà đầu, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta tôn tử kêu Tô Ngự, nghe ngươi Gia Gia nói các ngươi hai đều ở kinh đô đại học đâu. Không đợi Tô Gia Gia giới thiệu Văn Thư Niệm đâu, Tô Ngự liền tiếp nhận câu chuyện nhìn Văn Thư Niệm nói, "Văn Đồng học, hảo xảo, không nghĩ tới ngươi là vạn gia gia cháu gái." Văn Thư Niệm kéo kéo khóe miệng, "Ha ha, là đỉnh xảo a. Các ngươi hai người nhận thức?" Tô Gia Gia kinh ngạc nhìn hai người. Tô Ngự cười nói, "Nhận thức, phía trước tham gia trường học đọc diễn cảm thời điểm, Văn Đồng học cũng cùng nhau." "Thật sự a?" "Vậy các ngươi nếu nhận thức, vậy ngươi liền đại gia gia tiếp đón một chút thư nha đầu." Ta và ngươi vạn gia ra, ra sát hai thanh. Tâu ngự gật gật đầu, quay đầu hỏi, văn đồng học cùng vị này tiểu đồng chí có thích hay không đọc sách? Ta nơi đó thư rất nhiều. Rất thích. Ta đây mang các ngươi đi thư phòng đi, làm hai vị ra ra ở chỗ này chơi cờ. Văn thư niệm cùng Phi Phi gật đầu đi theo tâu ngự đi thư phòng. Các ngươi thích nhìn cái gì loại hình? Ta tìm cho các ngươi. Ngươi nơi này có tiểu nhân thư sao? Phi Phi thích xem tiểu nhân thư, ta nói liền tùy tiện cho ta một quyển là được. Tâu ngữ nghe xong trực tiếp đi đến kệ sách trước, ở thực góc vị trí tìm một quyển tiểu nhân thư. Này vẫn là ta lúc còn rất nhỏ thích xem, cũng chỉ lưu trữ này một quyển. Phi Phi tiếp nhận Tâu ngữ đưa qua thư, ngoan ngoãn nói, cảm ơn ca ca. Tâu ngữ cười cười từ một bên chọn một quyển kiến trúc loại thư đưa cho văn thư niệm, phía trước ở trường học gặp ngươi xem loại này loại hình thư. Văn thư niệm nghe vậy kinh ngạc một chút, cười nói, chỉ là đột nhiên đối này đó có điểm hứng thú, liền nghĩ nhìn xem, ta không chọn thư nói muốn ba người liền ăn ý nhìn thư phi phi tiểu tử này thực mau liền đắm chìm ở tiểu nhân thư hải dương phá lệ chuyên chú giao lưu nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mươi mới nhất trương nha đầu phi phi ngự nhi các ngươi đi theo xuống dưới chuẩn bị ăn cơm tô gia gia ở dưới lầu tiêu văn thư niệm ba người văn thư niệm ba người trực tiếp buông trong tay thư tịch liền hướng dưới lầu đi đến vạn gia gia xúc cảm như thế nào Tâu ngự một bên xuống lầu một bên hỏi gia gia ha ha Còn hành, cùng ngươi Gia Gia đánh năng tay, nếu ngươi Gia Gia không chơi xấu nói. Tô Gia Gia nghe vậy mở to hai mắt nhìn nhìn chăm chú vào Gia Gia, không phải hối một nước cờ sao, lần sau ta cũng làm ngươi hối một bước. Hạ cờ không rút lại. Lúc này thân vệ binh vào, hiện tại cửa đối với phòng khách mấy người nói, đồ ăn làm tốt, vài vị nhập toàn đi. Từ từ, ta đi đem rượu lấy tới Tô Gia Gia nói xong liền chạy chậm đi lấy rượu, lưu lại Gia Gia cùng văn thư niệm mấy người cười lắc đầu. Tới tới tới, lao Ta cho ngươi đảo, ngữ nhi uống đi ẩm. Gia Gia, ta không uống rượu, ngươi cùng vạn Gia Gia uống đi. Tô Gia Gia nghe vậy cao hứng nói, ngươi không uống càng tốt, ta còn có thể uống nhiều một ly, ha ha, thư nha đầu này rượu là thật không sai. Tô Gia Gia nếu là thích, về nhà ta lại cho ngươi lộng một ít lại đây không phải được rồi. Ha ha, hảo A, quả thực vẫn là nữ hoa tỉ mỉ tâm nói xong còn không quên ta liếc mắt một cái chính mình tôn Nhi. Mấy người hòa thuận vui vẻ đang ăn cơm đồ ăn. Ăn xong sau tô ra ra lại muốn lôi kéo ra ra đi chơi cờ. Ra ra xua xua tay, không chơi, ngươi chơi xấu. Ai nha, ta không chơi xấu được rồi đi. Nhanh lên. Chơi xấu nói như thế nào? Ngươi nói nói như thế nào? Văn thư niệm ba người liền ở một bên nhìn hai vị lão nhân ngươi tranh ta nháo. tô ngự liền cùng ra ra nói một tiếng. Ra ra, ta mang theo văn đồng học cùng phi bay đi đọc sách đi. Tô ra ra tiêu xái xua xua tay, đi đi đi, hảo hảo tiếp đón. Không có việc gì nhiều đi ra ngoài đi dạo. Tâu ngữ nguyên bản nghĩ mang hai người tiếp tục đi đọc sách, nghe thấy gia gia kiến nghị, nghĩ mới vừa cơm nước xong đi ra ngoài đi dạo cũng hảo. Chúng ta đi phụ cận đi dạo đi, mới vừa ăn cơm tiêu tiêu thực. Văn thư niệm cùng Phi Phi tỏ vẻ hoàn toàn không có ý kiến, ba người liền đi ra ngoài, sau đó đi rồi hai cái đang ở chơi cờ lao ra tử không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía bọn họ bóng dáng, sau đó nhìn nhau cười. Tâu ngữ mang theo văn thư niệm cùng phi phi hai người ở nhà phụ cận tản bộ, một bên tản bộ một bên cùng văn thư niệm thảo luận. Văn đồng học, ta có thể hỏi ngươi vì cái gì đối kiến trúc phương diện cảm thấy hứng thú sao? Áo cái kia à, chính là cảm thấy hiện tại phòng ở không phải ta tưởng tượng phòng ở, liền nghĩ hiểu biết một chút, về sau có cơ hội tu một tòa chính mình thích phòng ở ra tới. Nhìn không ra văn kiện đến đồng học ý tưởng rất xa đại a. Ha ha, mộng tưởng mà thôi, chúng ta hai nhà trưởng bối nếu là sinh tử chi giao. Ngươi có thể kêu tên của ta. Ta đang muốn nói đi, lẫn nhau nói tên đi. Tiêu Tâu Ngự ngươi đâu, ngươi có hay không nghĩ tới tốt nghiệp về sau làm cái gì, ta ngày đó nghe thấy ngươi văn trường, viết đến thật sự rất tuyệt. Tâu Ngự nghe vậy cười cười, ta về sau tưởng làm tin tức loại, cho nên lúc trước tuyển văn khoa. Tin tức thực hảo áp văn thư niệm không nghĩ tới Tâu Ngự muốn làm chính là về sau rất có tiền cảnh tin tức loại. Hai người nói nói cười cười thảo luận, Phi Phi ở một bên ngây thơ nhìn hai người thảo luận chờ xoay có trong chốc lát, văn thư niệm liền đưa ra đi trở về, mới vừa đi đến tô ngự cửa nhà, liền nghe thấy bên trong hai cái lão nhân lại xảo đi lên. ta nói tô lão nhân, ngươi như thế nào lại đi lại a? nói tốt không thể hối, liền hối lúc này đây, liền một lần, ta hạ sai địa phương, ai nha lão vào đầu, cấp một cơ hội. không được, hạ cờ không rút lại, mệt ngươi một đống tuổi, ở như vậy ta nhưng không bội ngươi chơi cờ a? văn thư niệm ba người ở cửa nghe được thẳng lắc đầu. Vì phòng ngừa hai vị lão nhân tiếp tục xảo, văn thư niệm cấp Phi Phi đưa mắt ra hiệu. Ra ra ra ra, chúng ta đã về rồi Phi Phi trực tiếp nháy mắt đã hiểu vọt vào đi ôm ra ra tay. Ha ha, xoay lâu như vậy có mệt hay không nha? Phi Phi ngoan ngoãn trả lời, không mệt chính là tỷ tỷ cùng tô ca ca nói chuyện ta nghe không hiểu. Tô ra ra ở một bên buồn cười nhìn Phi Phi, chờ ngươi trưởng thành liền nghe hiểu. Ra ra nghe thấy tô ra ra mở miệng, rất là bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái mãn nhãn lộ ra lao đông tây đi lại không biết xấu hổ văn thư niệm đi vào đi cười nhìn hai người tô gia gia đại khái biết văn thư niệm các nàng nghe thấy được xấu hổ cười cười được rồi nếu bọn nhỏ đều đã trở lại chúng ta liền đi trở về gia gia trực tiếp đứng dậy nói đến tô gia gia chạy nhanh ngăn đón ai nha đừng à lại hạ hai thanh ta bảo đảm bất hối cở lần này là thật sự gia gia tả tô gia gia liếc mắt một cái nói được rồi lần sau lại hạ đi đường tặng Tô ngự thay thế nhà mình ra ra tặng văn thư niệm ba người ra cửa, an bài thân vệ binh lái xe đưa văn thư niệm mấy người trở về ra. Tiểu vương, liền ở chỗ này đình là được, ngươi trở về đi, nói cho tô lão nhân, lần sau lại đi lại ta nhưng không đi tìm hắn. Tiểu vương hướng về phía mấy người cười cười, vạn lão, ta cũng không dám, ngài vẫn là tha ta đi. Ra ra xuống xe xua xua tay, tiểu vương liền lái xe đi rồi, văn thư niệm cùng phi phi ở ra ra hai bên trái phải, kéo ra ra tay hướng trong nhà đi đến. Hôm nay có phải hay không thực nhằm chán. Gia gia một bên mở cửa một bên hỏi Văn thư Niệm. Không có gia gia, Tô Ngự Thư đều khá xinh đẹp, hơn nữa hắn giải thích những cái đó đều rất tuyệt, là cái thực ưu tú đáng giá ta học tập tấm gương. Ha ha, tiểu Tô là cái trọng tình trọng nghĩa có hiếu tâm hài tử, lúc trước ngươi Tô gia gia xảy ra chuyện gì, làm hắn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng đứa nhỏ này kiên quyết không muốn. Văn Tư Niệm là biết cái kia đặc thù thời kỳ, có bao nhiêu gia đình lục thân không nhận, thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Cho nên lúc ấy tô Ngự lựa chọn mới có vẻ đáng quý Gia Gia tiếp tục nói Cũng may hiện giờ hết thể đều đi qua Mọi người đều còn ở Thế đạo sẽ càng đổi càng tốt Văn Thư Niệm gật gật đầu Kéo Gia Gia đi phòng khách Gia Gia ta đi ra ngoài một chuyến Trong nhà đồ ăn không có nhiều ít Ta đi ra ngoài mua điểm trở về Hành, ngươi đi đi, chú ý an toàn A Văn Thư Niệm lên tiếng liền cong sọt ra cửa Đi trước tranh cung tiêu xã nhìn nhìn Mua một ít bánh cốm gạo cùng một ít đồ dùng sinh hoạt Theo sau lại đi cho thuê phòng, từ trong không gian mặt cầm 5 cân thịt heo 20 cái trứng gà cùng mười mấy khoai tây ba bốn đem rau xanh, lại cầm ba cái cái chai trang một ít dầu muối tương dấm ra tới. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng lúc sau văn thư niệm ở cho thuê phòng nhìn một vòng liền chuẩn bị về nhà. Ra ra đổ vật ta trực tiếp phóng phòng bếp trong ngăn tủ A, hôm nay vận khí tốt, gặp phải có bán thịt, liền nhiều mua một ít, ngươi cùng phi phi ở nhà nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đừng không bỏ được a Ta biết. Ngươi chỉ cần hảo hảo học tập hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, Gia Gia liền an tâm rồi. Văn thư niệm vài bước đi đến Gia Gia bên người, kéo Gia Gia tay nói, Gia Gia, ngài đừng lo lắng ta, ta thật sự người khác, sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, nhưng là ngài, ta cho ngài pha rượu mỗi ngày nhớ rõ uống một chút, cái kia đối thân thể tốt. Bán quả táo, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cùng Gia Gia nói xong liền về phòng bên trong đi, cho chính mình phòng làm cái sửa sang lại liền khóa lại môn tiến không gian hiện tại kinh đô thời tiết không có phía trước như vậy lạnh, cho nên văn thư niệm lại bắt đầu vớt cá sinh hoạt chuẩn bị đến lúc đó vớt cá nhiều liền tìm lượng tử xử lý thật sự là không gian cá sinh sôi nảy nở đến quá nhanh cũng không biết có phải hay không mấy năm nay thủy chất không khí hảo cảm giác trong không gian cá với nước quả lấy không hết dùng không cạn giống nhau nha đầu ra tới ăn cơm văn thư niệm nghe thấy gia gia nói liền chạy nhanh đi ra ngoài ba cái mị mị ăn cơm chiều liền trở về phòng ngủ Sáng sớm hôm sau Văn Thư Niệm còn không có rời giường, Lý Khải Cường liền tới tìm Văn Thư Niệm. Nha đầu, tiểu Lý tới tìm ngươi." Đã biết ra ra, ta lập tức lên, ngươi làm hắn ở phòng khách chờ ta trong chốc lát. "Tỷ đại, ngươi từ từ tới, không nóng nảy." Văn Thư Niệm mặc tốt quần áo, đi cấp ngồi ở trong phòng khách chờ Lý Khải Cường chào hỏi, liền đi rửa mặt. "Chúng ta trong chốc lát trực tiếp qua bên kia là được, ta bằng hưu cho ta thu 1500 cân quả táo." Lý Khải Cường nghe thấy tức khắc liền sáng, hưng phấn nói: Thật sự ác tỷ đại. Có nhiều như vậy. ngươi bằng hữu thật ghê gớm. Không tính cái gì, hắn phía trước sở dĩ không nhiều thu là bởi vì sợ tạp trong tay. Nếu lượng tử kêu nhiều thu, hắn khẳng định liền buông ra tay chân làm. Tỷ đại, ngươi bằng hữu có phải hay không cùng Dương ca giống nhau, nơi nơi chạy a Cùng hắn không sai biệt lắm, chỉ là hắn là làm xe vận tải kia một hàng, cho nên khả năng sẽ so Dương ca càng phương tiện thu đồ vật. Lý Khải Cường hiểu rõ gật gật đầu, hâm mộ nói. Ta về sau cũng muốn đi khai xe vận tải. Vì cái gì sẽ muốn làm cái này? Ta cảm thấy như vậy thu đồ vật vận đồ vật sẽ thực phương tiện, hơn nữa cũng rất kiếm tiền. Văn thư niệm tán thưởng nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái, người ý tưởng này đặc biệt không tồi. Hơn nữa xe vận tải không ngừng có thể vận chính mình đồ vật, cũng có thể băng nhân vận mặt khác. Văn thư niệm cùng Lý Khải Cường nói một hồi, liền đi phòng bếp tìm ra ra đi. Ra ra, ta cùng Cường tử đi ra ngoài một chuyến, giữa trưa không trở lại ăn cơm A ra ra một bên nấu nước một bên gật đầu, Văn Thư Niệm liền mang theo Lý Khải Cường xuất phát đi cho thuê phòng. Lý Khải Cường tiến đến phóng quả táo phòng, cả người đều đặc biệt kích động. "Tỷ đại, ngươi ở nhà nói thời điểm ta còn cảm thấy không có gì, hiện tại thấy nhiều như vậy quả táo, tổng cảm thấy thật nhiều a." Văn Thư Niệm cười gật đầu, "Đại khái 1500 cân bộ dáng, chủ yếu là làm ngươi trước xem một chút, xem xong rồi chúng ta liền đi tìm lượng tử." Lý Khải Cường hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đôi trên mặt đất những cái đó trong túi quả táo đặc biệt kích động, ta cảm thấy không sai biệt lắm, tỷ đại, chúng ta đi tìm lượng tử ca đi. Văn thư niệm gật gật đầu, hai người liền xuất phát đi tìm lượng tử. Nha, thư niệm tỷ, người cuối cùng tới, ta chờ đến hoa nhi đều cảm tạ lượng tử ở trong phòng khách thấy đứng ở cửa văn thư niệm hai người, tràn đầy kích động đón nhận đi. Này không phải tới sao? Ngươi chuẩn bị tốt không có? Xe nhân sưng toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ tỷ tin tức của ngươi. Văn thư niệm bị lượng tử đậu bảo dường như lời nói cấp cười đến không được kia chúng ta xuất phát đi, lần này đại khái có 1.500 cân. Lượng tử nghe xong đôi mắt cũng sáng một chút, gật đầu chạy nhanh thúc dục đại gia lên xe xuất phát. Vẫn là ở nguyên lai like cái kia trong phòng, người gọi người đi vào lấy ra tới xưng một chút. Lượng tử gật đầu, phất tay làm theo tới 3 người đi vào lấy đồ vật, đồ vật một đại túi một đại túi nâng ra tới, mấy người lại bắt đầu xưng, xác nhận số lượng không có lầm sau. Lượng tử liền từ trong túi móc ra tiền số cấp văn thư niệm, tỷ, 750 đều ở chỗ này. Cho ngươi. Văn thư niệm tiếp nhận tới trực tiếp đem tiền đưa cho Lý Khải Cường, ngươi tới đếm đếm. Lý Khải Cường nội tâm kích động tiếp nhận tiền, liền ở một bên số, xác nhận số lượng không sai sau, liền hướng tới văn thư niệm gật đầu. Được rồi, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Thư niệm tỷ, này đều giữa trưa, ta thỉnh ngươi cùng vị này huynh đệ đi ăn cơm đi. Hành, chúng ta cũng không chuẩn bị về nhà ăn cơm. Lượng tử mang theo văn thư niệm tới rồi tiệm cơm quốc doanh, điểm thịt kho tàu hai con cá một cái canh cùng cơm cho tiền giấy liền đi vị trí thượng đẳng. "Tỷ, còn có thể thu một ít quả táo không? Lần này quả táo có thể mua một đoạn thời gian, nhưng là ta phỏng trữ không bao lâu liền không có." Văn Thư Niệm lắc đầu nói, "Quả táo tạm thời hắn sẽ không thu, gần nhất hắn tiếp đơn đi xe thị bên kia, nghe nói bên kia thủy sản rất nhiều." Lượng Tử đôi mắt lại là sáng ngời, "Thủy sản cũng đúng a, Thư Niệm tỷ ngươi cũng biết, kinh đô lớn như vậy, đồ vật đều cùng không đủ cầu, ngươi giúp giúp tiểu đệ vội, kêu ngươi bằng hữu cho ta thu điểm." Văn thư niệm nghĩ không thể lập tức liền đáp ứng, bằng không sẽ làm người cảm thấy đồ vật tới quá thuận lợi, liền nói, ta hỏi một chút hắn đi, cũng không biết có thể hay không đều một ít ra tới, ngươi đừng ôm quá lớn hy vọng. Lượng tử gật gật đầu, cái này ta minh bạch, làm hết sức là được, ngươi yên tâm tỉ, giá cả phương diện ta tuyệt đối sẽ không bạc đại những cái đó huynh đệ. Ngươi làm người ta còn là hiểu biết, bất quá hắn bên kia vẫn luôn ở trên xe, không điện thoại gì đó, ta chỉ có thể buổi chiều đi cho hắn chụp phân điện báo. Đồ ăn liền ở ngay lúc này bưng lên, mấy người ăn được cơm trưa, văn thư niệm hai người liền cùng lượng tử cáo tử. Tới rồi một cái hẻo lánh địa phương, Lý Khải Cường đem tiền lấy ra tới toàn bộ cho văn thư niệm. Văn thư niệm trước cầm 150 bổn nhi ra tới, giữ lại 600, văn thư niệm phân 300 cấp Lý Khải Cường. Lý Khải Cường bắt được phân cho chính mình tiền, kích động đến tay đều run lên. Tỷ đại, ta còn là lần đầu tiên lấy nhiều như vậy tiền. Văn thư niệm cười cười, Lý ngươi mua phòng ở lại gần một bước. Đúng vậy, tích cóp lên, tổng có thể tích cóp đủ, ta khoảng thời gian trước nhìn một cái phòng ở, là một cái tiểu viện tử cái loại này, có phòng bếp về đúc cờ hai cái phòng cùng một cái phòng khách, chính là nhỏ điểm. Bao nhiêu tiền? Chào giá 3.000, bên kia có chút thiên cho nên giá cả tương đối tiện nghi, bất quá phòng ở mặt sau có một miếng đất nhỏ, phòng chủ lấy tới trồng hoa, đến lúc đó ta mẹ các nàng có thể loại chút rau dưa gì đó, cũng sẽ không nhằm chán. Văn thư niệm gật gật đầu, như vậy rất không tồi. Có chuyện làm các nàng cũng sẽ vui vẻ, ngươi tưởng thực chú đáo. Đúng vậy, bọn họ ở nhà loại cả đời mà, đột nhiên tới nơi này khẳng định không thói quen, cho nên cái kia phòng ở ta còn rất vừa lòng. Vậy ngươi hiện tại có bao nhiêu tiền? Lý Khải Cường ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, tiền tiết kiệm còn kém xa lắm đâu, bất quá ta cũng không nóng nảy, kia phòng ở chủ nhân còn muốn trụ cái 1-2 năm. Cũng là, như vậy phòng ở hẳn là rất nhiều người sẽ không suy xét, ngươi cũng có thời gian tích có tiền. Văn thư niệm thực duy trì Lý Khải Cường cách làm, cũng không để vay tiền cho hắn, rốt cuộc mang theo hắn kiếm tiền cũng đã ở giúp hắn, nếu lại vay tiền cho hắn, liền sợ về sau sẽ cảm thấy đương nhiên, rốt cuộc chỉ có chính mình kiếm tiền mới có ý nghĩa. Ra ra ái, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cùng Lý Khải Cường nói trong chốc lát lời nói hai người liền nói đừng. Tỷ đại, ta liền không cùng ngươi một đường, ta phải hồi trường học đi. Văn thư niệm gật đầu. Hai người liền cách ra đi rồi, Văn Thư Niệm thẳng đến bưu cục, đi cấp tiêu quên cùng Quách Hân Nguyệt gửi chính mình phía trước liền viết tốt tin. Lúc sau Văn Thư Niệm lại đi bách hóa đại lâu đi dạo, cấp Gia Gia cùng Phi Phi mua hai thân thời trang mùa xuân, nghĩ nếu không bao lâu thời tiết liền dần dần ấm áp. Văn Thư Niệm dẫn theo quần áo về đến nhà, Gia Gia đang ở phòng khách nghe Gia đi đâu. Gia Gia, tới thử xem này quần áo vừa người không. Như thế nào lại mua quần áo, ta quần áo còn có rất nhiều đâu, không cần lãng phí tiền chính mình tích cốc đường của hồi môn A. Văn thư niệm giờ khóc giờ cười nhìn ra ra nói, cấp ra ra mua quần áo như thế nào kêu lãng phí đâu, lại nói ta ly gả chồng còn sớm đâu, chúng ta là người một nhà. Ra ra chỉ phải bất đắc dĩ cười áo khoác, thử thử chính mình ra cháu gái cho chính mình mua quần áo. Văn thư niệm nhìn ra ra xuyên ý ghề phục, gật gật đầu, rất vừa người. ngươi tử tử A ra ra nói xong liền đi chính mình nhà ở cầm một cái vỡ ra tới đưa cho văn thư niệm. Cái gì A ra ra? Gia Gia cười tủm tỉm nói, ngươi mở ra nhìn xem. Văn thư niệm mở ra liền biết đây là một cái sổ tiết kiệm cùng một thân phận chứng minh văn kiện, sổ tiết kiệm bên trong có 2.000 đồng tiền, mà văn kiện mặt trên đại khái ý tứ chính là Gia Gia sửa lại án xử sai sau bồi thường, cùng mỗi tháng có thể lánh 140 khối tiền lương. Gia Gia, đây là chuyện tốt ta, chúng ta đến chúc mừng, cần thiết chúc mừng văn thư niệm kích động lôi kéo Gia Gia tay. Gia Gia cũng thực vui vẻ, cười nói, này đó đều cho ngươi. Ngày thường tiêu dùng gì đó ngươi liền cầm đi. Văn Thư Niệm lắc đầu trực tiếp đem sổ tiết kiệm còn cấp ra ra nói, "Ra ra, đây là ngươi, ta như thế nào có thể thu đâu? Nói nữa ta có tiền, này tiền chính ngươi lưu trữ." "Nhà đầu à, ra ra biết ngươi có tiền, ra ra càng biết ngươi hiếu thuận, nhưng ra ra hiện tại có tiền lương, này tiền cho ngươi ngươi liền cầm dùng. Ra ra là đem ngươi đương thân cháu gái, ngày thường mới không cùng ngươi khách khí, ngươi nếu là không cầm, chính là không đem ta đưa ra ra." Văn thư niệm thấy Ra Ra sinh khí, chạy nhanh tiếp nhận sổ tiết kiệm. Ra Ra ta cầm còn không được sao? Ngươi về sau nhưng không cho nói như thế nữa. Ngươi chính là ta thân Ra Ra. Ra Ra thấy Văn thư niệm nhận lấy, lập tức cao hứng, này biến sắc mặt tốc độ. Văn thư niệm đều bội phủ. Được rồi Ra Ra, chúng ta hôm nay đến chúc mừng chúc mừng. Như vậy ta hiện tại đi ra ngoài mua điểm đồ vật trở về. Nói Văn thư niệm liền dẫn theo rổ chuẩn bị ra cửa. Ra Ra gọi lại Văn thư niệm. Nha đầu, trong nhà đồ vật nhiều như vậy. Không cần lại mua. Thật sự. Nhưng không sao, có thịt có rượu. Văn thư niệm xác định có hậu liền buông rổ, bồi ra ra nghe xong trong chốc lát ra đi liền về phòng đi. Văn thư niệm đi vào không gian lại đi vớt cá, tuy nói lần này không tính toán đáp ứng lượng tử, khá vậy không thể chậm trễ vớt cá. Này không gian cá sinh sôi nảy nở tốc độ so ra ra biến sắc mặt tốc độ đều mau. Lại nói lần này không đáp ứng, là muốn cho lượng tử cảm thấy không phải mỗi lần đều hữu cầu tất ứng đồ vật tới quá nhẹ nhàng sẽ làm người hoài nghi. Văn thư niệm không hy vọng vì một chút tiền liền bí quá hóa liều. Ngẫu nhiên cự tuyệt một lần mới có vẻ bình thường. Văn thư niệm quyết định lại quá hai chu lại tìm lượng tử giao dịch cá. đến lúc đó có thể nhiều bán một ít. nhìn thời gian không sai biệt lắm. Văn thư niệm liền đi phòng ngủ tắm rửa một cái. liền từ không gian ra tới. ra khỏi phòng thấy gia gia chuẩn bị làm cơm chiều. Văn thư niệm liền đi giúp đỡ gia gia rửa rau nhóm lửa. phi phi là ở gia gia xào rau thời điểm trở về. Một hồi tới thẳng đến phòng bếp. Đi chỗ nào chơi? Như thế nào hiện tại mới trở về? Phi Phi cười hì hì trả lời Văn Thư Niệm, ta cùng đồng học Cước Hảo hôm nay cùng nhau chơi, cho nên liền về trễ. Về sau nhưng không cho chơi như vậy vẫn đã trở lại, ta cùng gia gia sẽ lo lắng. Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu, xoay người liền đi cầm chén đũa lấy ra đi bày ở trên bàn. Gia Tôn ba người ăn cơm chiều, Văn Thư Niệm liền về phòng thu thập đồ vật chuẩn bị hồi trường học. Vừa đến cửa trường liền gặp phải đồng dạng dẫn theo hành lý Tâu Ngự. Thư niệm đây cũng là mới từ trong nhà chạy về trường học. Đúng vậy. Đồ vật ta giúp ngươi dẫn theo, cùng nhau vào đi thôi nói Tâu Ngự liền đem văn thư niệm trong tay hành lý tiếp nhận đi. Phiền thoái ngươi. Tâu Ngự đưa văn thư niệm trở lại ký túc xá hạ, mỗi cái từ hai người bên người trải qua đồng học đều một cái kính nhìn chằm chằm hai người xem, làm đến văn thư niệm cực kỳ không được tự nhiên. Tâu Ngự đạm nhiên nói, cho ngươi, ta cũng muốn đi trở về Hảo, cảm ơn ngươi. Đi thông thả. Văn thư niệm trở lại phòng ngủ thời điểm, nên đón nàng là tam song thẩm phán ánh mắt. Văn thư niệm dở khóc dở cười, này lại là làm sao vậy? Trương Bình vô vô cái bàn, chừng mắt Văn thư niệm, thành thật công đạo, ngươi chừng nào thì cùng chúng ta tô đồng học như vậy quen thuộc, còn để cho người khác giúp ngươi để đổ vật, còn đưa ngươi trở về gì tiểu hồng cũng ở một bên yên lặng bổ đao. Không phải các ngươi tưởng như vậy, Tâu nữ gia gia cùng ông nội của ta là thực tốt bằng hiu, nhận thức rất nhiều năm. Ta cũng là ngày hôm qua đi nhà hắn mới biết được. Mấy người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin tưởng. Gì? Như vậy xảo. Đúng vậy, chính là như vậy xảo văn thư niệm bất đắc dĩ nhìn Trương Bình giải thích. Đây là cái gì đáng chết duyên phận A? Văn thư niệm bị mấy người lôi kéo kỹ càng tỉ mỉ giải thích, bắt quái, một hồi, mới bị thả chạy. Thu thập hảo hành lý, ôn tập ngày mai muốn học nội dung, mấy người liền trở lại trên giường ngủ. Thư niệm, nhanh lên! Hôm nay giữa trưa nhà ăn có sủi cảo, tới trước thì được, chúng ta đến thật nhanh đi Trương Bình cấp vội vàng thúc giục văn thư niệm. Văn thư niệm chỉ phải nhanh hơn tốc độ thu thập cấp sách, bị Trương Bình lôi kéo phóng đi nhà ăn, thành công đánh bốn phân sủi cảo. Ân, vẫn là này sủi cảo ăn ngon, nếu có thể mỗi ngày ăn thì tốt rồi. Trần Phương Phương thật sự chịu không nổi Trương Bình thích ăn tính tình, mỗi ngày ăn ngươi cũng không sợ ngươi túi tiền không. Trương Bình không sao cả nói, sợ cái gì, lại không phải không có tiền. Hôm nay này đốn ta thỉnh các ngươi ăn, chạy nhanh ăn, lạnh liền không thể ăn. Ngươi nói ngươi như vậy có thể ăn, như thế nào liền không thấy trường thì đâu. Trương Bình hào sảng vỗ vỗ chính mình bộ ngực, không đều ở chỗ này đâu sao. Đầu đến văn thư niệm mấy người cười ha ha, đại gia sau khi cười xong, liền cúi đầu bắt đầu hưởng thụ sủi cảo mỹ vị. Lúc này văn thư niệm cảm giác chính mình bên cạnh ngồi xuống một người, vẫn luôn nói chuyện Trương Bình nửa ngày không ra tiếng, văn thư niệm cảm thấy không đúng, liền ngẩng đầu nhìn mấy người. Phát hiện Trương Bình ba người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình bên cạnh, Văn Thư Niệm chậm rãi quay đầu, thấy người thiếu chút nữa không đem chính mình ngẩn trụ.